chỉ còn hắn một người đại điện bên trong, lúc này thêm ra một thân ảnh. Trần Lạc Dương dơ tay lên, một viên ẩn ẩn chớp động ánh sáng năm màu bất quy tắc tinh thạch, ném đối phương. Lôi Thôi đạo nhân nhận tinh thạch, mỉm cười, với đại điện bên trong biến mất. Trần Lạc Dương bản tôn đứng dậy, hoạt động một chút cái cổ, cất bước đi ra đại điện. Chương 671, Thiên Ma. Trần Lạc Dương đi vào mặt trời lẫn núi, còn không có chờ tới gần, liền đã cảm giác được hung lệ bá đạo chi khí phóng lên tận trời. Khí thế kia hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó ở Chính Dương Thành lần thứ nhất gặp, về sau nhân Hoàng Lăng trước sau càng đích thân thể nghiệm qua, chính là Diệp Thiên Ma võ đạo ý cảnh. Chỉ bất quá tướng tương đối với ngày đó, cường thịnh hơn, càng hung hiểm hơn. Cái này lão ma đầu, quả nhiên đã thương thế khỏi hẳn, thành công hồi phục ngày xưa trạng thái đỉnh phong. Phát giác điểm này, trình diện cao thủ đều âm thầm nhíu mày. Mặc dù lần này hội mình, vây công Thiên Ma đội hình cường lực, nhưng mọi người thủy chung vẫn là hy vọng có thể tận khả năng đuổi tại Diệp Thiên Ma khôi phục trước tìm tới hắn thì độ khó cùng nguy hiểm đều sẽ cực kỳ hàng thấp. Hơn trăm năm trước trận chiến kia, tử thương vô số, máu chạy phiêu dã không riêng tự mình kinh lịch người, hậu bối nghe thấy, cũng trong lòng nặng nghề. Trần Lạc Dương thì đối với cái này không cảm thấy ngoài ý muốn. Thông qua Bạch Ngọc Bình hắn biết, Lý Viễn Bang là gặp qua Diệp Thiên Ma về sau, mới đối ngoại thả ra tin tức. Nói cách khác, cái này căn bản là Lão Ma đầu chủ động hướng về thiên hạ công khai chính mình tái xuất giang hồ. Chỉ bất quá lý viễn bang cô ảnh hưởng Không có tỏ rõ ý đồ chính mình là thay trời ma truyền lệnh, mà là giả vợ như trong lúc vô tình phát hiện lao ma đầu hành tung. Kể từ đó, tự nhiên sẽ giấu giếm lao ma đầu chân thực trạng thái. May mà hồng trần bên trong những người khác không có ai sẽ khinh thị diệp thiên ma, mặc dù trong lòng hy vọng thiên ma thương thế chưa lành, nhưng động thủ đều theo xấu nhất dự định dự bị, toàn lực ứng phó. Đây chính là trần lạc dương hy vọng nhìn thấy chẳng diện. hắn bình tĩnh hướng mặt trời lặn núi đi đến. Tương đạo cường thịnh khí tức Tại bốn phía phương hướng khác nhau hiện hiện, mọi người cùng nhau vây quanh mặt trời là núi, bao quát phía trên hư không. Lúc này, núi bên trong trận chuyển ra tiếng cười to, láo phu nhân ngay ở chỗ này chờ các người, từng cái làm gì lén lén lút lút. Một cái lao giả thân ảnh, đứng tại đỉnh núi, dâu tóc đều dựng thần thái cùng ngạo, ai vây quanh ai vậy. Nương theo hắn tiếng cùng thiếu, trước mắt mọi người thiên địa phản phất thay đổi hoàn toàn cảnh tượng, cả bầu trời, đều hóa thành lao giả gương mặt, cười gần quan sát hồng Trần Không chỉ mặt trời lặn trên núi không như thế, khuôn mặt này phản phất khổng lồ được vô biên vô hạn mặc kệ là phương hướng nào người, trong tầm mắt đều bị Diệp Thiên Ma khuôn mặt chiếm cứ. Bao quát thân ở hư không vừa ý đồ chặn đường Diệp Thiên Ma đường đi người, lúc này chỉ cảm thấy Diệp Thiên Ma thân hình phản phất cùng hồng trần tương hợp, hướng về phía hắn cười lạnh. Tất cả mọi người lại không nghi ngờ. Cái này lao ma đầu quả nhiên đã khôi phục ngày xưa đỉnh phong thời thực lực tu vi. Võ tôn cảnh giới đỉnh phong, cũng là nhân gian Đỉnh phong Võ đạo thứ 11 cảnh, trí nhân, nhân gian chi cực gây nên, võ thần phía dưới, nhân gian vô địch. Trần Lạc Dương bước chân không ngừng, tiếp tục tiến lên. Tới gần mặt trời lặn phía sau núi, những phương hướng khác, riêng phần mình xuất hiện bóng người. Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng, Man Hoang tộc vương ngọa Long xa. Thiên Chỉ chi chủ Trương Vệ Vũ, Phong Hoàng biệt Đông Lai, Cùng Từ Hư không bên trong trầm chậm hiện thân thiên hà lão kiếm tiên vân kỳ trọng. Bọn hắn lại thêm ma hoàng Trần Lạc Dương, Chính là lần này đại chiến vây công thiên ma tuyến đầu. Phương xa, thì có khổ hải một mạch pháp không phương trượng, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng, hạc tiên lý hộ sương, thương long đảo chủ bảo lục hình, phụ tang đảo chủ thiên sinh hải hiền thân, với tư cách ngoại vi thứ hai tuyến. Chức trách của bọn hắn, chủ yếu là từ bên cạnh phụ trợ quay nhiễu. Nếu như diệp thiên ma lộ dấu hiệu thất bại, muốn phá vây đào thoát, bọn hắn thì phải hết sức kéo dài. Phương diện này an bài, cũng hơn trăm năm trước trận chiến kia tương tự. Trước mắt lao ma đầu không thể so chính dương thành lúc, xa so với lúc trước hung hãn, tất cả mọi người đều không dám kinh thường. Sương bá hồng trần một phương cự đầu, ở trong mắt diệp thiên ma lại không để ý lắm, chỉ là nhìn nhiều liếc mắt khổ hải chi chủ pháp không phương trượng, nghe nói ngươi tu thành vĩnh đoạ luân hồi, còn bỏ được đem khổ hải mà chẳng đưa cho trí tôn, đó chính là nói, đại luân hồi bàn tại trên tay ngươi. Pháp không phương trượng ngồi tại một đóa hắc liên bên trong, chắp tay hành lễ, hồng trần hết thảy, đều thuộc về trí tôn. Diệp thiên ma mỉm cười, có đại luân hồi bàn, có vĩnh đọa luân hồi, ngươi đã đủ tư cách đến hàng thứ nhất tới, nhưng vẫn là co lại ở phía sau, pháp không ngươi là nghị khi cả một đời rùa đen rút đầu sao. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì cự ly thứ 20 cảnh vĩnh viễn trên lệnh một tuyến. Pháp không phương trưởng im lặng không nói, đợi ở tại chỗ không núp đích. Thiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng nhìn túc địch liếm mắt, không nói gì. Trừ pháp không phương trượng bên ngoài, diệp thiên ma liền không nhìn nữa người bên ngoài. Ánh mắt quét trần lạc dương mấy người một vòng về sau, cuối cùng dừng lại trên người lao kiếm tiên. vẫn Kỳ Trọng, lần trước, cũng là ngươi cái thứ nhất đứng ở trước mặt Lao Phu. Diệp Thiên Ma thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, bất quá, người bên cạnh ngươi đều đổi. Năm đó tham dự vây giết Thiên Ma một trận chiến bên trong, thứ 20 cảnh cự đầu cứng, giả, hôm nay lại đến trận người, chỉ còn lại lao kiếm tiên một người. Kiếm quang biến thành xa xôi tinh hà vờn quanh giới, lao kiếm tiên thần sắc không có chút rung động nào, không đổi là hồng chân bên trong tất cả cao thủ, đều lần nữa đi vào trước mặt ngươi. Nếu như nhất định muốn nói biến hóa, đó chính là ngươi hôm nay đừng nghĩ lại chạy thoát. Diệp thiên ma ha ha cười quái gì, ai có thể đi ai không thể đi, muốn nhìn cái này. Hắn nâng lên một cái tay, phản phất ma trưởng che trời. Vậy liền đừng nhiều lời, chết lao quỷ, mọi người so tài xem hư thực tốt. Biệt đông lai không kiên nhẫn đồng thời, đã kích động. lão phu hôm nay tái xuất giang hồ, trong lòng cao hứng, lời nói xác thực nhiều hơn mấy phần. Diệp Thiên Ma lại đối với Biệt Đông Lai toàn thân không còn che giấu sát ý không cho rằng năng ngược, chỉ là rất chân thành trên giới dò xét hắn cùng man hoang tộc vương ngọa lòng xa hai mắt, hai người các ngươi có hôm nay thành kỷ. Trứng Minh lão phu lúc trước ánh mắt không sai, bất quá thật muốn thi sư, bây giờ các ngươi cũng còn chênh lệch chút. Biệt Đông Lai nhẹ răng cười, đối với người khác, ta đều có tâm tư công bằng giao thủ, không chiếm người tiện nghi, nhưng duy chỉ có lao quỷ ngươi, ta chỉ muốn lộng chết ngươi. Diệp Thiên Ma nghe vậy, toát ra thần sắc thất vọng. Xem ra, lão Phu đánh giá cao ngươi, không có người nào hai tay đánh thiên hạ khí phách, thủy chung là hèn nhát. Biệt Đông Lai cười lạnh, ngươi không phải hèn nhát, trước đó ta tìm ngươi, ngươi đừng trốn a Diệp Thiên Ma lại không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía man hoang tộc vương Ngọa Long Sa, ngươi đây. Ta muốn nhìn một chút, bây giờ còn cùng ngươi có bao nhiêu tranh lệnh. Ngọa Long Sa ngữ khí bình tĩnh. Nghe thấy lời ấy, Diệp Thiên Ma cười ha ha. Mà những người khác ánh mắt thì đều nhìn về Ngọa Long Sa. Man hoang tộc vương mới trong lời nói ý tứ, rõ ràng là nghĩ một mình khiêu chiến diệp thiên ma. Xin cho ta, trước là tu là đồng đạo sở sở lao đầu từ đấy. Ngọa long Sa ô quyền, hướng đám người bao quanh thi lễ, đây là ta suốt đời tâm nguyện một chồng, khẩn cầu chư vị lượng thứ một hai. Trần lạc dương đứng chắp tay, tùy ý. Lao kiếm tiên thì như mày. Từ hắn ý nghĩ, một phân một hảo phong hiểm đều không cần bước lên, vững vàng bắt lại trước mặt lao ma đầu tốt nhất, có chút sai lầm liền khả năng lại để cho Diệp Thiên Ma chạy. Nhưng hắn không có mở miệng. Chuyện thế này, không cưỡng cầu được. Nữ hoàng một bên nhúng hạt dưa một bên nói ra, "Ta không có ý kiến." Những người khác thần sắc khác nhau. Diệp Thiên Ma đã không chỉ một lần chứng minh qua, thứ 20 cảnh, triệt địa cảnh giới võ tôn cự đầu mặc dù đã có thể xưng hồng trần giới bên trong cường hãn nhất tồn tại, nhưng một đối một đối mặt hắn, kết quả chỉ có một cái, chính là thất bại. Nhiều khi, thậm chí ngay cả chạy trốn sinh cũng khó khăn, ngõ hẹp gặp nhau, Cũng đã dự định bại vong kết cụ Tốt, có chí khí Lao phu liền thành toàn ngươi Diệp thiên ma thì cười to nói Liền lấy ngươi trước hoạt động một chút gân cốt Trong tiếng cười, Lao ma đầu trực tiếp đưa tay chụp vào man hoàng tộc vương ngọa Long Sa Hắn năm ngón tay mở ra Thiên điệu nháy mắt ảm đạm vô quang Sau đó, liền có như thiểm điện một đạo quang mang xé tan bóng đêm Xông thẳng lên ngày song phương chiến đấu Cũng không có thoát ly hồng trần giới Thăng lên giới ngoại hư không như cũ tại Hồng Trần bên trong ra tay đánh nhau. Bất quá, hai người bọn họ giao thủ như thật như ảo, mỗi một chiêu nhìn đều hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không có đối với Hồng Trần, không có đối với dưới chân mặt trời lặn núi tạo thành bất luận cái gì phá hoại, cứ thế với nhìn hình cùng hư giả huyết tượng. Nhưng mà quan chiến Trần Lạc Dương bọn người rõ ràng, song phương giao chiến xuất thủ đều lực lượng kinh người, ẩn chứa chân chính băng nước thiên địa lớn uy năng. Đáng người không có xuất thủ tương trợ ý tứ, bởi vì có người tương trợ triển khai vây công, Ngoại lòng xa liền sẽ rời khỏi chiến đấu. Đã như vậy, không bằng để hắn dứt khoát cùng lão ma đầu trước chiến thống khoái. Trang diện, mạnh yếu rõ ràng. Cơ hội tại song phương giao thủ hiệp thứ nhất, diệp thiên ma liền chiếm thượng phong. Vô biên hắc ám, vây quanh một đạo điện quang, đảm nhiệm điện quang tả sung hữu đột, đều từ đầu đến cuối vô pháp đột phá hắc ám vây quanh, ngược lại tự thân hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Đối nhiên nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cái kia không khỏi quá để lao phu thất vọng Diệp thiên ma cùng ngạo thanh âm tiếng vọng. Nhưng vào lúc này, cái kia lấp lẽ điện quang, đông nhiên trở nên lơ lửng không cố định. Lao ma đầu hành hành một đời giả thiên ma trưởng nhất thời ở giữa cũng khó có thể nắm chặt đối phương. không bố hai con người đột nhiên xuất hiện, siêu thiên ma đồng nhìn chăm chú dưới lập tức một lần nữa nắm giữ man hoàng tộc vương động tĩnh Bất quá cái kia cán bá đạo bá vương thương, đã hóa thành cơ hồ nhìn không thấy lãnh quang, đâm vào Lao ma lòng bàn tay. Lao ma lòng bàn tay tự động xuất hiện một cái vòng xoáy Trong vòng xoáy chuyển ra khủng bố hấp lực, trực tiếp đón đỡ tộc vương động thông trời đất một thường, chờ lấy đối thủ tự chui đầu vào lưới. Nhưng tộc vương một thương này mờ mịt khó dò đồng thời, xâm lược như lửa, bộc phát ra dọa người lực lượng kinh khủng. Lao ma thôn thiên ma công, nhất thời ở giữa Dĩ Nhiên bắt không được hắn, bị hắn sinh sinh chui phá vòng xoáy, muốn từ đó xung ra. Vây quanh hắn hắc ám, đông nhiên ngưng tụ khép lại, cứng rắn vô cùng, hướng ở giữa để ép. Tộc vương trên thân hào quang màu bạch kim lóe lên. Cương ép chi ở bốn phương tám hướng áp bách tới lực lượng, đồng thời mũi thương thẳng tiến không lùi, cương ép giết ra một đầu thông lộ xông phá hắc cá mây quanh. Bất quá, man hoang tộc vương ngọa long sa trên mặt vẫn là có một nháy mắt trắng bệnh. Vừa rồi tuy có nhân hoàng bạch kim phủ chiếu giúp hắn ngăn cản, nhưng lão ma đầu lực lượng thực sự cường hãn, vẫn đem kích thương. Đứng ngoài quan sát đám người hơn phân nửa thần sắc nghiêm trọng, ngọa long sa mới nhưng không có giả vờ giả vịt qua loa, mà là quả thật buộc phát khiến thế nhân sợ hãi than lực lượng. Bá vương thương công kích sự sắp bén, quả thực đã vượt qua trước đó thiên hà, huyết hà hai kiếm. Nhưng đáng tiếc, Lao Ma đầu vẫn không chút phí sức, có lưu dư lực bộ dáng, hoàn toàn cứ gọi người đoán không ra sâu cạn. Diệp thiên ma thu tay lại, thật sự có tài, không có gọi Lao Phu thất vọng, người lui ra đi, hôm nay không lấy tính mạng người, hàn hướng người tu vi nâng cao một bước lúc, có thể lại đến tìm Lao Phu. Sau đó, hàn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh những người khác, tiếp theo cười to, hiện tại, để chúng ta cũng bắt đầu đi. Chương 672, Chí Nhân Diệp Thiên Ma nói đánh là đánh, tiếng cười chưa tuyệt, người đã xuất thủ, một tôn khổng lồ ma thần, giống như là chiếm cứ toàn bộ thiên địa, ma trưởng hướng đám người trộm tới. Nhưng rơi vào mỗi người trong tâm mắt, đối phương phản phất đều là đầu tiên hướng mình công tới, giống như ở khắp mọi nơi. Bất quá, khí cơ dẫn dắt phía dưới, chủ yếu Lao Ma đầu chủ yếu nhằm vào phương hướng, rõ ràng tại trần lạc dương bên này. Lao Phu có nghe thấy, trận chiến ngày hôm nay, người là dẫn đầu. Diệp Thiên Ma cười ha ha nói: "Ngươi cũng đến võ tôn cảnh giới, tốt, rất tốt." Lúc trước nhân Hoàng Lăng bên trong ngươi xấu lao phu chuyển tốt, hôm nay để lao phu lĩnh giáo một chút chí tôn địch chuyển đi. Đạo đạo hắc khí hóa thành sắc bén mũi nhọn, lấy so sánh mới tộc vương mũi thương càng lăng lệ bá đạo tư thái, đâm về Trần Lạc Dương. Lại là Diệp Thiên Ma thiên ma bắt cực bên trong lại một môn thần công tuyệt học, Phạt Thiên Ma Thương. Trần Lạc Dương thân hình phiêu chậm không chừng, như ảo ảnh trong mơ, bị đen kịt mũi thương đâm xuyên. Nhưng Diệp Thiên Ma ngược lại khe gi một tiếng, cảm giác chính mình mũi thương dĩ nhiên rơi xuống không chung. Trần Lạc Dương bây giờ thân pháp, lấy ảnh nguyệt làm căn cơ, kết hợp huyền chữ thiên thư cùng hy hoàng cổ trận ảo diệu, dung hội động, tính hai đại thiên thư tương đối đạo lý ý cảnh, thậm chí còn có lúc trước quan sát tham chiếu yến minh không u minh huyền ảnh, lại chính mình lĩnh ngộ u minh kiếm thuật thu hoạch. Bây giờ thân pháp mạnh, không kém cỏi với ẩn chữ thiên thư tại tay triệt địa đại yêu hắc long điệp, chính là Diệp Thiên Ma một thương đều thất bại. Lao ma đầu nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên Mặc dù mới một kích kia không có sử dụng siêu thiên ma đồng nhưng lấy tu vi cảnh giới của hắn nhãn lực loại nào kinh người mùi thương chưa già kỳ thật liền đã khóa chặt đối thủ mùi thương đâm già càng là không nhìn không gian cự ly há lại là dễ dàng tránh thoát trước mắt Trần Lạc Dương mới cũng không phải là đơn thuần né tránh rõ ràng là chấm dứt rượu Pháp môn che đậy lừa dối phán đoán của hắn mới khiến cho hắn một thương thất bại nhưng nói thì nói như thế có thể che đậy lừa dối hắn Độ khó sợ là so đơn thuần tránh nẽ mũi thương còn muốn càng cao. Tốt. Lao ma đầu khen một tiếng thật hay, cũng không đổi dùng lớn diện tích càn quét giả thiên ma trưởng vẫn là một thức phạt thiên ma thường, thẳng đâm trần lạc dương. Bất quá lần này, hắn trong hai con người chấp động không hiểu quan huy, phản phất không có có cảm xúc trời xanh. Siêu thiên ma đồng ra chỉ dưới, trong mắt của hắn trần lạc dương ngược lại không rõ ràng đi nữa, mà là huyện hóa thành nhiều cái khác biệt cái bóng. Nhưng những này cái bóng đều rơi ở trong mắt diệp thiên ma Hắn mũi thương đâm ra, một thương hóa ngàn vạn, đem những này cái bóng toàn bộ bao quát ở bên trong. Đông đảo Trần Lạc Dương, một lần nữa tập hợp lại cùng nhau, đứng yên hư không bên trong bất động, một tôn đen nhánh thần ma tướng bao phủ thân thể, đón đỡ Diệp Thiên Ma một thương này. Mũi thương lăng lệ vô song, lực lượng tập trung vào một điểm, lực sát thương so giả Thiên Ma trưởng còn muốn càng khủng bố hơn. Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào, đứng yên thần ma tướng ngăn cản mũi thương đồng thời, một thứ hấp nhật vô biên hàng như lai cả công lẫn thủ đánh tại mũi thương phía trên, hai đại thần công kết hợp phía dưới, xinh xinh đón đỡ Diệp Thiên Ma một thương. Những người khác thấy thế, cũng không khỏi một trận gây răng. Cái này lực phòng ngự, cũng không tránh khỏi quá cường hãn. Hãn Thần Ma huyết, quả nhiên khác biệt với Di Vãng, toàn diện vượt qua cổ thần giáo nhiều năm truyền thừa, liền thần ma bất diệt thân lực phòng ngự đều thẳng tắp tăng lên. Ma Hoàng nhập võ tôn cảnh giới, thật không phải trong lịch sử bất luận kẻ nào có thể so sánh. Diệp Thiên Ma xuất thủ loại nào lang lệ, Võ tôn cự đầu gặp vỡ, một cái sơ sẩy, không chết cũng bị thương. Man hoang tộc Vương mặc dù từ trước đến nay không lấy phòng ngự tăng trưởng, nhưng bất kể nói thế nào cũng là thứ 20 cảnh nội tình, càng có bạch kim phù chiếu hộ thân, mới cũng tổn thương tại Diệp Thiên Ma Trường Hạ. Mặc dù trước mắt Diệp Thiên Ma phân bộ phận tinh lực tại những người khác trên thân, nhưng Trần Lạc Dương cái này phòng ngự cũng cứng hãn, lao ma đầu muốn đánh vỡ đều muốn phí chút công phu chậm rãi mài, đổi thành người khác sẽ chỉ càng khó. Người trẻ tuổi này Sợ là đã không thể so diệp thiên ma dễ đối phó bao nhiêu. Mọi người tại đây, trong lòng đều là chầm xuống. Thân ở bên ngoài, vận sức chờ phát động hạc tiên lý hộ xương cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng đối mặt lý mắt, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sầu lo. Tiên thiên cung cơ trọng cùng thiên phượng, trước đây đã cho Minh xác trả lời chắc chắn. Sẽ không xuất cung tham dự vây giết thiên ma một trận chiến. Tiên thiên cung trắng trận di chuyển, trốn là bên trên, thà rằng từ bỏ hồng trần bên trong mảng lớn cơ nghiệp. Cái này khiến cuộc chiến hôm nay trở nên không có vững như vậy. Bởi vì trong suy nghĩ của rất nhiều người, hôm nay trận này đại chiến, trọng yếu nhất chính là vây dết diệp thiên ma cái này hồng trần số 1 công địch, nhưng tuyệt không vẹn vẹn như thế. Mọi người đối với ma hoàng cảnh giác, chưa từng có giảm đi. Mới cũ hai đại ma đầu nếu như lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không cho dù có thể vây dết diệp thiên ma, tiếp xuống cũng ngay lập tức sẽ liền đứng trước trần lạc dương uy hiếp. Nhất là... Trần Lạc Dương thông hiểu thâu thiên hoán nhật đại pháp loại này tà công. Hắn có thể như thế nhanh chóng quật khởi, cùng này thoát không ra quan hệ. Mới cũ hai đại ma đầu, một bên là thôn thiên ma công, một bên là thâu thiên hoán nhật đại pháp. Mặc kệ ai thôn phệ đối phương, đều trở nên càng thêm đáng sợ, đến lúc đó khó có thể tưởng tượng như thế nào mới có thể giải quyết. Hôm nay vây giết lao thiên ma, nhất thiết phải đánh chết tại chỗ, chí ít, tuyệt không thể để hắn rơi vào Trần Lạc Dương trong tay, biến thành mới thiên ma tiến một bước quật khởi nhân liệu Diệp Thiên Ma chủ công Trần Lạc Dương, rất nhiều người đều vui thấy kỳ thành. Mà Trần Lạc Dương một thân tù vi thi chuyển ra, thì lại thấy đám người kinh tâm động phách. Diệp Thiên Ma một thương chưa thể kiến công, hai mắt bên trong bộ phát kinh người thần thái, nụ cười trên mặt càng đậm, cũng càng thêm năng ngược. Không hổ trí tôn đi chuyển. Hắn trong tiếng cười điên dại, liền muốn tiếp tục tăng lực. Nhưng lúc này, một con như bạch ngọc bàn tay, từ phía sườn hắn đánh tới. Bài sơn đảo hải lực lượng, đem hư không cùng nhau áp sập, cũng hướng diệp thiên ma càng quét Diệp Thiên Ma phân ra một cái tay trưởng cùng địch tới đánh ngạnh bính một trường, thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, đối phương thì bị chấn động đến hướng lui về phía sau mở. Nhân hoàng lăng tinh khí, còn có nhân hoàng lệnh quả nhiên cũng làm cho ngươi bước ra một bước này, tiến vào trí nhân chi cảnh. Diệp Thiên Ma than thở nói, tốt, tốt, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có người cũng đạt được cảnh giới này. Hắn ngưng tụ hắc ám mũi thương tiếp tục công kích Trần Lạc Dương, đồng thời trở tay một trường hướng một phương hướng khác đánh ra, bất quá. Ngươi mới vào này cảnh, cũng còn non. Ma trưởng che trời, vô biên hắc ám cần quét. Bất quá như Bạch Ngọc bàn tay quả quyết nên tiếp, Mên Ngông tử khí lưu chuyển ra, không cho giả thiên ma trưởng giành mất danh tiếng. Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng phun ra miệng bên trong sau cùng một, xong trưởng tế xuất, tử khí khắp nơi, thời gian cùng không gian phản phất cùng một chỗ ngưng kết, liền lao ma đầu giả thiên ma trưởng đều chậm nửa chủ. Cùng lúc đó, xa Xôi tinh hà tự hư không phía trên rơi xuống, hóa thành như rải lửa kiếm quang chém về phía Diệp Thiên Ma. Việt Đông Lai nằm đấm, càng là thẳng ngoanh chính mình sư phụ mặt. Một phương hướng khác, gió nổi mây vần ở giữa, có phảng phất giống như thiên phạt một dạng lôi quang tử trên trời răng xuống, lại là không kém cõi chút nào với man hoang bá vương thương cực bắc thiên vương thương. Chứ man hoang tộc vương ngọa long xa thối lui một bên bên ngoài, sở hữu tham chiến cao thủ hàng đầu nhất, giờ khác này tất cả đều xuất thủ, công hướng lao ma đầu. Mặc dù tại có ít người trong suy nghĩ, Mới cũ hai đại ma đầu đồng quy vu tận là kết quả tốt nhất, nhưng hiển nhiên không thể trông cậy vào Trần Lạc Dương quên mình vì người. Chỉ riêng trông cậy vào một mình hắn xuất lực là không thể nào, ai trộm gian dùng mánh lưới, Trần Lạc Dương đều sẽ nhìn ở trong mắt. Tất nhiên sẽ minh vây giết thiên ma, cái kêu tất cả mọi người liền đều toàn lực xuất thủ. Bất kể nói thế nào, trận chiến ngày hôm nay, mục tiêu thứ nhất, đầu tiên là giải quyết cái này họa loạn hồng trần ngàn năm lão ma đầu. Bị đám người vây công, diệp thiên ma hoàn toàn không sợ. Trên mặt ngược lại tỏa sáng càng thêm hương phấn mà càng thêm điên cuồng thần thái. Hắn một cái tay đối phó Trần Lạc Dương, một cái tay đối phó hứa nhược đồng, triệu ra liên hoàn, thế công không dứt, thời khắc cố gắng chiếm trước chủ động. Mặt đối với những người khác thế công, thân hình hắn thì đột nhiên khẽ động, cũng giống như mới Trần Lạc Dương như vậy, trở nên mở đi. Thiên ma bắt cực, huyện thiên ma tung. Lao ma đầu năm đó độc chiến thiên hạ, không sợ vây công, hơn trăm năm trước một trận tử chiến, trọng thương phía dưới vẫn có thể chạy thoát. Nguyên nhân một trong chính là hắn thân pháp kinh người, võ tôn xương tuyệt. Lại thêm lợi với hồi khí chữa thương xoay chuyển trời đất ma thể cùng thôn vệ người khác lực lượng thôn thiên ma công, cộng đồng cấu thành hắn ao chiến quần hùng thiên hạ vô liếng. Nếu không phải năm đó một trận chiến hắn bị người liệu mình phá xoay chuyển trời đất ma thể, tháng bại chỉ sợ còn tại cái nào cũng được ở giữa, cũng không cho tới thương thế kéo dài lâu như vậy. Đợi lấy được nhân hoàng lăng tinh khí, khôi phục xoay chuyển trời đất ma thể về sau. Hắn năm xưa vết thương cũng lập tức liền trong khoảng thời gian ngắn khôi phục khỏi hẳn. Mới Ngọa Long xa lấy Bạch Kim phủ chiếu ngăn kháng công kích, liều Mạng chính mình tụ thường, đâm ra bá tuyệt thiên hạ một thương, đâm xuyên lão ma đầu ma trưởng. Nhưng rất nhanh miệng vết thương liền tự động khỏi hẳn, không ảnh hưởng hắn hiện tại cùng nữ hoàng hứa nhược đồng một trưởng lại một trưởng đốioanh. Cùng một thời gian, hắn huyền thiên ma tung thi chuyển ra, để qua lão kiếm tiên kiếm quang cùng thiên chỉ chi chủ mũi thương. Biệt đông lai một quyển, hắn nhìn như tránh không tránh khỏi chỉ là tránh đi diện mạo, bị một quyền nện ở đầu vai. Nhưng mà đỉnh thiên lập địa cao đại ma thần trên bờ vai lập tức xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, đem biệt Đông Lai nắm đấm nuốt hết. Băng liệt tinh thần khủng bố cự lực, như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Mà Diệp Thiên ma công kích không ngừng, phạt thiên ma thương cùng già thiên ma trưởng tả hữu khai cung, phân chỉ Trần Lặc, Dương, Hứa Nhược Đồng. Cái này lão ma phủ tang đảo chủ thật dài phun ra một ngụm trọng khí. Lao ma đầu cùng náo, nhưng chém giết kinh nghiệm phong phú, Trong nháy mắt hóa giải chúng cường giả vây công, mà lại là dùng ít sức nhất phương thức. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng Thôn Thiên Ma công hóa giải lão kiếm tiên hoặc là thiên chỉ chi chủ công kích. Nhưng tương đối mà nói, dùng phương pháp này mô ứng đối hắn một tay dạy nên đệ tử biệt đông lai, không thể nghi ngờ càng thêm mổ thỏa. Thôn Thiên Ma công là bá đạo, nhưng một cái thứ 20 cảnh võ tôn công kích cũng không phải tầm thường, muốn trong nháy mắt hóa giải thôn vệ trong đó lực lượng cũng không dễ dàng, đang bị người vây công tràn diện hạ hơi có sai lệch liền có thể gây nên phản ứng dây chuyển, một bước sai liên hoàn sai cho đến sai đến không thể vươn mình. Nhưng một trận chiến này, trang diện so năm đó muốn thật tốt hơn nhiều. Thương Long Đảo chủ trầm trầm nói ra, năm đó thế nhưng là vừa thấy mặt liền người chết. Những người khác ngay vậy, đều cùng một chỗ gật đầu. Cuộc chiến hôm nay, có thể chống đỡ được như thế hung bạo lão ma đầu, đầu tiên liền tại với có người chính diện ngạnh bính định trụ áp lực. Một cái không đến 30 tuổi nhân hoàng truyền nhân, đặt đến cùng diệp thiên ma một dạng võ tôn đình phong Chí nhân chi cảnh. Để ở đây vô số lao tiền bối vì đó xấu hổ. Mà một cái khác ma tôn truyền nhân, căn bản liền vẫn chỉ là thứ 19 cảnh. Thế nhưng là thực lực mạnh, lập tức hồng Trần bên trong, có cái kia thứ 20 cảnh người dám nói mình có thể thắng được hắn. Người này đến cùng luyện thế nào? Chí tôn truyền thừa, thật sự như thế nghịch thiên. Chương 673, thiên ma thứ 9 cực. Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng chống được diệp thiên ma chính diện thế công. Những người khác thì nếm thử tìm kiếm Diệp Thiên Ma sơ hở. Lao ma đầu lấy Thôn Thiên Ma công hóa giải biệt Đông Lai quần tình, vòng xoáy hình thành to lớn hấp lực, khóa lại biệt Đông Lai nằm đấm, thân hình hắn vừa di động, thậm chí mang theo biệt Đông Lai cùng một chỗ di động. Biệt Đông Lai cười lạnh, lực lượng bộc phát. Thôn Thiên Ma công thôn phệ chi lực dù tấn mãnh, nhưng không giống Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp như thế giỏi về cưỡng ép hóa giải thu nạp đối thủ tấn công mạnh tới lực lượng, trước mắt toàn bộ nhờ lão ma đầu thực lực bản thân hùng hậu nhưng bị biệt đông lai như thế đánh quái, hắn huyền thiên ma tung thân pháp lập tức thi triển không tiện, thân hình giữa không chung bên trong chậm lại. Vốn là càng đuổi càng gần lão kiếm tiên cùng thiên trì chi chủ một kiếm một thương nháy mắt liền chống đỡ đến Diệp Thiên Ma trước người. Lao ma đầu ha ha cười quá dị, thân hình nguyên địa hơi nhất biến, biệt đông lai liền thành hắn tấm thuận. Biệt đông lai muốn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện không chỉ là thôn thiên ma công hình thành to lớn hấp lực, lão ma đầu trên thân đạo đạo hắc khí phun trào, hóa thành lồng giam, khốn trụ thân hình của hắn làm cho vô pháp di động, muốn chính mình thay mặt nhận qua, nên đón lao kiếm tiên cùng thiền chỉ chi chủ trương vệ vũ công kích. Cùng vì thiên ma bắt cực một trong tù thiên ma lao. Vốn là cầm nã cha tấn người công phu, trước mắt bị diệp thiên ma linh hoạt vận dụng. Bất quá, không chờ lao kiếm tiên cùng trương vệ vũ biến chiêu bất ra, Việt Đông Lai liền quát lên một tiếng lớn. Hắn bị hắc ám vòng xoáy hút lại nằm đấm, đồng nhiên bung lỏng, năm ngón tay mở ra. So lúc trước càng thêm cương mãnh lực lượng ngược lại tán phát ra Theo biệt Đông Lai năm ngón tay cùng nhau bắn ra, liền có năm đạo huyền diệu mà quỷ dị khí kình, tại vòng xoáy bên trong dông du rồi, thế như trẻ che, đem thôn thiên ma công sức lực chém phá, thậm chí tiến thêm một bước, hướng Diệp Thiên Ma trong cơ thể xâm nhập. "Chết la quỷ, cho rằng có thể ăn chắc ta. Ta đã nhảy ra ngươi khoanh tròn, hiện tại là ngươi tự tìm." Biệt Đông Lai bỗng nhiên rút tuổi dưới đáy nổi một kích, cơ hồ không bị đến hữu hiệu trở ngại, liền thẳng đến Diệp Thiên Ma tim gan. Trước đây Diệp Ma hành động như là con rắn cắn cả nhà, dẫn sói vào nhà. Có chút ý tứ, Lao Ma đầu cũng khẽ quát một tiếng, phát lực trấn khai Biệt Đông Lai đồng thời, áp trên người Biệt Đông Lai tụ Thiên Ma Lao Sổ đổ, đạo đạo hắc khí đánh mạnh Biệt Đông Lai. Sư Đồ hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Biệt Đông Lai ngang nhiên không lùi, muốn cùng Diệp Thiên Ma ăn thua đủ. Hắn lòng bàn tay, đông nhiên hiện ra lớn quy mô tử khí, hướng Diệp Thiên Ma trong cơ thể mạnh rót. Nhưng Diệp Thiên Ma quanh thân ma khí tụ tập, hóa thành ngàn vạn ma thương. Hướng ra phía ngoài toàn đâm, phẳng phất nháy mắt biến thành một cái gai vị. Biệt Đông Lai chỉ có hồi chiêu ngăn cản, hai người riêng phần mình hướng lui về phía sau mở. Mà Lao Kiếm Tiên cùng Trương Vệ Vũ công kích đã gần ngay trước mắt, Diệp Thiên Ma Thụ vừa rồi ảnh hưởng, huyện Thiên Ma Tung không cách nào lại né tránh, chỉ có chính diện chống đỡ. Hắn ngăn trở Lao Kiếm Tiên cùng Trương Vệ Vũ công kích, sau đó hít sâu một hơi, hồi Thiên Ma thể vận chuyển, muốn hóa giải Biệt Đông Lai mới đánh vào trong cơ thể Nam đạo kinh khí nhưng những nồng đậm kiêm mà thuần nát tử khí để hắn hồi thiên ma thể nhất thời ở giữa khó mà phát huy tác dụng đồng thời hắn trước phân ra tinh lực bức lui biệt Đông Lai lại muốn vờ đỡ lao kiếm tiên cùng Trương vệ Vũ dẫn đến một bên khác Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng thế công lập tức bài Sơn Đảo Hải chi thế manh áp tới Trần Lạc Dương thân hình thoát một cái phản phất biến mất ở trong thiên địa vô tung vô ảnh vô hình vô tướng mà đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng xuất thủ thì đại khai đại hợp bằng bạc tử khí lấy trời sập chi thế Trái lại bao phủ Diệp Thiên Ma, đem lão ma đầu gương mặt chiếu thành màu tím. Tựa như Trần Lạc Dương thần ma huyết đã không còn là cổ thần giáo thần ma huyết đồng dạng, Đông Chu hoàng thất tổ truyền đại Cửu Thiên thần trưởng, tại bây giờ nữ hoàng trong tay, cũng đã là một tầng khác tuyệt học. Từ khí tr chỗ đến, không gian hư hư thực thực phong bế, thời gian phản phất tạm dừng. Diệp Thiên Ma đánh lui láo kiếm tiên cùng Trương Vệ Vũ về sau, cũng không thể không lập tức nên kích nữ hoàng song trưởng, đánh vỡ tử khí, để tránh bị trưởng lực định trụ thân thể cùng thần hồn ý niệm. Mà đúng lúc này, Ảnh Nguyệt làm bạn dưới, Trần Lạc Dương hiện thân lần nữa, cùng Diệp Thiên Ma gần trong gang tấc, vô hình Ảnh Nguyệt chém xuống. Dung Hộ Diệt kiếm chi ý Ảnh Nguyệt lặn về Tây Diệt thập phương vô thanh vô tức, nhưng lực công kích chắc tuyệt. Lấy Diệp Thiên Ma cường hãn, đều trong lòng sinh ra báo động, phía sau lông mang dựng ngược. Không cần thử, là hắn biết, thôn Thiên Ma công vô pháp hóa giải cái này trọng công thế. Biệt Đông Lai xuyên vào trong cơ thể hắn chết vẫn chưa ngôi dận tán, dẫn đến hắn đến tiếp sau nghĩ lại vận chuyển hồi Thiên Ma thể không lớn linh hoạt. Nếu như lại chịu Trần Lạc Dương một thức này ảnh nguyện, sợ là tình huống sẽ càng hỏng bét. Mượn nhờ biệt Đông Lai ngoài dự liệu một kích, lấy thương đổi thương phía dưới, Trần Lạc Dương mấy người nắm chặt một cái tuyệt hảo cơ hội. Lao ma đầu ngút trời kỳ tài, võ học thiên phú kinh người, tự sáng tạo thiên ma bắt cực, bắt đại thần công đều có sở trường, che đậy hồng trượng, tung hoành ngàn năm. Nhưng hắn qua với cuộc ngạo, thờ phụng phòng thủ tốt nhất là tiên công, thiên ma bắt cực bên trong, một môn thuần túy hộ thân công phu đều không có. Lúc đối địch, Trừ chính mình tấn công mạnh áp chế đối thủ bên ngoài, nhiều dựa vào huyện Thiên Ma tung nẽ tránh đối phương phản kích. Nếu thật là bị người công kích rơi vào trên người, liền từ thôn Thiên Ma công phối hợp hồi Thiên Ma Thể miễn cường ăn. Nhưng nếu có người khắc chế hắn hồi Thiên Ma Thể, vậy liền thiết thực có tổn thương đến lao ma đầu cơ hội. Trước mắt, biệt đông lai chính là nắm chặt cơ hội, lấy tử chữ Thiên Thư lực lượng, cho diệp Thiên Ma một chút hung ác. Không cần trao hỏi, Trần Lạc Dương mấy người thứ nhất thời gian chính là liên hoàn cường công đuổi theo Muốn đem biệt đông lai kéo ra cái này lỗ hổng nhỏ triệt để phá vỡ, tiếp theo đem diệp thiền mà cả người xé nát. Ngàn dặm con đê đã xuất hiện nhỏ bé vết rách, mọi người không ngừng đem mở rộng, thế muốn đem toàn bộ lớn đê phá hủy. Bên ngoài chờ đợi pháp không phương trượng, thương long đảo chủ mấy người cũng hết sức chăm chú, thời khác chuẩn bị xuất thủ, kiên quyết không cho láo ma đầu có thở dốc hoặc đào tẩu cơ hội. Nhưng lão ma đầu hoàn toàn không có ý sợ hãi, hai mắt bên trong ngược lại trói lỏi đen kịt ma khí ở trong thiên địa hình thành nửa người nửa rồng bộ dáng ma thần hình tượng. Sau đó dọa người khí thế từ đó phát ra. Lấy Diệp Thiên Ma làm trung tâm, bảy đạo đen kịt vòng tròn đỗng nhiên xuất hiện, vờn quanh tại chung quanh hắn, tiếp lấy bảy cái đen vòng cùng một chỗ mở rộng, quét ngang từng cái phương hướng. Chân lạc dương ảnh nguyệt, lão kiếm tiên kiếm quang, thiên trì chi chủ mũi thương, nữ hoàng bàn tay, tất cả đều đụng vào đen vòng bên trên. Biến hóa ngàn vạn, uy lực vô tận đông đảo tuyệt học lại đều không thể né qua hoặc là lách qua đen vòng, bị đen vòng tất cả đều đụng vừa vạn. Trừ Trần Lạc Dương cùng Đông Chu nữ hoàng Hứa Nhược Đồng bên ngoài, Lao Kiếm Tiên cùng Thiên Chỉ Chi chủ Trương Vệ Vũ đều bị chấn động đến hướng về sau ngã xuống. Trần Lạc Dương ảnh nguyệt chém ở một đạo đen vòng bên trên, đối phương chuyển động ở giữa, đem ảnh nguyệt lặn về tây diệt thập phương lực sát thương tán mất. Nhưng Trần Lạc Dương đã biến chiêu, hóa thành ảnh nguyệt sương hoa tuyệt ngân hà, phản phất vũ trụ băng lãnh tịch diệt về với giấc ngủ ngàn thu lực lượng, cản trở đen vòng chuyển động. Thậm chí ở phía trên ngưng kết tầng một băng tinh, băng tinh vỡ vụn, an mòn đen vòng chỉ là bảy đạo đen vòng phảng phất một thể, liên hoàn chuyển động, cuối cùng đem băng tinh nghiền nát, cũng tại tiếp tục mở rộng bên trong, hướng Trần Lạc Dương bản nhân đánh tới. Trần Lạc Dương sừng sững không lùi, Ảnh nguyệt biến hấp nhật kết hợp đen nhánh thần ma tướng, chính diện chống lại đen vòng va chạm. Cái này đen vòng, Nhằm vào với một chút xuyên thấu sát thương, có lẽ hơi kém với phạt thiên ma thương, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, lại so mùi thương càng thêm huyền diệu tựa hồ khó mà né tránh. Lấy chân lạc dương ảnh nguyệt khả năng, nhất thời ở giữa cũng không thể tìm tới giết vào đen vòng nội bộ sơ hở. Lao Kiếm Tiên, Phổ Tuệ Phương Trưởng, Thương Long đảo chủ chờ tham gia qua lần trước vây quét Thiên Ma thời gian chiến tranh một đám cự đầu thay thế, đều thần sắc nghiêm trọng. Diệp Thiên Ma giờ phút này thi triển môn tuyệt học này, hơn trăm năm trước vẫn chưa gặp hắn sử dụng qua. Đây là hắn lại một môn tự sáng tạo hoàn toàn mới võ học. Thiên Ma thứ chín cực. Quả nhiên vẫn là lão ma đầu nhất quán phong cách. Dùng công thay thủ. Tuyệt học huyền diệu như thế, cứ thế vu đạt đến công phòng nhất thể hiệu quả, uy lực mạnh, càng tại phạt thiên ma thường, già thiên ma trưởng bao gồm giống như tuyệt học phía trên. Ta vẫn là không phòng thủ, ta muốn lấy càng mạnh công đánh cho các ngươi không thể không thủ. Mấy trăm năm nay trải qua, mặc dù giấu đi dưỡng thường, nhưng diệp thiên ma hiển nhiên không có hoang phế thời gian, tổng kết lúc trước kinh nghiệm, sáng tạo ra cường hãn hơn tuyệt học. Làm gì bộ dáng này? Lao ma đầu ha ha cười quái dị. Lao Phu cho tới bây giờ không phải là các người những này dầm chân tại chỗ người, không thiên ma đạo, chính là không nhận ngày hạn, không ngừng khai thác tiến lên chi đạo. Không thiên ma đạo, thiên ma bắt cực đứng đầu, diệp thiên ma võ đạo căn cơ, còn lại bảy cực, thôn thiên ma công, phạt thiên ma thường già thiên ma trưởng, tù thiên ma lao, siêu thiên ma đồng, hồi thiên ma thể, huyện thiên ma Tùng tăng thêm trước mắt thứ 9 cực, đều là bởi vậy mà tới. Lao ma đầu tùy ý chỉ điểm ký danh đệ tử Tây Tần Đại Đế Lý Sách được truyền thụ giả Thiên Ma trưởng. Mà hắn chân chính thu làm truyền nhân, nghiêm túc dạy bảo hai người đệ tử, Bá Vương ngọa Long xa cùng Phong Hoàng Biệt Đông Lai, ngược lại không có truyền thụ hai người dùng với giao thủ võ học. Hai người căn cơ, hệ gia đồng nguyên, đều đến từ Không Thiên Ma đạo, cuối cùng riêng phần mình song xáo, đi ra hoàn toàn khác biệt hai con đường, vì vậy trước kia ít có người phát giác bọn hắn đều là Thiên Ma chuyên nhân. Chính là Biệt Đông Lai chính mình, cũng là ở trước mặt cùng ngọa Long xa đã từng quen biết sau mới có thể xác định. Hai người là cùng một cái sư phụ. Lấy thứ 9 cực hủy thiên ma kiếp bảy đạo đen vòng ngăn trở đám người tiến công đồng thời. Diệp thiên ma trong cơ thể xuất hiện đạo thứ 8 đen vòng. Cái này đạo đen vòng, đem trong cơ thể hắn tử chữ thiên thư tạo thành u minh tử khí loại trừ. Không có tử khí, hồi thiên ma thể lập tức phát huy tác dụng, phi tốc làm dịu lao ma đầu thường thế. Nhưng vào lúc này, đông chu nữ hoàng chiêu thức trật biến. Ngăn cản hủy thiên ma kiếp bảy đạo đen vòng chuyển động công kích nàng, nguyên bản song Lúc này lại thu hồi một cái tay, chỉ lấy đơn trưởng ninh địch. Bàn tay nàng 5 ngón tay, phân biệt chốc động khác biệt quan mang. Hát thủy, sinh hỏa, bạch kim, thanh mục, đất vàng ngũ tượng đều hiện, tự nàng 5 ngón tay tụ tập đến lòng bàn tay, sau đó hội tụ thành một chữ. Người. Nữ hoàng trong tiếng hít thở, sau đó bàn tay hướng về phía trước. Sát na ở giữa, phản phất có vô tận sinh linh khí tức, vô tận sinh linh ý chí, ra chỉ tại nàng một trưởng này bên trên. Sau người. Phản phất có toàn bộ hồng trần nhân gian. Không chỉ là bây giờ hồng trần. Cổ kim vô số tuyến nguyệt, vô số người tín nghiệm đồng ý chí, tự thời gian trường hà bên trong hiện lên, xuyên qua thời gian trường Hà cùng một chỗ tập trung ở nữ hoàng hứa nhược đồng bàn tay. Một trường phía trên, ung dung và cổ, Tuế nguyệt nhân gian. Vô số ngô giống như nhỏ bé điểm sáng rửa sắt vào nữ hoàng, tụ tập phía dưới hình thành như ẩn như hiện hư ảnh, phản phất giống như nhân hoàng tái nhập hồng trần. chương 674 song hoàng Ma Nữ hoàng hứa nhược đồng một trường rơi xuống toàn bộ nhân gian phản phất áp hướng diệp thiên ma nhân hoàng đích truyền tuyệt học nhân hoàng lớn khi lấy được tam bảo một trong nhân hoàng lệnh về sau hứa nhược đồng chính thức tu thành cái này một khoáng thế tuyệt học Diệp thiên ma không còn né tránh mà là quồng tiếu chủ động nên tiếp Thủy Thiên ma kiếp sở sinh đạo đạo đen vòng không ngừng lưu chuyển chính diện ngạnh Bính đông đôngu nữ hoàng nhân hoàng lớn song phương còn không có chính thức tiếp xúc đã tia lửa tung tungế một phương biểu tượng vững chắc trật tự chúng sinh thủ hộ. Một phương khác thì biểu tượng hủy diệt, phá hoại, giết chóc, sổ đổ. Cả hai chính là đối chọi gay gắt. Như bạch ngọc bàn tay cùng đen vòng va chạm, bộc phát ra kinh người cường quang. Cái khác người tham chiến cũng đều cảm thấy trướng mắt chói mắt, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Trần Lạc Dương híp mắt mở mắt, hai mắt bên trong ẩn lẩn có phục hy hình ảnh hiện hiện, nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền gặp tại trắng bàn tay ngọc gáp lực dưới, vờ quanh Diệp Thiên Ma quanh thân thể cái kia bảy đạo đen vòng bắt đầu dần dần hướng vào phía trong lõm văn mèo. Nhân hoàng ấn hùng hồn nặng nghề, chính đại đường hoàng trí cực, phản phất vạn cổ thủy chiều trào lên, đại thế không thể đỡ. Ngũ hành hóa sinh ở giữa, một phương tạo hóa thiên địa mơ hồ hiện ra, như thái sơn áp đỉnh, không ngừng áp bách diệp thiên ma hủy thiên ma kiếp. Bất quá, lao ma đầu thành công đem trong cơ thể tử khí bài trừ về sau, hồi thiên ma thể tác dụng dưới thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Đạo thứ 8 đen vòng từ trong cơ thể hắn tung ra, cùng trước bảy đạo đen vòng giao hội, Chuyển động ở giữa lực lượng hợp thành một tuyến, lập tức ổn định trận cước, ngăn trở Đông Chu nữ hoàng nhân hoàng ấn trưởng thế. Nhân hoàng, mấy ngàn năm trước liền vẫn là người, cổ nhân bằng Hà thắng người thời nay. Lao ma đầu tóc rối bởi tung bay, phảng phất cuồng hống hùng sư. Tự trong cơ thể hắn, sinh ra đạo thứ 9 đen vòng. 9 hoàn hợp nhất, lực lượng lại chướng, liền gặp hướng vào phía trong loán cuốn lượn đen vòng bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, khôi phục nguyên hình, thu phục mất đất. Hứa nhược đồng nhân hoàng ấn chưa phá. Nhưng cái kia nghiền ép thiên hạ nặng nghề tình thế, lại sinh sinh bị Diệp Thiên Ma trở về đẩy. Nàng vừa mới đặt chân trí nhân chi cảnh, tích xúc cuối cùng không có lao ma đầu thâm hậu, chính diện cũng chết, như cũng hơi ăn thiệt thòi. Diệp Thiên Ma chín đạo đen vây quanh một, lực lượng càng bắt đầu tập trung hướng nữ hoàng phương hướng nghiêng. Chín đạo hủy thiên ma kiếp, lại ẩn ẩn sinh ra tụ thiên ma lao biến hóa, muốn đem nữ hoàng trấn áp. Cùng một thời gian, lão ma đầu đưa tay, lòng bàn tay hiện ra màu đen vòng xoáy. Không bố hấp lực từ đó truyền ra, trưa dịp đối thủ nhân hoàng lệnh bị hủy thiên ma kiếp kiểm chế cơ hội, muốn thử đồ thu nạp Đông Chu nữ hoàng trưởng lực. Lao Kiếm Tiên, Thiên Trì chi chủ muốn tiến lên hỗ trợ giải vây. Nhưng lão ma đầu toàn thân cao thấp hắc khí phun trào, sau đó ngưng kết thành trăm ngàn hắc ám trường thương, thương ra như mưa, đem Lao Kiếm Tiên cùng Thiên Trì chi chủ trương vệ vũ ngăn lại. Nhưng lúc này, đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên, quang huy khắp nơi, đánh gây từng cây phạt thiên ma thương. Một chi mắc giải. Phong khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Chính là Trần Lạc Dương cuối cùng lộ ra nhân hoàng chí bảo quân thiên qua. Bảo vật này là sơn tôn chỗ nhớ, là lấy Trần Lạc Dương khoảng thời gian này đến một mực phỏng đoán không ngừng. Hắn mặc dù chưa từng chủ tu thương pháp, nhưng đến bây giờ cảnh giới, đã gần như nhất phát thông, chứ phát thông. ngày bình thường chỉ điểm tô giả nhiều, Trần Lạc Dương đối với binh khí giải tự có tâm đắc, chỉ bất quá nhân hoàng võ đạo ý cảnh cùng hắn không hợp, cần phục hy cùng hắt nhật phổ chiếu phá vạn tượng đến phối hợp, mới có thể đem quân thiên qua phát huy ra huy lực Lúc này quân thiên qua xuất thủ, quả thật có khai thiên tịch địa rộng lớn khí tượng, chặt đứt lao ma đầu phạt thiên ma thường, phong mang hướng hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Lao ma đầu chín đạo hủy thiên ma kiếp đều dùng tới đối phó đông chu nữ hoàng đối mặt Trần lạc dương cái này quân thiên qua vung lên, cuối cùng không có lại cứng gian kháng. Chín đạo đen vòng thu hồi, chuyển động ở giữa khí thế bằng bạc, cùng quân thiên qua đụng một cái, tạm thời trì hoán quân thiên qua hạ lạc tình thế, diệp thiên ma bản nhân thì triển khai Thiên Ma Tùng, từ Trần Lạc Dương hứa nhược đồng giáp công bên trong chạy thoát ra. Quân thiên qua không phải tại cái kia cú mang chuyển thế tiểu tử trong tay sao. Lao phu nhớ kỹ trong tay ngươi là phúc địa ấn, hai người các ngươi đổi qua hay sao. Diệp thiên ma hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng, đến, đến, đến. Các ngươi cũng không chỉ những vật này à. Khi hoàng cổ trận cùng ngươi cái kia miệng hắc quan, còn có nhà đầu nhân hoàng lệnh, cùng nhau sáng ra đi. Lao ma cười ha ha, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại cuồng thái hiện thị rõ Nửa người nửa giống như vậy đại ma thần hình tượng Nazi ở giữa Hóa thành một vệt đen Giữa không trung bên trong lập lòe Khó mà suy đoán Biệt đông lai miễn cưỡng áp chế tự thân thương thế Nguyên bản đang định tiến lên tham dự vây công Nhưng hát tuyến loay lên Trước mắt đã không gặp diệp thiên ma thân ảnh Trong lòng của hắn báo động dâng lên Không chút do dự Lên quyền hộ thân Cơ hộ cùng một thời gian Diệp thiên ma thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn một đánh tới Sư đổ hai người một quyền đổi một trường, biệt Đông Lai thân hình kịch chấn. Nịch đồ ngược lại là tỉnh táo. Lao ma đầu cười ha ha, thân hình cũng không ngừng lại, hơi dính tức đi, nháy mắt cũng đã biến mất, nệ tránh trần lạc dương truy kích. Việt Đông Lai mặc dù không có ăn thiệt hỏi, nhưng khí huyết sôi trào, vừa mới đẻ xuống thương thế, lập tức liền có tái phát dấu hiệu. Mà một bên khác, Diệp Thiên Ma lại tập kích thiên chỉ chi chủ trương vệ vũ, trương vệ vũ hành thường chặn lại, Diệp Thiên Ma bàn tay chính nện trên cán thương th Hán lực lượng không dùng hết, lập tức lần nữa Nazi thân hình, tập kích lao kiếm tiên. Lao kiếm tiên kiếm quang hóa thành xa xôi tinh hà, không cùng Diệp Thiên Ma liều mạng, mà là hy vọng có thể cuốn lấy đối thủ, cho những người khác sáng tạo cơ hội. Có thể Diệp Thiên Ma xuất thủ vẫn như cũng là hơi dính tức đi, quay phá tinh hà giống như kiếm quang, sau đó thân hình lần nữa biến mất. hắn trước mắt mỗi lần xuất thủ, không hỏi chiến quả, Nazi không ngừng, để đám người khó mà nắm chắc thân hình. Chư đem ảnh nguyệt phát huy đến cực hạn Trần Lạc Dương miễn cưỡng có thể đuổi theo tốc độ của hắn bên ngoài, những người khác theo không kịp lao ma đầu toàn lực phát huy phía dưới Huyền Thiên Ma Tung. Nhưng mà nói là không hỏi thành quả, lấy Diệp Thiên Ma thực lực tu vi, tiện tay một kích cũng đã là sơn hà vỡ vụ oai, gọi thứ 20 cảnh võ tôn chống đỡ đứng lên đều khó khăn. Chỉ có nữ hoàng hứa nhược đồng nhân hoàng ấn có thể cùng chính diện nghịch bính, khi hắn chín đạo hủy thiên ma kiếp tề tụ thời khắc, Trần Lạc Dương phòng ngự hạn với trước mắt lệch cảnh giới đều ngập nguy hiểm. Ngoại vi phủ tang đảo chủ, Phổ Tuệ Phương trưởng bọn người thần tình nghiêm túc. Mánh liệt như vậy vây công đội hình, đổi hơn trăm năm trước thời điểm, lấy Diệp Thiên Ma khả năng, chỉ sợ cũng bại cục đã định. Nhưng mấy trăm năm sau hôm nay, cái này lao ma một thân cái thế ma công, đồng dạng tiến bộ. Nếu như không phải nhân hoàng, ma tôn hai đại đích truyền hiện thế, lần này thiên ma tái xuất giang hồ, hồng trần giới đem khó mà chống đỡ nữa. Dù là ma hoàng, nữ hoàng đã như thế cường hãn, đối thủ vẫn không chút phí sức, không lộ dấu hiệu thất bại không có phá vây đảo tẩu dự định, ngược lại tìm kiếm chiến thắng cơ hội. Lao ma đầu đổi đấu pháp, lại không như lúc trước lấy liều mạng làm chủ, mà là đem tự thân huyện thiên ma tung phát huy đến cực hạn, lấy mau đánh trởm, không cho một đám đối thủ vây công cơ hội. Trình độ nào đó đến nói, trước mắt cái này lao ma đầu mới buông xuống ngạm mạ, chết để nghiêm túc. Mỗi lần đồng nhân giao thủ, thôn thiên ma công không buông tham một tơ một hào suy yếu địch nhân, hồi bổ cơ hội của mình, kiên nhẫn tỉ mỉ, không nóng không nổi. Hắn đã đánh được biệt đông lai tạm thời rời khỏi chiến cuộc, rất nhanh lại trọng thương lão kiếm tiên, tiếp tục quân nhau xuống dưới, có thể vây công hắn người sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó lại từ từ đối phó khó gặm Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng. Trên thực tế, bất luận địch ta, tất cả mọi người đều trong bóng tối chú ý một sự kiện. Trần Lạc Dương còn có thể chiến bao lâu? Người này một thân tu vi tuyệt học sát thực nghe rợn cả người, trái với cổ kim thường thức. Lấy thứ 19 cảnh tu vi cảnh giới. Thực lực thậm chí vượt qua rất nhiều thông thiên triệt địa cự đầu phía trên, ngạnh bính võ tôn đỉnh phòng, khả năng cự ly trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới cách xa một bước Diệp Thiên Ma. Muốn có như thế sức chiến đấu, hao tổn tất nhiên cực kỳ to lớn. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, Ma Hoàng cũng không phải là không bền chiến hạng người, nhưng khi đó hắn cảnh giới còn thấp, sinh chữ thiên thư các loại bảo vật có thể giúp hắn vững tâm, đền bù tiêu hao. Nhưng bây giờ hắn đã đến võ tôn cảnh giới, đối mặt Diệp Thiên Ma loại này cường địch, tiêu hao càng lớn. Cùng lúc trước không cùng một đẳng cấp, sinh chữ thiên thư đền bù hồi phục không có khả năng lại theo kịp. Coi như hắn còn có khác bảo vật giúp đỡ, trước mắt tiêu hao cũng manh liệt. Khỏi cần phải nói, chỉ vung vậy một lần quân thiên qua, liền có thể đem một chút võ tôn ép khô, nửa ngày hồi bất quá khí tới. Trần Lạc Dương, còn có thể kiên trì bao lâu. Diệp thiên ma liên chiến thiên địa, đánh được rất nhiều người chỉ có thể tự vệ, duy chỉ có để qua đông Chu nữ hoàng cùng một đuổi sát sau lưng h Hắn bông nhiên giết cái hồi mã thương, thẳng hướng mục tiêu một mực đổi sát không buông trần mỗi người. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc quân thiên qua rơi xuống, cùng lao ma đầu hủy thiên ma kiếp cứng rắn chẳng thử. Nhưng mà lão ma đầu lần này cũng không phải là hơi dính tức đi, mà là nổi lên lực lượng, muốn cùng Trần Lạc Dương chết chiến đấu tới cùng. Song phương ngắn ngủi giữ lẫn nhau, quân thiên qua sức lực quả nhiên về trước rơi. Thôi động cái này nhân hoàng di bảo, đối với hiện tại cảnh giới Trần Lạc Dương đến nói, cuối cùng vẫn là có chút sớm Nhưng hắn hít sâu một hơi, như vũ trụ trong hai con người, phản phất có vô số tinh quang chớp động. Một gốc kim lô đồng thụ chống rông xuất hiện tại mặt trời lặn núi trên đỉnh núi. Hề Hoàng cổ trận, nháy mắt triển khai, che phủ mặt trời lặn núi, cũng muốn đem mặt trời lặn núi quanh mình thiên địa cùng một chỗ cuốn vào đi. Cùng lúc đó, cùng Hề Hoàng cổ trận lúc lên lúc xuống, phía trên hiện ra vô tận tử khí, che phủ thương khung, đem cái này một mang hoàn toàn phong bế, thời không triệt để đóng băng. Đông Chu nữ hoàng thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc Một cái tay trưởng rối ra thi triển nhân hoàng ấn tuyệt học trong tay kia thì là một mặt lệnh bài chính là một kiện khác nhân Hoàng Trí Bảo nhân hoàng lệnh tại nhân hoàng lệnh ra chỉ dưới hứa nhược đồng thi triển nhân hoàng ấn trưởng thế cũng trong tay thế bên trong dung nhập tự thân đại cửu thiên thần trưởng đạo lý ý cảnh Từ khí lưu chuyển ở giữa hình thành cùng loại Hy hoàng cổ trận phong bế không gian cùng Hy hoàng cổ trận một đạo đem diệp thiên ma vây ở chính giữa khi hoàng cổ trận đạo đạo Kim Quang không nừng lấp lóé phục Hy Quang ảnh ở trong đó hiện ra Nghiền ép tứ phương. Trên xuống tử khí đồng dạng đem thời gian cùng không gian phẳng phất đều cùng một chỗ ngưng kết. Trên giới đồng loạt tạo áp lực tình hôn giới, Diệp Thiên Ma thỉnh lính phát hiện, cho dù chính mình tu vi cái thế, huyện Thiên Ma tung thân pháp hơn người, giờ phút này dĩ nhiên cũng di động khó khăn. Hắn khó mà lại bị vào ưu thế tốc độ, còn nhau du đấu. Không chỉ có như thế, khi hoàng cổ trận giống như trên phương nhân hoàng lệnh cùng một chỗ phát động, nghiền nát càn khôn khủng bố áp lực ở khắp mọi nơi. Từ bốn phương tám hướng đem Diệp Thiên Ma một mực chen ở trung ương, phản phất muốn đem hắn đệ ép. Chín đạo hủy Thiên Ma kiếp, lúc này cũng bị áp ở bên người, khó mà triển khai. chương 675, quyết thắng thời khắc. Diệp Thiên Ma cuối cùng bị triệt để khóa lại. Không chỉ là hắn huyện Thiên Ma tung trước mắt khó mà thi triển, chỉ cần nhân hoàng lệnh cùng hy hoàng cổ trận không phá. Vậy lần này Diệp Thiên Ma liền chạy trốn cơ hội đều không có, chú định đem bị vây giết ở đây. Bất quá, trước mắt người bên ngoài cũng khó có thể công kích đến hắn Trần Lạc Dương hy hoàng cổ trận triển khai, những người khác vô ý thức lui tới. Tuy nói là hội minh trung diệt thiên ma, nhưng mọi người cũng không muốn cùng diệp thiên ma một đạo, bị Trần Lạc Dương thừa cơ cầm hy hoàng cổ trận một môi quái. Đến lúc đó, Hồng Trần liền thật là duy hắn độc tôn. Tất cả mọi người đều tin tưởng, loại sự tình này, trần ngỗ người làm được. Đương nhiên, nếu như hôm nay có khả năng đem mới lao thiên ma cùng một chỗ diệt trừ, chính đạo đồng dạng không lại nương tay. Trần Lạc Dương trước đây bất động quân thiên qua cùng Hi Hoàng cổ trận chờ thủ đoạn, hứa nhược đồng bất động nhân hoàng lệnh, kỳ thật đều có bộ phận nguyên nhân là tại để phòng lẫn nhau. Chỉ bất quá đối diện lao ma đầu sát thực cường hãn, chỉ tính cá nhân thực lực, hoàn toàn xứng đáng bây giờ trí tôn phía dưới hồng trần đệ nhất, hôm nay đại chiến, thiết yếu nhất mục tiêu, đầu tiên vẫn là vây giết thiên ma. Đám người không tiến đại trận, trong trận chỉ có chủ trì trận pháp Trần Lạc Dương cùng nhân hoàng lệnh ra hộ đồng chu nữ hoàng hứa nhược đồng hai người. Phía trên nhân hoàng lệnh không ngừng đè xuống, Đông Chu nữ hoàng bây giờ cảnh giới tu vi, thôi động món trí bảo này, đã có thể phát huy ra khá cường đại lực lượng, đồng thời liên tục không ngừng tiếp tục phát lực. Nàng một thân sở học vốn là nhân hoàng truyền thừa đường lối, cùng nhân hoàng lệnh càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lao Ma đầu bị áp ở trong trận, chín đạo đen vòng ở bên người không ngừng lưu chuyển, đối kháng kim quang cùng tử khí mang tới áp lực. Bất quá, thân ở tình cảnh như thế, cái này Lao Ma vẫn cùng thái lộ ra, nhìn quanh bốn phía dò xét, khi hoàng cổ trận, nhân hoàng lệnh Quân Thiên qua rất tốt, đều danh bất lưu chuyển, hôm nay có thể kiến thức một phen, đã là không nguồn công. Vậy liền an tâm đi chết đi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Diệp Thiên Ma cười ha ha, muốn lấy Lao Phu tính mạng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trung quanh thân thể hắn chín đạo đen vòng không ngừng lưu chuyển đồng thời, toàn thân cao thấp cũng cũng bắt đầu nổi lên nồng đầm hát vụ, tiếp lấy cả người đều giống như biến thành một cái cự đại hát cám vòng xoáy. Thôn Thiên Ma công tại thời khắc này bị hắn phát huy đến cực h Sau đó trắng trận thôn tính hy hoàng bên trong tòa cổ trận Kim Quang Trần Lạc Dương có hy hoàng cổ trận Võ Thánh thời điểm liền một trận chiến trọng thương thông thiên triệt Địa man hoàng tộc vương ngọa Long Sa Nếu như không phải ngọa Long Sa kịp thời phá vây dễ ra Theo thời gian chuyển rời trận pháp triệt để triển khai Hắn khả năng tại chỗ liền vẫn lạc tại trong trận Trần Lạc Dương lấy võ Thánh Chi thân đặt vững chính mình hồng trần cự đầu địa vị Chính là nguyên với trận chiến kia Hy hoàng cổ trận cũng vì vậy danh chấn thiên hạ Diệp thiên Ma mặc dù ngạo nhưng tự nhiên sẽ lưu tâm đến tin tức này. Có thể hắn vẫn dám ngồi chờ Trần Lạc Dương triển khai trận pháp, tự nhiên có nơi rửa dẫm Bây giờ Hồng Trần chưa cự đầu bên trong, nếu như muốn nói có ai khi thật không sợ hy hoàng cổ trận, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn diệp thiên ma. Không phải hy hoàng cổ trận không mạnh, cũng không phải lao ma đầu có thiên phượng như vậy quen thuộc trận pháp có phá trận chi đạo, mà là lao ma đầu nhạy cảm bắt được trận pháp một vấn đề. Một cái vốn là không phải lỗ thủng, nhưng đối với người thích hợp đến nói, có thể đem biến thành lỗ thủng vấn đề Trần Lạc Dương hy hoàng cổ trận, dù sao không phải hy hoàng tự mình bày trận, cũng không phải là một nháy mắt liền có thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy, mà là cần thời gian vận chuyển trận pháp, đợi trận pháp triệt để triển khai về sau, mới có thể dần dần đạt được cường thịnh. Lúc trước man hoang tộc vương họa Long Sa có thể phá vây, chính là nguyên nhân này. Đối với cái khác cự đầu cường giả đến nói, đối mặt hy hoàng cổ trận, thứ nhất thời gian đào tẩu, cũng có hy vọng. Tại trận pháp vừa hạ xuống xong, lực lượng là không hoàn chỉnh mà đối với Diệp Thiên Ma đến nói, vậy thì cho hắn cơ hội. Nếu như cổ trận ngay từ đầu chính là đỉnh phong lực lượng, quá mức hùng hồn, hắn thôn Thiên Ma Công mặc dù bá đạo lại cũng không có chỗ xuống tay. Nhưng bây giờ trận pháp vừa bày ra, đối với những người khác đến nói khả năng vẫn rất nguy hiểm đại trận, đối với Lao Ma Đầu đến nói thiếu chút nữa ý tứ, ngược lại trở thành hắn thôn Thiên Ma Công con ngồi, trắng trận từng bước xong chiếm, bổ sung tự thân. Hắn đem hy hoàng cổ trận biến thành một cái chứa nước đồng thời nhưng lại không ngừng gì nước áo nước Để giao bên trong nước từ đầu đến cuối vô pháp để cao đến uy hiếp độ cao của hắn, mà trước mắt hắn thôn thiên ma công không thể chống đỡ được nhân hoàng lệnh thì lại lấy hủy thiên ma kiếp đối kháng. Lao ma đầu trắng trận thôn phệ hi hoàng cổ trận lực lượng, không thay đổi nhập tự thân, mà là liên tục không ngừng cung cấp hủy thiên ma kiếp, lấy ứng đối nhân hoàng lệnh mang tới áp lực. Hắn chẳng khác nào đem tự thân với tư cách trung chuyển, để hi hoàng cổ trận cùng nhân hoàng lệnh ngược lại biến thành đối thủ, không ngừng đối kháng lẫn nhau. Nữ hoàng hứa nhược đồng mặt không biểu tình, Trong tay nhờ nâng nhân hoàng lệnh bắt đầu chậm dã ép xuống. Có nhân hoàng lệnh gia trì, nàng trưởng lực theo thời gian chuyển rời không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Lao ma đầu cùng nữ hoàng đối trọi đồng thời, cũng không có quên một bên Trần Lạc Dương. Cái kêu miệng hát quan, người ở trong trận này hẳn là vô pháp thi triển A. Diệp thiên ma liết xéo Trần Lạc Dương, ưu minh tử khí, cùng sinh cơ bừng bừng cây ngô đồng tương sung tương khắc, muốn đối phó Lao Phu, liền nhìn ngươi còn vùng không vung được động quân thiên qua Trần Lạc Dương lặng lặng đứng ở trong trận, không nhanh không chậm, kéo dài hô hấp. Theo hắn hô hấp, hắn một thân khí tức một lần nữa lại dần dần cường thịnh đứng lên. Người cảm thấy thế nào? Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem Diệp Thiên Ma, sau đó giơ lên quân thiên qua. Theo hắn bản thân thực lực cảnh giới đề cao, thanh một phù chiếu khôi phục tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Cùng Diệp Thiên Ma loại này cường địch giao thủ, tiêu hao càng là khoa trương đến phá trần trình độ, liền sinh chữ thiên thư trong thời gian ngắn đều muốn theo không kịp khôi phục. Nhưng hắn Trần mẫu người vốn liếng cũng tương tự so trước kia dày đặc rất nhiều. Diệp Thiên Ma lợi dụng thôn Thiên Ma công tại Hi Hoàng bên trong tòa cổ trận hồi khí, Trần giáo chủ đứng ở trong trận liền có thể không ngừng hồi phục lúc trước hao tổn. Quân Thiên qua dơ lên, sau đó hướng lao ma đầu chém xuống. Trần Lật Dương, Hứa Nhược Đồng hai người hợp lực, hai đại nhân hoàng trí bảo cùng một chỗ công kích, Diệp Thiên Ma chín đạo hủy thiên ma kiếp cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Chín đạo đen vòng bị ép tới không ngừng hướng vào phía trong co vào, vạn mèo biến hình Mặc dù có Diệp Thiên Ma không ngừng thôn vệ hy hoàng cổ trận lực lượng thêm để bù đắp, nhưng cũng chỉ là chỉ hoãn xu hướng suy tàn. Theo thời gian từng chút từng chút chuyển rời, nhân hoàng lệnh cùng quân Thiên qua cũng cự ly Diệp Thiên Ma càng ngày càng càng gần. Tới gần tốc độ dù chậm chạp thế nhưng là tình thế nhưng không có nửa phần đỉnh trệ, từ đầu đến cuối không ngừng hướng về phía trước. Đến cuối cùng, trí đạo đen vòng ngược lại giống như là chính mình chủ nhân hình cụ, dần dần muốn gắt gao cuốn đến Diệp Thiên Ma trên thân. Bất quá Để Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng hai người đồng thời cảnh giác chính là, Lao Ma đầu bản nhân thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Lao Ma trên mặt quầng thái tựa hồ thu liễm mấy phần, không giống mới như vậy bạo ngược khát máu, ngược lại hiện ra chuyên chú bình hòa bộ dáng. Nhìn, không giống như là tại cùng cường địch giao chiến, mà giống như là tại tự mình tu luyện ngộ đạo. Khi chín đạo đen vòng dần dần co vào đến cực hạn, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi thời điểm, Lao Ma đầu đông nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả trên người hắn Đột nhiên tung ra đạo thứ 10 đen vòng. Ngay sau đó, 10 đạo đen vây quanh một, không ngừng lưu chuyển, hóa sinh ra sức mạnh cực lớn. Trần Lạc Dương trong hai con người hẳn hiện phục hy trí tướng, thấy rõ. Thủy thiên ma kiếp, hiện ra 9 đạo đen vòng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Một phương diện chính chính là số chi cực, một phương diện khác, thì biểu tượng Lao Ma đầu 9 đại tuyệt học ở giữa lẫn nhau có liên hệ. Mà giờ khác này, từ 9 đột phá đến thập, không hề chỉ là về số lượng đơn giản thêm một, càng tượng trưng cho biến hóa về chất cũng không phải là lao ma đầu lĩnh hội thứ 10 loại tuyệt học, mà là hắn đột phá di vãng bình cảnh giang buộc, sắp hướng tầng thứ cao hơn đột phá phát triển, đạp lên mới tinh bậc thềm. Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng cũng phát giác được lao ma biến hóa, trong tay tiến một bước tăng lực, Trần Lạc Dương đồng dạng không có bương lòng. Trước mắt ngưng tụ thành đạo thứ 10 ma kiếp, cũng không có nghĩa là lao ma đầu tại trô đã đột phá cảnh giới, từ võ tôn đột phá trở thành võ thần, đạt được thần mà mình chi cấp độ, chân chính có vấn đỉnh hồng trần tư cách. Như thế đại cảnh giới đột phá là quá trình mà không phải nháy mắt lâm trận đột phá có thể có, nhưng chỉ là có vượt qua đầu kia lệch trời tư cách, còn muốn chờ thật nhạy tới mới được. Nhưng vậy coi như không phải đang cùng cường địch lúc giao thủ có thể đồng bộ tiến hành sự tình. Võ Thánh đột phá tới Võ Tôn có thiên kiếp, Võ Tôn đột phá đến Võ Thần càng nguy hiểm, dù không được nửa điểm quấy rầy. Diệp Thiên Ma, tại hai cái trẻ tuổi đối thủ tạo thành áp lực dưới, cuối cùng đột phá ngày xưa ràng buộc. Nếu như hôm nay cho hắn sống sót lao ra, Hắn chí ít có bảy thành trở lên nắm chắc, xông qua cái kia đạo môn hạng, bước vào mới thiên địa Nhưng không ai sẽ cho hắn cái này cơ hội. Đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng, bắt đầu bất kể tương đối tự thân an nguy, lại không lưu lực để phòng Trần Lạc Dương, toàn lực ứng phó điên cùng tấn công thiên ma. Một bên khác Trần Lạc Dương cũng không có khách khí, quân thiên qua lần nữa vung lên, hai đại nhân hoàng chí bảo bộ phát ra càng mạnh uy lực, toàn lực tấn công mạnh diệp thiên ma. Lao ma đầu ha ha trong tiếng cười điên d Mười đạo hủy thiên ma kiếp hướng ra phía ngoài tuân ra, cùng đối thủ va chạm. Cực hạn cương manh đổi bính, tam Vương nháy mắt ba bại cầu thương. Diệp thiên ma thôn thiên ma công cùng hồi thiên ma thể toàn lực vận chuyển. Trần lạc dương thì nghiến ép sinh chữ thiên thư lực lượng, thôn tính nôn hy hoàng bên trong tòa cổ trận sinh linh chi khí chữa thương. Đông trù nữ hoàng trong tay nhân hoàng lăng lăng không một ấn, chính là một tấm thanh mục phù chiếu. Nàng không đến năm đó nhân hoàng tu vi, tạo ra thanh mục phù chiếu tự nhiên không kịp nhân hoàng bản Tôn Nhưng nữ hoàng thủ hạ không ngừng, số lượng đền bù chất lượng, một tấm lại một tấm thanh một phù chiếu xuất hiện, quay chung quanh thành vòng, đưa nàng bao vây vào giữa, không ngừng trị liệu hồi phục thương thế. Kịch liệt va chạm dưới, còn chưa mở ra hoàn toàn hy hoàng cổ trận, đều dung chuyển không nớt, kim quang vỡ vụn, xuất hiện khe hở. Diệp Thiên Ma cười ha ha, hướng ngoài trận phóng đi. Bất quá Trần Lạc Dương hai người hơi chút hồi khí, lập tức đã gặp phải, không cho lão ma đảo tẩu cơ hội. Ai ngờ lão ma đầu trận quỷ dị cười một tiếng. Thiếu dung điên cùng mà lại nguy hiểm. Hắn trong thân thể, vang lên trận trận tiếng sấm, lúc đầu nhỏ bé như mũi vo ve, nhưng thoáng qua ở giữa liền âm thanh trấn hồng trận. Vô cùng vô tận hắc vụ từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, càn quét Tứ phương. Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng con người cũng hơi co rụt lại. Cái này lao ma đầu, muốn tại chỗ độ kiếp, xung kích võ thần cảnh giới. Nghĩ không chết được. Không đúng, hắn là nghĩ kéo hai cái lá chán. Độ kiếp vốn phải là mình sự tình, người bên ngoài giúp không được gì cũng liên lụy không đến người bên ngoài. Nhưng ngoài ra, thực sự khó mà giải thích cái này lão ma đầu trước mắt ly kỳ cử động. Lao phu tung hoành ngàn năm, làm sao có thể không có điểm vô liếng. Chỉ là khinh thường với mượn bảo vật nên địch mà thôi, nhưng tác dụng khác đồ vật, vẫn có chút. Diệp thiên ma cười to, vô tận hắc vụ đảo khách thành chủ, bao phủ hy hoàng cổ trận. chương 676, hoan nên đi vào nửa chàng sau. Hắc vụ tràn ngập ra, bên trong tiếng sấm quần cuộn sau một khắc, Liền có lực lượng cực kỳ kinh khủng từ đó thả ra, cán quét tứ phương. Trần Lạc Dương cùng Đông Chu Nữ Hoàng Hứa Nhược Đồng hai người cũng đều bị cuốn vào trong đó. Ly kỳ hát vụ giống như là không bị nẹt cách giống như, nhiệm thân thể của bọn hắn. Ngay sau đó, hai người bọn họ liền cảm giác, từ trong cơ thể mình phản phất có không biết tồn tại ngo ngoe muốn động, giống như là tùy thời đều muốn nổ vỡ ra đồng dạng. Cảm giác này, cùng bọn hắn năm đó tự võ thánh đột phá tới võ tôn, vượt qua lạch trời. Xông qua sinh tử huyền quan thời cảm giác cực giống. Nhưng, càng hiểm ác vô số lần. Hiểm ác đến để Trần Lạc Dương cảm giác chính mình trước mắt hoàn toàn không có khả năng xông qua cửa ải này, tất nhiên chết ở đây kiếp phía dưới. Đây không phải bọn hắn kiếp, mà là Diệp Thiên Ma Kiếp. Võ Tôn thông hướng võ thần trên đường nhân thần quan ải. Không có đi qua trước, Thủy chung là người, trôi qua, chính là thần mà Minh chi toàn cảnh giới mới. Thượng Cổ Chư Thần Ma, bây giờ lục giới chi tôn, tại phía trước chờ lấy. Diệp Thiên Ma hôm nay, liền mượn nhờ một trận chiến này áp lực, đi vào cửa quan, cũng lấy bí bảo, đem tự thân kiếp phân cho Trần Lạc Dương cùng Đồng Chu Nữ Hoàng, hàng thấp chính mình phong hiểm đồng thời, cũng đem hai cái đối thủ đưa lên tử lộ. Trần Lạc Dương trong hai con người phục hy quang ảnh chấp động, không có nửa phần do dự, làm ba chuyện. Rút lên Kim Lô đồng thủ, mang theo Kim Lô đồng thủ nằm tiến Hắc Quan. Lâm Tiến vào trước, hướng Diệp Thiên Ma cái kêu lão ma đầu ném quân thiên qua. Nghĩ An an ổn ổn đến võ thần, "Nằm mơ đi thôi ngươi. Diệp thiên ma kéo hai người xuống nước hỗ trợ cả hai, không có nghĩa là hắn liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng, lớn nhất áp lực thủy chung vẫn là muốn chính hắn đánh. Trước mắt toàn lực ứng đối đến tự hắn trong cơ thể mình kiếp lôi, đối mặt trần lạc dương quăng ném ra quân thiên qua hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay chặt lại, nhưng vẫn bị đâm xuyên thân thể, tại chỗ bị trọng thương. tiếp lôi dung chuyển ở giữa cơ hồ khó mà ức chế, muốn phá hủy lao ma đầu thân thể. Cái này lao ma cũng là tưởng thật được lại chuyển hóa quân thiên qua cái kia khai thiên tịch địa hùng vị ý cảnh đi cắt chém trong cơ thể mình kiếp số. Trong tay hắn một viên cùng chính hắn giống nhau, như lúc Hắc Ngọc ảnh hình người bị hắn bóp nát. Đây chính là lão ma kéo Trần Lạc Dương hai người xuống nước bắt bối, cùng trận này kiếp số cùng một nhịp thở. Hắc Ngọc ảnh hình người vỡ vụn, sinh ra một cỗ bảo hộ lực lượng, bảo vệ Diệp Thiên Ma thân thể, càng đem cái kia kiếp số sinh sinh đè xuống. Nhưng thân thể của hắn cũng vẫn không hề nghi ngờ vì vậy thụ trọng thương. Quân Thiên Qua còn cắm ở hắn máu thịt bên trong. Càng lai nổ cũng không dám rút ra, nếu không hỏng trong cơ thể cân bằng, không chỉ có thương thế tăng thêm, tiếp số cũng có thể là lần nữa bục phát. Nhưng mà có quân thiên qua tại, hắn cũng vô pháp lại dùng hồi thiên ma thể chữa thương. Diệp thiên ma trong tầm mắt, đạo đạo hắc vụ càng quét, không chung nổ vàng cái này đến cái khác lôi đỉnh. Trần lạc dương rút kim ngô đồng thụ, khi hoàng cổ trận lập tức tiêu mất, cái kia hắc quan ở giữa không chung thì kịch liệt chấn động, không ngừng lay động, mặt ngoài hắc khí tụ tán, tản tụ. hắn tại quan bên trong cố gắng điều hòa u minh tử khí cùng kim ngô đồng thụ sinh cơ bừng bừng, cộng đồng diễn hóa một cái cự đại cân bằng, trấn áp sơ giải trong cơ thể hắn kiếp số, ngăn cản kiếp lực bộc phát. Một bên khác, Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng thì bị vô số vầng sáng ba phủ, ngũ hành phù chiếu, 5 cái một tổ, có trăm ngàn tổ hơn vạn cái tụ tập tại nàng bên người, đưa nàng 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao khỏa, hình thành một cái cự đại quan cầu, tại hồng trần bên trong không ngừng lắc lư. Có vô số chúng sinh khí tức Từ nhân gian các nơi hội tụ với quang cầu bên trên, tại nhân hoàng lệnh dẫn đạo dưới, giúp Đông Chu nữ hoàng ngăn cản kiếp lực bộc phát. Không chờ Diệp Thiên Ma điều hòa khí tức, giữa không trung liền có kiếm quang chớp động. Một đầu tinh hà hướng hắn vào đầu chém xuống. Khi hoàng cổ trận tán đi, cái khắc hồng trần cường giả không có cố kỵ, lập tức xuất thủ lần nữa. Bọn hắn cũng đại khái nhìn minh bạch trước mắt tình trạng. Ba bại câu thương. Mọi người chấn kinh với lao ma đầu độ kiếp thất bại lại còn có thể bảo vệ tính mạng, nhưng dưới tay từng cái đều nghiêm túc lập tức xuất thủ, quyết không cho lão ma đầu đảo tẩu cơ hội. Diệp Thiên Ma mặc dù trên thân còn cắm quân thiên qua thương thế không nhẹ, nhưng vẫn cùng thiếu, mà thôi, hôm nay cuối cùng không hưởng công trận này giao thủ. Trong tiếng cười, hắn phóng lên tận trời, đẩy ra lão kiếm tiên kiếm quang, ngăn trở biệt đông lai thiết quyền, né qua thiên chỉ chi chủ Trương Vệ Vũ nuôi thương, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. Bất quá, tốc độ của hắn dù nhanh, trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn bàn quay. "Phác Hung, ngươi vẫn là như thế không có tiền đồ." Diệp Thiên Ma trong tiếng cười lạnh, một thức pháp thiên ma thương đâm ra. Trước mặt chính là khổ hại pháp không phương trượng cùng ma Phật một mạch trí bảo, đại luân hồi bàn. Pháp không phương trượng ngồi ngay ngắn hắc liên bên trong, một thức vĩnh đọa luân hồi, so năm đó tại Man Hoang đối chiến ngọa Long xa thời điểm càng thấy hỏa hầu, lục đạo luân hồi chúng sinh nỗi khổ phảng phất điên đảo nhân gian thế giới, ai đều không được giải thoát, vĩnh viễn trầm luân. Diệp Thiên Ma thương thứ nhất đâm vào trong đó, lại không có thể đem lập tức phá vỡ. Bị như thế một trì Những người khác lập tức bao vây quanh. Diệp Thiên Ma lại cười lạnh, lục đạo đen vòng ở bên người lưu chuyển. thủy thiên ma kiếp buộc phát dưới, ngăn trở lao kiếm tiên, trưởng vệ vũ cùng biệt đông lai, bắn bay phủ tang đảo chủ, thương long đảo chủ cùng Hạc Tiên Lý hộ xương. Tuy ý tiểu Tây Thiên Phổ tuệ phương trưởng một trưởng chủ ở trên người, sau đó thôn thiên ma công vận chuyển, thôn vệ đối phương trưởng lực đồng thời, một tay lấy năm qua, ném về trước mặt đại luân hồi bàn. Hắn trọng thương phía dưới, vẫn không phải pháp không phương trưởng có thể địch. Đâm vào lục đạo luân hồi mũi thương nhiều gầy lên trên, lập tức phá vỡ pháp không vĩnh đọa luân hồi trường thế. Đối với tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trưởng, pháp không tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, đại luân hồi bản chuyển động ở giữa, mặc kệ đối phương sinh tử, đẩy ngược hướng Diệp Thiên Ma, ngăn cản Diệp Thiên Ma mũi thương. Phổ Tuệ Phương Trưởng đồng dạng không gửi hy vọng với pháp không sẽ nhớ hắn an nguy, thứ nhất thời gian toàn lực tự cứu. Hắn Phật môn chính tông tu hành, cùng khổ hại một mạch ma Phật truyền thừa đối chọi gay gắt. Mặc dù phá không được đại luân hồi Bản, nhưng Bồ tát kim thân trấn áp xuống, luân hồi Bản chuyển động lập tức chậm. Diệp Thiên Ma nhếch răng cười, thuận thế đưa tay bắt lấy đại luân hồi bàn. Bất quá, đúng lúc này, có hung ác công kích công hướng Diệp Thiên Ma. Nguyên Lai là Lao Kiếm Tiên cùng Biệt Đông Lai hai người, không để ý tự thân, mạnh đỉnh lấy hủy thiên ma kiếp công kích, cũng thể muốn chém giết Thiên Ma. Diệp Thiên Ma huyện thiên ma tung triển khai, miễn cưỡng để qua Lão Kiếm Tiên một kiếm, nhưng Biệt Đông Lai thiết quyền chính giữa mục tiêu. Hắn nghiên cứu hắc ám động thiên trung khí hơi thở hào diệu, võ học phong cách riêng, thôn thiên ma công không làm gì được, xuề năm ngón tay chính là 5 đạo cắt chém thiên địa lăng lệ lực lượng chém vào lao ma đầu trong cơ thể. Lao ma trước mắt tình trạng, dung không được biệt đông lai lại sâu tử trữ thiên thư lực lượng tiến đến trong cơ thể mình, lúc này vung tay lên bên trong đại luân hồi bản, tính cả phổ tuệ phương trưởng cùng một chỗ đánh tới hướng biệt đông lai. Biệt đông lai huy quyền đem đại luân hồi bản sụt ra, muốn truy kích, diệp thiên ma đã thành công tránh đi Khổ Hải Pháp Không phương Trượng vốn định muốn thừa cơ đoạt lại Đại Luân Hồi bản, nhưng bị Diệp Thiên Ma một thương đầm xuyên thân thể. Bất quá ở đây cường giả công kích liên hoàn không dứt, lão kiếm tiên kiếm quang theo sát lấy lại đuổi theo trong số mệnh Diệp Thiên Ma. Diệp Thiên Ma lấy thôn thiên ma công ngăn cản kiếm quang, Lao kiếm tiên cắn chặt răng, chết không buông tay. Lao ma đầu giận dữ, hủy thiên ma kiếp liên hoàn đánh trúng Lao kiếm tiên. Nhưng tinh hà giống như kiếm quang cuối cùng đâm xuyên thôn thiên ma công biến thành hắc vòng xoáy, đâm vào lão ma thân thể. Diệp Thiên Ma thân thể giữa không trung nhóng một cái. Biệt Đông Lai, Trương Vệ Vũ một quyền một thương một lần nữa xông lên. Diệp Thiên Ma lại không ham chiến, hai đạo đen vòng thu nhập trong cơ thể tiến một bước chấn áp thương thế, thân hình ngảy lên, hướng phương xa bỏ chạy. Biệt Đông Lai theo đuổi không bỏ. Trương Vệ Vũ thì quay đầu nhìn về phía Lao Kiếm Tiên. Lao Kiếm Tiên nói khẽ, truy. Trương Vệ Vũ mày trắng có chút run run, không nói một lời, cũng quay người đổi tiếp. Lý Hộ Sương mặt hiện buồn sắc, vội vàng đỡ lấy lao kiếm đ Đồng thời nhìn về phía một bên khác. Vây quanh Hứa Nhược Đồng quang cậu, cùng Trần Lạc Dương chỗ Hắc Quan, đều còn tại chấn động kịch liệt. Hắc Quan phản Phất có sinh mệnh của mình, đống nhiên bỏ chạy, biến mất tại trong hắc vụ, để tránh bị những người khác kiếm tiện nghi. Man Hoang Tộc Vương Ngọa Long xa, một mực nhìn qua Diệp Thiên Ma biến mất phương hướng, phản Phất pho tượng một dạng đứng yên bất động. Hắn tập trung toàn lực, mới khống chế lại chính mình không tham dự vây công Diệp Thiên Ma, cũng không có thừa Diệp Thiên Ma trọng thương lúc truy sát. Hắn tại cảm thụ Diệp Thiên Ma độc chiến Thiên Hạ cố Khí thế kia. Hắc Quan đột nhiên rời đi, cảnh tình hắn. Hắn đồng dạng không có truy tung, trầm tư sau một hồi lâu, không nói một lời rời đi. Khổ Hải Pháp Không phương trưởng liều mạng lại thụ Phổ Tuệ Vương trưởng một trường, miễn cưỡng đoạt lại Đại Luân hồi bàn, vội vàng trốn đi. Lý Hộ Xương bất an nhìn hướng Đông Chu nữ hoàng vị trí. Trước xem trọng được đồng, nàng không thể có việc. Lao Kiếm Tiên đứng yên hư không bên trong trầm trầm nói. Lý Hộ Xương nhẹ nhàng đầu. Phổ tuệ phương trượng chấp tay hành lễ, thấp giọng miệng hét Phật hiệu, nhìn về phía thương long đảo chủ cùng phụ tang đảo chủ, ba người cùng nhau hướng diệp thiên ma biến mất phương hướng đuổi theo. Phía trước biệt đông lai cùng trương vệ vũ cắn chặt diệp thiên ma không thả, song phương chiến đấu không nớt, phổ tuệ phương trượng, thương long đảo chủ, phụ tang đảo chủ cũng dần dần gặp phải. Lao ma đầu liệu mạng cứng rắn thụ thiên trì chi, chi chủ một thương, trọng thương nhất cố chấp biệt đông lai, sau đó lại kích thương thương long đảo chủ, cưng ép giết ra một con đường cuối dết Cái này Lao Ma vẫn là thành công giết ra vòng gây, bỏ chạy rời đi. Bất quá, hắn thương thế tích lũy phía dưới, càng phát ra khó mà kiên trì. Thậm chí cảm giác tự thân kiếp số lại bắt đầu chầm chậm nhảy lên. Hắn một bên điều thức, một bên phỏng đoán trong cơ thể quân thiên qua lực lượng, tận khả năng ổn định cân bằng, cũng cân nhắc đem quân thiên qua một lần nữa rút ra. Lao Ma đầu thở ra một hơi thật dài. Lần này sắp đến trước cửa lui về đến, không có chết tại kiếp lực phía dưới, là văn hạnh, cũng là khó được kinh nghiệm quý báu Lần sau thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, dù là không có bảo vật tương trợ, không có người hỗ trợ chia sẻ, hắn cũng có niềm tin rất lớn, xông phá tầng kia quan ải. Võ thần, hắn nhất định phải được. Bất quá, lao ma đầu trong lòng lần lần dự cảm, Trần lặng dương, hứa nhược đồng hai người, khả năng cũng có thể mượn nhờ trí bảo sống qua tới, dù sao bọn hắn chỉ là chia sẻ người. Tốt, tốt, lần sau lại đến chuyến qua. Bất quá lần này chưa thương lại phiền thoái. Thương thế nặng như vậy. Hồi thiên ma thể triệt để phá, coi như rút ra quân thiên qua, cũng rất khó chữa thương. Hôm nay không có nhân hoàng lăng lại cho hắn phá hủy, muốn chữa thương, khả năng còn muốn rơi vào ở đây cán quân thiên qua bên trên. Diệp thiên ma chính ở trong thiên địa ghé qua, đông nhiên cảm giác cực hàn thấu xương. Cho dù trọng thương phía dưới, lấy tu vi của hắn thực lực, loại cảm giác này cũng quá mức khác thường. Diệp thiên ma ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm bầu trời, sau đó liền gặp nơi đó, treo lơ lửng giữa trời cuộn lại một đầu vô cùng to lớn hắc Mà sau lưng hắn, thì xuất hiện một đầu toàn thân xích kim sắc cự điểu, quanh thân hỏa diễm phong bạo càng quét. chương 677, người xong Lâm xả, thiên thiếu. Diệp thiên ma lạnh lùng nhìn xem ngăn lại hắn đi hai đầu đường đại yêu. Hậu phương, thân hình bao phủ tại hỏa diễm phong bạo bên trong thiên thiếu bộ tộc tộc trưởng diễm tranh, phát ra âm thanh, diệp thiên ma, đại danh kính đã lâu, nhưng hôm nay, đã tội. Trần Lạc Dương đem các người tìm đến. Diệp thiên ma vẫn mặt không đổi sắc, ngữ khí tùy ý Tựa như giới tình huống bình thường, Ma Tôn mặc kệ hắn Diệp Thiên Ma đồng dạng, Sơn Hải giới đại yêu xuất hiện tại Hồng Trần, chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng sẽ không có vấn đề. Có lẽ Diệp Thiên Ma quả thật đột phá tới võ Thần cảnh giới về sau, Ma Tôn mới có thể thay đổi chủ ý, mà đối với mắt Sơn Hải giới tới nói, duy nhất đáng giá Ma Tôn chú ý người, liền cũng chỉ có Yêu Tôn. Nhưng Sơn Hải đại yêu đến Hồng Trần, không nhất định phải cùng lão ma đầu khó xử, hôm nay tới đây tất nhiên là nhận ủy thác của người. Có khả năng những người Thủy Trung vẫn là thân là ma tôn duy nhất đích truyền ma Hoàng Trần Lạc Dương. Hướng chi, hai cái này đại yêu tại Hồng Trần ở giữa chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể như thế chính xác chờ ở chỗ này chặn đường hắn Diệp Thiên Ma đường đi, đúng là khác thường. Còn không phải rộng tung lưới, mà là hai cái đại yêu tất cả đều chuyên môn ở đây chắn hắn. Việt Đông Lai, Trương Vệ Vũ bọn người bị hắn bỏ rơi, hai cái này yêu tộc làm sao có thể chuẩn xác như vậy tìm tới vị trí hắn. Diệp Thiên Ma ẩn ẩn cảm giác một chút, Hắn ước lượng có thể cảm ứng được Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng trước mắt phương hướng cùng vị trí. Lúc trước kiếp lực 3 phần, hắn kéo Trần Lạc Dương hai người xuống nước, kết quả ba bại câu thường riêng phần mình bị kiếp lực dây dưa, trong thời gian này, lại có thể để bọn hắn lẫn nhau hởn ẩn sinh ra cảm ứng. Mà Trần Lạc Dương, ngoài định mức từ Sơn Hải Giới kéo tới người giúp đỡ, chuyên môn ở đây vòng vây diệp thiên ma. Lúc trước ước định không có quan hệ gì với Sơn Hải Giới, tự nhiên là không phạm yêu tôn kiên kỵ Lâm Sa Huyền Anh cùng Thiên thiếu Diễm Tranh có thể yên tâm lớn mật xuất thủ. Ai liên lạc chúng ta tới cũng không trọng yếu. Khổng lồ hát Sà đang khi nói chuyện, Hàn khí bốn phía, bao phủ thiên địa. Mên Ngông yêu khí cùng Hồng Trần giới linh khí mạch lạc có vẻ hơi không hợp nhau. Thông Thiên Triệt địa thực lực đại yêu lực lượng thi chuyển ra, cùng Hồng Trần giới ở giữa không ngừng ma sát va chạm. Mà Bá đạo sông băng, cấp tốc lan tràn, đem thiên địa cùng nhau đông lạnh phòng, sông băng phạm vi bao trùm bên trong, không chỉ có không gian phong bế, liền tốc độ thời gian trôi qua Phảng Phất đều trở nên trưởng. Mà tại một bên khác, thiên thiếu diễm tranh vũ cánh, hỏa diễm phong bạo phô thiên cái địa, cùng lắm xà huyền anh sông băng xa xa tương đối. Mênh mông vô tận biển lửa tràn ngập tứ phương không gian, ở trong cảng có bá đạo cương phong xuyên qua, Phảng Phất từng trôi thiêu đốt lên lưới dao, thế năng chạm thiên liệt địa. Sắc thực không trọng yếu. Lao ma đầu mỉm cười, song trưởng vừa nhấc, hai con tre khuất bầu trời khổng lồ ma trưởng. Liên phản phất muốn đem kéo dài sông băng cùng hỏa Diễm thế giới cùng một chỗ cầm nhập trường chung hai yêu sức lực của một người tại Hồng Trần nhân gian kinh thiên va chạm đại chiến dư ba cơ hồ muốn đem Hồng Trần giới một góc xé rách Lâm xà ngoài dự liệu chiêu thứ nhất liền khai thác thủ thế ngăn cản diệp thiên ma công kích không cần thương lượng thiên thiếu thì phát động phong bạo dựa thế dây dưa diệp thiên ma cùng một chỗ thăng lên hư không rời đi Hồng Trần giới thế là Hồng Trần giới xuất hiện kỳ quan nhân tộc xuất thủ không kiêng để gì cả không ngại phá hoại Hồng Trần Sơn thủy, mà yêu tộc thì đầu tiên bảo vệ nhân gian, cố gắng chuyển di chiến trường. Diệp Thiên Ma xuất thủ vô kỵ, không thèm để ý ở đâu khai chiến, trọng thương phía dưới quần ngạo không thay đổi, cũng không có công hồi Hồng Trần dự định, liền trong hư không công hướng Thiên thiếu Diễm Tranh. Hán giả Thiên Ma trưởng bên ngoài, phạt Thiên Ma thương như thiểm điện đâm ra, tốc độ nhanh đến để Thiên thiếu Diễm Tranh đều âm thầm tắt lưới. Xích Kim sắc cự điểu giữa không trung bên trong thân hình điệu lắc động một cái. Động tác kỳ huyền diệu, Để động thiên quán địa khủng bố ma thương rơi xuống không chung. Diệp thiên ma cảm giác động tác của đối phương, nhìn xem cùng Trần Lạc Dương lúc trước thân pháp, dường như hồ có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu Nhưng càng làm cho hắn tỉnh táo chính là, tự thân thương thế càng ngày càng nặng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy. Lao ma đầu không lùi mà tiến tới, một thương thất bại, cười gần lập tức một lần nữa nhào tới, nhanh hơn mới một thương, đâm về thiên thiếu. Luận tốc độ, cùng cảnh giới đại yêu bên trong, thiên thiếu diễm tranh không kém cỏi với phong ngang Hán nghiên cứu động chữa thiên thư về sau ưu thế càng là đạt được tăng cường nhịn quyết tâm đến cùng lao ma đầu chậm rãi của nhau mà Lâm Xả huyền anh lúc này cũng gia nhập chiến trường sông băng đóng băng vũ trụ hư không không ngừng lan tràn Phong tỏa diệp thiên ma hoạt động không gian Diệp Thiên Ma cười lạnh, Thủy Thiên Ma kiếp biến thành đen vòng xuất hiện hướng chung quanh quyết trường ngang nhiên đụng nát một mảnh lại một mảnh sông băng cùng lúc đó Hắn huyền Thiên Ma tung thân pháp đồng dạng đem tốc độ tăng lên tới cực hạ vvõ tới thiên thiếu diễm tranh trước mặt Một người một yêu lấy nhanh đánh nhanh, Diễm Tranh tốc độ không kém với Lao Ma, nhưng nan địch Lao Ma hùng hạn thế công. Hắn chỉ là đến cho Trần Lạc Dương giúp nắm tay, hoàn thành lúc trước chấp thuận, nhưng từ không có ý định cùng Diệp Thiên Ma chết chiến đấu tới cùng lấy thương đổi thương thậm chí lấy mạng đổi mạng, nếu không coi như có thể còn sống rời đi hồng trận, hồi sơn hải giới sau cũng không có quả ngon để ăn. Bất quá vì tinh chữ Thiên Thư, Diễm Tranh không có ý định vậy nước, hắn hai mắt bên trong, đột nhiên hiện ra yêu dị huyết hồng sắc. Yêu khí tại thời khắc này tăng vọng. Cái này đại yêu hiển lộ tự thân cùng tính, ngang nhiên cùng Diệp Thiên Ma ngạnh bình mấy hiệp. Song phương tốc độ, lập tức cùng một chỗ chậm mấy phần. Mượn nhờ cái này cơ hội, lâm xà huyền anh cuối cùng thành công đuổi đi lên. Nàng một đôi băng lánh hung ác mắt rắn bên trong, thoáng hiện màu băng Lam Quang Huy. Mên ngông sông băng, đông nhiên cùng một chỗ chủ động vỡ vụn ra, hóa thành phảng phất ngân Hà có thể ngang qua vũ trụ hư không khổng lồ sông băng cuốn về phía Diệp Thiên Ma Thiên thiếu Diễm Tranh lúc này đã khỏe miệng có chút chảy máu. Nhưng hắn hung tính lộ ra, không lui về phía sau chút nào ý tứ, ngược lại quấn lên vô biên liệt diễm phong bạo, cùng Lâm xà sông băng cùng một chỗ giáp công Diệp Thiên Ma. Đối mặt giáp công, Diệp Thiên Ma cuồng hống một tiếng, bốn đạo đen vòng hiện hiện, hủy thiên ma kiếp chính diện cùng hai đầu đại yêu thần thông ngậy bính. Đen vòng không ngừng chuyển động, kịch liệt chấn động, vỡ nát vô số băng hỏa. Nhưng Thiên thiếu Diễm Tranh bỗng nhiên há miệng, phun ra quang cầu, động chữ thiên thư lấp lánh. Liệt hỏa cương phong trở nên càng thêm lấp lửng khó rõ. Cùng một thời gian, Lâm Sả Huyền Anh cũng là bỗng nhiên há mồm, phun ra quang cầu, hiện ra thủy chữ thiên thư, thiên thư lực lượng ra chỉ trên sông băng, để sông băng khí thế càng thêm bàng bạc vô tận, hùng hồn khó khi. Diệp Thiên Ma lực lượng hiện hóa, nửa người nửa rồng khổng lồ ma thần chi thân, tại băng hỏa giáp công hạ, bình thường cháy hừng hực đứng lên, một nửa khắc thì bị đông cứng phong. Nhưng chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, ma thần song trưởng liền là từ băng hỏa bên trong phá vây mà ra đánh vào hai đầu đại yêu trên thân. Yêu tộc hung hãn hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù lọt vào lao ma trọng kích, nhưng thiên thiếu cùng lâm xà phản kích không ngừng. Hắc xà không lỗ đuôi rắn vung qua, phản phất lập tức liền có thể đánh gãy thần sơn. Lao ma đầu thân hình na di, tránh lâm xà một kích này, lại không tránh khỏi thiên thiếu thăm dò qua tới cái vướt. Thân thể của hắn miễn cưỡng nghiêng một cái tranh né, nhưng vẫn là bị thiếu chảo xẹt qua thời chạm đến trên thân quân thiên qua. Quân tiên qua cắm ở diệp thiên ma trong cơ thể. Lỗ ở bên ngoài cán bộ bị thiên thiếu diễm tranh đụng một cái, lập tức khiên động trong cơ thể qua phong. Lão ma đầu nháy mắt cảm giác trong cơ thể đau xót bộc phát, yếu đốt cân bằng bất ổn, liền bị áp chế kiếp lực đều có một lần nữa làm loạn dấu hiệu. Hắn phản phất thụ thương hùng sư mãnh giống một tiếng, tạ hữu khai cùng, tại hai đầu đại yêu trên thân lại thêm mới tổn thương. Ba đại cường giả toàn bộ thụ trọng thương, thiên thiếu cùng lẫm xạ cố kỵ tự thân thương thế, cuối cùng không còn dám tiến lên. Nhưng lão ma đầu tình trạng của mình càng hỏng bét. Bốn đạo đen vòng, thu sạch hồi trong cơ thể áp chế thương thế. Hắn Siêu Thiên Ma đồng triển khai, nhìn chăm chú phương xa, ẩn ẩn phách giác, bởi vì cùng hai cái đại yêu giao thủ đưa tới động tĩnh to lớn, chọc cho Hồng Trần bên trong biệt Đông Lai, Trấn vệ Vũ mấy người lần nữa phát giác, đã hướng hư không bên trong chạy đến. Lao ma đầu thở ra một hơi thật dài, huyện Thiên Ma tung triển khai, trốn xa biến mất không thấy gì nữa. Thiên thiếu Diễm tranh cùng Lẫm Xà Huyền Anh cũng không tiếp tục đuổi theo, đồng dạng rút đi. Bọn hắn trước mắt thương thế không nhẹ. Lòng cảnh giác càng đậm, đề phòng bị người kiếm tiện nghi. Chiến đến tình trạng này, đã hoàn thành cùng Trần Lạc Dương chấp thuận, không thích hợp tiếp tục đấu nữa, nếu không Sơn Hải giới cái khác yêu tộc có thể sẽ đối bọn hắn tộc quân bất lợi. Diệp Thiên Ma sông phá hai đầu đại yêu chặt đường, trong hư không cực tốc lao vùng vụt, miễn cho lại bị biệt đông lai mấy người phát giác tung tích. Bất quá, hắn trước mắt thương thế quá nặng, 10 đạo hủy thiên ma kiếp đều không trấn áp được, hồi thiên ma thể càng là triệt để báo hỏng, thương thế phát tác đứng lên, cơ hồ khó mà động đậy. Lao ma đầu cương ép đem đã đến máu tươi bên mép nuốt xuống, ra đi, lao phu biết ngươi ở đây, tựa như ngươi có thể tìm tới lao phu đồng dạng. Đen kịt trong hư không, xuất hiện một đoàn hắc vụ, giống ngực đậm hủy hoại bức tranh đồng dạng, khiến tinh không ảm đạm. hắc vụ bên trong, một miệng màu đen quan tài xuất hiện. Lần trước nhân hoàng lăng về sau, cũng là ngươi ta tiến hành cuối cùng một ván. Hát quan nắp quan tài mở ra, trần lạc dương từ đó hiện thân. Diệp thiên ma ha ha cởi quái dị, ngươi muốn nói Tình cảnh của chúng ta thay đổi, lần này đến phiên người báo thủ sao. Người xác định, không cần siêu thiên ma đồng, lao ma đầu cũng có thể nhìn ra, trước mắt Trần Lạc Dương tình trạng so với hắn còn biết bắt hơn. hán độ kiếp kéo ma hoàng, nữ hoàng xuống nước, đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng tốt xấu là cũng đến võ tôn đình phong, trí nhân chi cảnh, mà Trần Lạc Dương mới bất quá thứ 19 cảnh. Cái này kiếp lực với hắn mà nói, quá nguy hiểm, cơ hội là tất phải giết tiếp Toàn bộ nhờ Kim Ngô đồng tụ cùng Hắc quan hai đại sinh tử tương sinh tương khắc chí bảo, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Trước mắt Trần Lạc Dương trạng thái suy yếu, thương thế nặng nghề, so Diệp Thiên Ma còn muốn thảm được nhiều, sinh chữ thiên thư đều bổ không trở lại. Một bên Hắc quan mặc dù huyền diệu, nhưng khí tức cũng ám ngược, giải đầy vết rách, khó mà phát huy tác dụng. Khi Hoàng cổ trận hạch tâm Kim Ngô đồng tụ, càng là kim quang biến mất, ẩn ẩn hiện ra khô héo chi tướng, hoàn toàn không cách nào tái chiến. Nghĩ người ngươi Không thể so muốn đối phó Lao Phu người ít, người bây giờ chạm hướng này, trốn đi để tránh bị người kiếm tiện nghi mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lao ma đầu trên mặt ngược lại hiện ra vẻ tán thành, như tình huống như vậy dưới, người còn chuyên môn tìm đến Lao Phu, muốn cùng Lao Phu quyết nhất tử chiến, thật can đảm. Chỉ bằng ngươi cái này phân can đảm, đã thắng qua vô số người. Người đánh chủ ý, Lao Phu nhất thanh nhị sở, là Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp A. Nhưng bây giờ, sẽ chỉ tiện nghi lão Phu thôn thiên ma công. Chúng ta liền nhìn xem ai là sau cùng bên thắng. Dứt lời, Diệp Thiên Ma ngang nhiên nhào tới. Trước mắt hắn là suy yếu, nhưng Trần Lạc Dương lại liền võ thánh tu vi đều chưa hẳn có, mặc dù khen ngợi Trần Lạc Dương khi phách, thế nhưng là một trận chiến này thắng bại đã phân. Có thể lão ma đầu vừa mới động, liền lập tức phát giác không thích hợp. Một chiếc đại ấn, từ trên trời ràng xuống. Nhân hoàng tam bảo một trong, phúc địa ấn. Ta đương nhiên xác định Trần Lạc Dương cười cười, ngươi xong chương 678 Một đời người mới thay người cũ. Nhân hoàng lăng bên trong, Trần Lạc Dương được phúc địa ấn, cơ trọng được quân Thiên qua. Hôm nay một trận chiến, quân Thiên qua lại xuất hiện trong tay Trần Lạc Dương, đã để bao quát diệp thiên ma ở bên trong tất cả mọi người ngoài ý muốn. Trần Lạc Dương nhất quán biểu hiện đồng tâm tính, không hề nghi ngờ cùng cơ trọng còn có thiên phượng rất không đối phó, còn cùng tiên Thiên cung có thủ. Như thế cho bảo, chịu trao đổi đã rất ly kỳ, càng đừng nói cơ trọng chịu không cần phúc địa ấn mà trực tiếp đem quân tiên qua trực tiếp tặng cho Trần Lạc Dương. Hôm nay đại chiến, thiên vượng không chính diện, đó chính là rõ ràng hoàn toàn không tham dự, coi như lui 10.000 bước giảng cho mượn nhân hoàng bảo vật đến trợ trận cũng khẳng định sẽ chỉ cấp cho đông chú nữ hoàng hứa nhược đồng, mà không phải dã tâm bừng bừng mới thiên ma Trần Lạc Dương. Là lấy không chỉ diệp thiên ma, những người khác cũng chỉ là hoài nghi Trần Lạc Dương cùng cơ trọng trao đổi bảo vật, không ai ngờ tới, quân thiên qua, phúc địa hấn hai đại trí bảo vệ mà đều trong tay Trần Lạc Dương. Diệp thiên ma trở tay không kịp, suýt nữa bị đánh cho hồ đồ Trần Lạc Dương thương thế kỳ trọng, vô cùng suy yếu, cơ hồ bất lực lại thôi động phúc địa ấn loại này cho bảo, nhưng hắn xảo diệu lợi dụng trước mắt tình trạng. Phúc địa ấn cùng còn cắm ở Diệp Thiên Ma trong cơ thể Quân Thiên Qua dường như sinh ra liên hệ kỳ diệu cảm ứng, tự động hướng Quân Thiên Qua trôi rơi đi. Lúc trước Trần Lạc Dương quăng ném ra Quân Thiên Qua, không chỉ có trọng thương Diệp Thiên Ma, càng vì thế hơn khắc làm làm nền là phúc địa ấn dẫn đạo phương vị. Diệp Thiên Ma hữu tâm tránh, nhưng thương thế quá nặng, hoàn toàn tránh không khỏi phúc địa ấn, bị vừa vặn. Lao ma đầu cuồng hống, xuất thủ chống đỡ, chấn động toàn thân, chỗ có thương thế cùng nhau buộc phát tăng thêm, cũng nhịn không được nữa, toàn thân cao thấp sở hữu lỗ chân lông huyệt khiếu đều vỡ vụt, ngàn vạn huyết tiễn hướng ra phía ngoài xuyên suốt, hóa thành một đám huyết vụ ở trong hư không ngưng tụ không tan. Hán Miễn cưỡng chống chọi phúc địa ấn, nhưng hai đại nhân hoàng trí bảo ở giữa sinh ra cảm ứng, dẫn tới quân thiên qua nhoáng một cái. Diệp Thiên Ma thân thể, từ trong đến ngoài vỡ toang ra một cái khe lớn, cả người giống như là bị đánh đến đồng dạng. Hắn cuối cùng lại cũng khó mà chống đỡ được, bị phúc địa hấn ngăn chặn. Dưới chân mặc dù là chống rông vũ trụ, không có trên giới bốn phương thiên địa nói chuyện, nhưng phúc địa hấn loại nào huyền liền diệu, ngăn chặn Diệp Thiên Ma, liền để lao ma đầu cảm giác chính mình giống như là bị chôn sống nhập phía dưới mặt đất. Trong miệng hắn máu tươi không thể ức chế phun ra, hai mắt nhìn chầm chằm Trần là dương. Đối phương đứng tại Hắc Quan bên cạnh nhẹ nhàng ho khan, vẫn là vô cùng suy yếu bộ dáng. Đừng nói lao ma đầu đỉnh phong thời điểm, chính là mới trọng thương phía dưới cũng chỉ cần vừa nhắc trưởng liền có thể lấy tính mạng. Nhưng kết quả cuối cùng lại chính tương phản. Sắc thực thắng bại đã phân. Lúc trước nhân hoàng lăng vỡ tan về sau, hai người từng ở trong hư không ngõ hẹp gặp nhau, láo ma hăng hái, trần lạc dương mượn hắc quan rút đi, hôm nay hết thể đều đào ngược. Quả thật, một đời người mới táng người cũ, mặc kệ biện pháp gì, thua chính là thua, bại vòng tại tay ngươi bên trong, láo phu không lời nào để nói. Diệp thiên ma hít sâu một hơi, để tiếng quá to, nhưng muốn láo phu cho ngươi làm đạp làm không được hắn Phồng lên lực lượng cuối cùng đột nhiên bắt lấy còn đâm vào trong cơ thể quân thiên qua sau đó hướng ra phía ngoài dùng sức nổ trong cơ thể sau cùng cân bằng muốn bị đánh vỡ lúc trước bị trấn áp kiếp lực lập tức một lần nữa phát tác lấy lao ma trước mắt tình trạng cơ thể chắc lần này làm hắn không có bất luận cái gì có thể có thể chống đỡ được sẽ chỉ ở thần kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt. kể từ đó lại sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì cho Trần Lạ Dương Trần Lạc Dương tâm tư Láo ma đầu sớm nhất thanh nhị sở, lúc trước đại chiến thời một mực bất động phúc địa ấn, cũng không có chào hỏi Sơn Hải giới hai đầu đại yêu hiện thân, đối phương chính là vì giờ khắc này. Thâu thiên hoán nhật đại pháp, cùng lao ma đầu nhà mình thôn thiên ma công tịnh xương công phu, láo ma lại quá là rõ ràng. Người trong chính đạo, không thể nghi ngờ cũng tại đề phòng giờ khắc này, nhưng bọn hắn hiện tại không thể nào quấy dày Trần Lạc Dương. Bất quá lao ma đầu mình có thể. Hắn lựa chọn bản thân hủy diệt, không cho Trần Lạc Dương cơ hội. Trần mỗ người trước mắt đồng dạng trọng thương, tiếp xuống nên hắn họ trần hưởng thụ bị vây giết mùi vị. Mặc dù bị Phúc Địa Hấn áp toàn thân phun máu, nhưng Diệp Thiên Ma vẫn cắn chẳng rằng, muốn đem quân thiên qua rút ra chính mình bên ngoài cơ thể, có thể hắn trợt phát hiện động tác của mình trở nên chậm dường như muốn xu thế với đứng im. Lao ma đầu con người co vào, trứng mắt Trần Lạc Dương trước mặt chấp động quang hủy tĩnh chữ thiên thư. Như thế một chậm hắn liền lại không có cơ hội rút ra quân thiên qua. Phúc Địa Hấn triệt để đè xuống Đem toàn thân hắn huyết nhục xương cốt cùng một chỗ đập vụn, lại không thể động đậy. Lao ma thực lực quả thực hung hãn, vỡ vụn huyết nhục vẫn ở trong hư không rẽ rùa lật qua lật lại, nhưng đã khó mà lại phản kháng. Quân thiên qua, vẫn lẳng lặng cắm ở máu thịt bên trong. Diệp thiên ma miễn cưỡng ngừng đầu, liền gặp Trần Lạc Dương đi vào trước mặt, hướng hắn rôi ra một cái tay. Bàn tay 5 ngón tay mở ra, chụp tại Lao ma đầu đỉnh đầu. Trần Lạc Dương ho khan hai tiếng, miễn cương thôi động thâu thiên hoán nhật đại pháp Cảm thụ liên tục không ngừng kinh lực chảy vào trong cơ thể mình. Ngay tại lúc đó, hắn điều chỉnh đâm vào thân thể đối phương quân tiên qua, duy trì lao ma đầu trong cơ thể yếu ớt cân bằng, khiến cho thân thể không cho tới triệt để sụp đổ. Hắn hiện tại võ tôn chi cảnh, mặc dù bởi vì kiếp lực mà thụ thương, nhưng thâu thiên hoán nhật đại pháp chỉ cần thành công vận chuyển lại, thôn phệ chi lực liền cực kỳ khủng bố, đại lượng kinh lực liên tục không ngừng bị bắt vào trong cơ thể, bất quá ngại với thương thế chỉ có thể tạm tồn tại hát nhật bên trong lưu lại trở về sau luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắc quan thổi qua, Trần Lạc Dương, Diệp Thiên Ma thân hình, tính cả quân Thiên qua, phúc địa Ấn cùng một chỗ biến mất. Việt Đông Lai chưa từ bỏ ý định, tiếp tục trong hư không tìm kiếm Diệp Thiên Ma hạ lạc. Trương Vệ Vũ đồng dạng động tác, bất quá cảm xúc tỉnh táo rất nhiều. May trắng dưới, hắn một đôi con người yếu ớt tia chớp. Trong hư không yêu khí tràn ngập chưa tán, thế mà có đại yêu chặn đường tập kích Diệp Thiên Ma, cái này rất có thể là Trần Lạc Dương thủ bút. Mặc dù vẫn là cho Diệp Thiên Ma chạy, nhưng Trần Lạc Dương có thể hay không có khác chuẩn bị. Chính đạo cảnh giác lao thiên ma vẫn là sau mới thiên ma phát triển an toàn, nhưng hiện tại xem ra, tình huống chỉ sợ không lạc quan. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trượng cũng là giống nhau ý niệm, hắn cùng Trương Vệ Vũ lên tiếng chào hỏi, Trương Vệ Vũ gật gật đầu, Phổ Tuệ Phương trưởng quay người rời đi. Phật môn cự đầu trở lại hồng trần giới mặt trời lạn núi, liền gặp Hạc Tiên Lý hộ xương canh giữ ở lão kiếm tiên bên người, một bên khác là bị hơn vạn phù chiếu vây quanh đông chủ nữ hoàng. Lao kiếm tiên ngẩn đầu nhìn về phía trở về phổ tuệ phương trượng, phổ tuệ phương trượng chán nản nói, thiên ma xông ra chúng đây, chúng ta không có thể đem lưu lại, nhưng ma hoàng có an bài khác, trước mắt còn không thể phán định kết quả. Lao kiếm tiên cùng hạc tiên một trái tim đều chìm vào đáy cốc, đây cơ hồ có thể tính là khó khăn nhất kết quả. Thiên ma chạy, ngày khắc định ngóc đầu trở lại, lại vì hòa lớn, nhìn hôm nay bộ ráng, thậm chí khả năng lần sau gặp lại, chính là võ thần cảnh giới diệp thiên ma. Diệp Thiên Ma nếu như bị Trần Lạc Dương ngăn chặn, chết còn tốt, sống sót rơi xuống Trần Lạc Dương trong tay, thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp phía dưới, mới Thiên Ma triệt để thay thế Lao Thiên Ma, Hồng Trần vẫn là đứng trước hạo kiếp. Ma Hoàng đồng dạng gặp Lao Ma đầu thần kiếp trọng thương, hắn mới thứ 19 cảnh, cho dù bất tử, hẳn là cũng không có sức tái chiến. Lao Ma đầu thủ đoạn này ra ngoài lẽ thưởng sợ là Ma Hoàng chưa từng nở tới, kế hoạch lúc trước của hắn chưa hẳn còn có thể toại nguyện áp dụng. Lý Hộ nói khẽ Lão kiếm tiên thần sắc ngưng trọng, trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại đây. Nhưng lúc này, bên cạnh ngũ hành phù chiếu sen lẫn mà thành quang cầu bên trong, chuyên gia nữ Hoàng Hứa Nhược Đồng hư nhược thanh âm, hai người bọn họ mới gặp được cùng nhau, nhìn bộ dáng là Trần Lạc Dương chủ động chặn đánh Diệp Thiên Ma. Đám người nghe vậy cùng nhau giật mình, lão kiếm tiên hỏi, nhược đồng ngươi trước mắt như thế nào? Hoàng Bết cực độ, may mắn bảo vệ tính mạng. Nữ hoàng thanh âm đức quãng. Nàng tu vi cảnh giới tương đối Trần Lạc Dương là cao. Nhưng nắm giữ các loại trí bảo lại không kịp trần lạc Dương Phương Phú, hóa giải kiếp lực xâm nhập, càng nhiều cần nhờ chính mình đối cứng. Lúc này cuối cùng thở ra hơi, lão ma đầu kiếp lực chia ra làm ba, chúng ta có thể miễn cưỡng cảm ứng lẫn nhau vị trí, nhưng theo riêng phần mình áp chế kiếp lực, cảm ứng càng lúc càng mở nhạt. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương chướng hỏi, Hứa thị chủ cũng biết bọn hắn trước mắt ở đâu. Mới tại Hồng Trần bên ngoài, hiện tại có chút không xác định, nhưng hai người cũng còn sống sót, đồng thời cùng một chỗ. Nữ hoàng trầm trầm nói, Không phải thâu thiên hoán nhật đại pháp, chính là thôn thiên ma công, có một cái thực hiện được, ta cảm giác là trần lặng dương. Kiếp lực biến mất sao? lão kiếm tiên nhẹ giọng hỏi nói. Không có, chỉ là tạm thời bị chấn áp, muốn triệt để hóa giải cùng chữa thương, đối với mọi người đến nói đều rất khó. Nữ hoàng thanh âm run nhẹ nhẹ, vấn lão. Cái kia có lẽ còn có cơ hội, thậm chí có thể là sau cùng thời cơ. lão kiếm tiên thì thần sắc như thường, đại sư biết trí tôn động phủ chỗ. Mời mang thiên chỉ trường trưởng môn tiến về ngoài động phủ chờ nếu như ma hoàng chưa đi vào, chính là trời không tuyệt hồng trận. Hán thần sắc bình thản nhìn về phía phương xa, hộ xương là nhược đồng hộ pháp trở về đồng chu mau chóng tính dưỡng, trí tôn động phủ bên ngoài, cổ thần giáo, hắc thủy tuyệt cùng các vùng không cần để ý tới, người trong ma đạo sẽ đi, có lẽ, đã đi. Lý hộ xương trầm ngâm nói, trí tôn bên kia. Mặc dù có giang ý tình báo, nhưng năm gần đây trần lạc dương quật khởi vừa nhanh vừa mạnh. Thực sự để người rất khó tin tưởng phía sau không có ma tôn trèo trống, mà giang ý nhưng lại không có tin tức, khiến người hoài nghi. Trần Lạc Dương hiện tại giống như chúng ta là võ tôn, mọi người đều bằng bản lĩnh. Lao kiếm tiên lắt đầu. Phổ tuệ phương trượng trầm trầm lắt đầu, là, theo trí tôn tác phòng, sắc thực như thế, Trần Lạc Dương là trời ma gây thương tích, cũng đúng là thích hợp nhất cùng sau cùng cơ hội. hắn chắp tay hành lễ, hướng lao kiếm tiên long trọng thi lễ, vẫn tăng đi. Tiếng thở dài bên trong. Hắn tiến đến tìm Thiên Trì chi chủ Trương Vệ Vũ, thả tin tức cho phủ tăng đảo, phủ tăng đảo, Man Hoàng còn muốn cẩn thận không kinh động biệt Đông Lai. Lý Hộ Xương đầy mặt bi thương đứng sau lưng lão kiếm tiên, không dám để cho hắn nhìn thấy mình thân sắc, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi: vân lão, Ma Hoàng có thể hay không tránh hướng Hồng Trần bên ngoài?" Hắn thương thế trọng, trong hư không vô pháp tính dưỡng, nếu như đi hướng sơn hải giới này địa phương tránh né, không khác với hao tổn trí tôn mặt mũi. Lão kiếm tiên nói khẽ: "Hắn võ thần có hy vọng" Cái khác ngũ rơi trí tôn vừa vặn có cơ hội, cho dù không thương tổn tính mạng hắn cũng phải gây hắn tiền đồ, hắn sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Lao nhân thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng bé không thể nghe. Tại hồng trần bên trong thành danh ngàn năm, kiếm chém vô số ma đạo cao thủ, cùng diệp thiên ma, huyết hà lao tổ ân đoán không nghỉ thiên hà lao kiếm tiên, vinh kiểu hai mắt nhắm lại, ngừng thở. Hạc tiên lý hộ xương thủ ở bên cạnh hắn, đau thương không thôi. Ngàn vạn phù chiếu cấu trúc quang cầu bên trong Đông Chu nữ hoàng hứa Nhược đồng đã thật lâu im lặng. Chương 679, đột biến ngoài ý muốn. Lão Kiếm Tiên bỏ mình, di thể bắt đầu ở giữa không trung hóa thành tinh quang, dần dần phiêu tán. Ngàn năm kiếm đạo tu hành, vốn nên để thân thể của hắn so cứng rắn nhất kim loại còn muốn càng thêm không gì phá nổi. Nhưng Diệp Thiên Ma thực lực quá mức hung hãn, đại chiến bên trong trước liền kích thương lão kiếm tiên, thời khắc cuối cùng hủy thiên ma kiếp liên hoàn rơi xuống, uy thế hủy thiên giật địa, đem đối thủ sinh cơ cùng thân thể triệt để phá hủy. Lão Kiếm Tiên ỉ vào một thân tinh thuần tu vi, cương ép treo một hơi, mới kiên trì đến Đông Chu nữ hoàng hành công hoàn tất áp chế kiếp lực. Đáng tiếc hắn đợi không được xác nhận Diệp Thiên Ma sinh tử, tại cùng đám người thương định thảo phạt mới Thiên Ma Trần Lạc Dương công việc về sau, cuối cùng này một hơi cuối cùng tản. Hạc Tiên Lý Hộ Xương cùng Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng hai người, cơ hồ đều là lao kiếm tiên nhìn xem lớn lên, giờ phút này đối mặt trưởng bối vẫn lạc, đều buồn từ đó tới. Lý Hộ Xương cưỡng ép giữ vượng tinh thần, ống tay áo mở ra, Sắp tán rơi tinh quang thu nạp, sau đó sông hứa nhược đồng nói ra, ta trước đưa ngươi hồi đồng trụ, đợi hết thể kết về sau, lại cho vân lão di cốt trở về thiên hà Mặt trời lặn núi một trận chiến kết thúc, nhưng đối với Hồng Trần đến nói, một trận đại loạn, khả năng vừa mới bắt đầu. Nếu như nữ hoàng cảm ứng không có sai, cái kia Hồng Trần ngay lập tức đem nên đón một đời mới thiên ma, có lẽ không giống lao thiên ma điên cuồng như vậy, nhưng càng thêm âm tàn Giống như diệp thiên ma chi phối rủ, không kịp diệp thiên ma khát máu nhưng càng thêm dã tâm bừng bừng. Cùng đại đa số thời điểm vô vi mà trị trí tôn khác biệt, ma hoàng vị này trí tôn truyền nhân, trưởng không muốn cường liệt nhiều. Hôm nay một trận đại chiến hắn cùng Diệp Thiên Ma lưỡng bại câu thương, có thể là chính đạo sau cùng cơ hội. Cho hắn thành công thôn phệ Diệp Thiên Ma tu vì lực lượng, hắn chữa thương thời gian khả năng trên phạm vi lớn rút ngắn, đối với không muốn thần phục với giã tâm phía dưới người, hiện tại là tranh thủ thời gian. Ta lúc này không tiện cùng người đọc thủ. Đông Chu Nữ hoàng thở dài một tiếng. Tranh nhã mần luận có chút khàn khàn. Lý Hộ Xương xuất thủ, trong lòng bàn tay có nhu hòa khí lưu, nâng lên cái kia đông đảo phủ chiếu tạo thành quang cầu, ta minh bạch, người trước mắt chuyên tâm tính dưỡng chính là bất quá cần mời người tận khả năng lưu ý Ma Hoàng Thiên Ma động tĩnh, chúng ta cũng tốt kịp thời ứng biến. Nữ hoàng khí tức dần dần lại có chút hỗn loạn, chỉ có thể hết sức vì đó, bọn hắn trước mắt kiếp lực, cùng mới so sánh, không có rõ ràng như vậy, tùy thời ở giữa chênh rồi, sợ rằng sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Hết sức liên tục Ngươi thủ lại còn là chiếu cố tốt tự thân, nếu như có thể nhân hòa đắc phúc, tăng thêm tiến thêm một bước thời cơ, ngược lại là một chuyện vui." Lý Hộ Xương an ủi. "Rất khó." Nữ hoàng đáp một tiếng về sau, liền không tiếng thở nữa, hiển nhiên hết sức chăm chú điều dưỡng tự thân thương thế, hóa giải kiếp lực. Lý Hộ Xương liền không nói không rằng quấy dậy nàng, nâng quang cầu một đường đông trở lại, trở lại Đông Chu hoàng triều. Nhưng rất nhanh liền tiếp vào tin tức, không để cho nàng được lại không quấy dậy nữ hoàng. Từ Băng đột nhiên đến Thiên Phong thành, Muốn xâm nhập trong đó, nhờ có Bắc minh kiếm chủ đối theo, mới khiến cho hắn rời đi, thiên phong thành được bảo đảm không việc gì. Lý hộ xương trầm giọng nói, trong thành loạn một hồi, sau đó bị lắng lại, nhưng rất nhanh, thành bên trong liền lần nữa lại loạn, đầu ngờn. Tựa hồ là lại một cái ưu minh thần. Quang cầu bên trong truyền ra thanh âm của nữ hoàng, từ bằng mang tới, vẫn là từ bằng là này mà đến. Lý hộ xương đáp, trước mắt còn không thể khẳng định, nhưng lực lượng kia lưu lộ ra ngoài khí tức, cùng từ bằng bạch cốt có chỗ tương tự. Cần phải đúng là u minh thần không thể nghi ngờ. Lực lượng tại thành bên trong dẫn phát một trận tác động đến rất rộng lớn ôn dịch, để vô số người bị bệnh, nhưng vạn hạnh còn không có xuất hiện tử vong, thế nhưng là rất khó lắng lại, thành bên trong đã phân phối đại lượng dược phẩm, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ly kỳ chỗ tại với bình dân bách tính không có việc gì, ngược lại là thân thể cường kiện võ giả liên miên bị bệnh, ở trong thậm chí có võ thánh. Như thế tinh chuẩn không chế, hẳn là người vì không thể nghi ngờ, xem ra đúng là u Minh thần không thương tổn bình dân, có thể là người nguyên tắc, cũng có khả năng có mưu đồ khác. Nữ hoàng thanh em suy yếu, nhưng ngựa khi kiên định, chúng ta nhanh chóng trở về, làm phiền tôn giá xuất thủ, nhất thiết phải mau chóng đem bắt lại. Lý hộ sương không có chối tử. Việc này xác thực quỷ dị, như thời khắc mấu chốt này, hàng ngày có u minh thần ra làm loạn. Nàng cơ hồ cũng có thể dự đoán đến, nếu như sự tình dài thời gian không chiếm được giải quyết kéo dài thêm, ma hoàng tất nhiên sẽ làm văn chương Đông chu xuất Minh thần Hắn nhất định mượn cơ hội đem đầu Mâu chỉ hướng Đông Chu. Dù là không có thương tổn khỏi bệnh, Ma Hoàng cũng có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy những người khác, tiến đánh Đông Chu hoàng triều, đem Đông Chu cùng U Minh Thần lôi kéo cùng nhau. Liên lụy đến U Minh Thần vấn đề, Chí Tôn liền có khả năng hỏi đến, mọi người không dám lá mặt lá trái. Sở dĩ Đông Chu hoàng triều nhất định phải nhanh chính mình nội bộ trước giải quyết cái này U Minh Thần, mới có thể không cho Trần Lạc Dương mơ cơ. Một khi hình thành cử thế vả xung quanh diện, sự tình liền khó mà vãn hồi. Cho dù vô pháp đánh hạ Đông Chu Hoàng Triều, Trần Lạc Dương cũng phải tới thời gian quý giá, trấn áp thần kiếp, trị liệu thương thế, thậm chí với thôn phệ luyện hóa diệp thiên ma tu vi. Trái lại, Đông Chu Nữ Hoàng lại muốn bị liên lụy tinh lực, khó khôi phục Này lên kia xuống ở giữa, một trận chiến này cuối cùng không cần đánh, kết quả cũng bày ở trước mắt. Lý Hộ Sương mang theo hứa nhược đồng màu tróng trở về Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong. Còn không có vào thành, liên tiếp vào kỹ lượng hơn tin tức, so trong dự đoán còn muốn càng h Thiên phong thành bên trong, sinh ra càng lớn nhếu loạn. Vũ sư thành thúc chí vội vàng cam lâm phổ hàng toàn thành, áp chế ôn dịch, vệ thị gia tộc thừa dịp vu minh thần đưa tới rối loạn, y đồ nâng nhà chạy ra thiên phong thành. Đông chu hoàng tộc cao thủ, cùng muốn trốn đi vệ ra buộc phát đại chiến, song phương nhất thời ở giữa bất phân thắng bại. Vệ linh đột phá tới thứ 18 cảnh về sau, tại đông chu nội bộ thực lực gần thứ với nữ hoàng cùng vũ sư, cái khác hoàng tộc cao thủ không người có thể địch Bất quá đông Chu lão vương gia hứa khải chăn chấp trưởng thiên phong thành đại trận lực lượng, ngược lại là có thể áp chế vệ linh, thế là vệ gia nhất thời ở giữa cũng sông không ra khỏi thành đi. Nhưng có vệ linh, vệ siêu nhiên, vệ tranh ba cái võ thánh bên trong hào thủ tại, đông Chu hiện có sức mạnh cũng giật gấu va vai. Song phương kịch liệt giao chiến giới, để vốn là lòng người bảng hoàng thiên phong thành càng hỗn loạn. Vệ gia còn trong thành tản lời đồn, tuyên dương nữ hoàng đã vẫn lạc tại diệp thiên ma trưởng hạ tin tức, thế là thành bên trong người tầm cùng cục diện loạn hơn Lý Hộ Xương đang chuẩn bị vào thành, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Trước mắt Thiên Phong thành bên trong, dường như đột nhiên sinh ra một cái khí tức quỷ dị. Có hai cái U Minh Thần. Nữ hoàng mặc dù suy yếu, nhưng đối với Thiên Phong thành cảm giác càng thêm nhạy cảm, thế nhưng là, làm sao hai cái này U Minh Thần, đặc dị uy năng dường như hồi hoàn toàn tương tự. Sẽ có hai cái hoàn toàn giống nhau U Minh Thần sao? Lý Hộ Xương cũng không rõ ràng cho lắm, vội vàng vào thành. Thành bên trong, Trần Lạc Dương bán hải đạo nhân phân thân Giờ khắc này kỳ thật cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mượn tôn tiên sinh miệng, lộ ra Đông Chu khả năng coi U Minh thần tin tức cho Từ Bằng, Từ Bằng tự nhiên sẽ nằm chắc trước mắt nữ hoàng gia ngoài đại chiến diệp thiên ma cơ hội, đến Đông Chu hoàng đô Thiên Phong thành tìm một chút. Bán Hải đạo nhân liền chặn đứng Từ Bằng cùng Bắc Minh kiếm chủ làm ra nhiễu loạn, sau đó tiến vào Thiên Phong. Sau đó, hắn lấy chính mình viên kia đại dịch thần nhãn, phát huy lực lượng, giả mạo U Minh thần, tại thành bên trong dẫn phát đợt thứ 2 náo động. Những năm gần đây, theo hắn bản tôn Phân thân thực lực tu vi không ngừng nước lên thì thủy lên, hắn đối với cái này Mai đại dịch thần nhãn hiểu rõ phỏng đoán đồng dạng càng ngày càng sâu, có thể phát huy trong đó lực lượng càng ngày càng mạnh. Trước mắt, hắn đã có thể thao túng đại dịch thần nhãn, sinh ra rất nhiều càng biến hóa rất nhỏ, từ đó tiến hành lợi dụng. Một trận thả lật Đông Chu đại bộ phận võ giả ôn dịch, liền triển khai như vậy. Lập tức Thiên Phong thành bên trong Đông Chu đệ nhất cao thủ thành tộc chí, bị ép ổn định toàn thành cục diện khó mà bước ra. Như thế cơ hội trời cho, Vệ thị gia tộc thứ nhất thời gian liền nắm chặt, một bên hô to nữ hoàng vẫn lạc với thiên ma tay, một bên hô to Đông Chu hoàng tộc cùng U Minh thần cấu kết, dung túng U Minh thần giết hại chúng sinh. Đông Chu nội bộ chiến thành một đoàn. Bán Hải đạo nhân thì thừa cơ đi tìm vật mình muốn. Lúc trước đánh giết bác Hải Yến Nhiên Sơn bên trên thay mặt trưởng môn phủ Diêu Vương Hàn Thương thời điểm, Trần Lạc Dương đạt được một viên thiên hồn châu. Món bảo vật này rất có thể là Hàn Thương sớm đi thời điểm cam mạo kỳ hiểm xâm chiếm Đông Chu nguyên nhân. Lúc đó Hàn Thương mục tiêu cũng không phải là đánh bại Đông Chu nữ hoàng hoặc là thôn tính Đông Chu cương ngực, mà là càng muốn muốn đánh vào Thiên Phong thành. Trần Lạc Dương hoài nghi, thành bên trong rất có thể có Hàn Thương muốn một kiện nào đó hoặc là một thứ gì đó. Hàn Thương coi trọng như thế bảo vật này, không tiếc đắc tội Đông Chu nữ hoàng, hơn phân nửa là bởi vì món bảo vật này có thể để cho hắn trên phạm vi lớn tăng thực lực lên, kết hợp Trần Lạc Dương bản nhân đối với Thiên Hồn Châu phòng đoán nghiên cứu, hắn hoài nghi Hàn Thương khả năng tại gửi hy vọng nơi này bảo trợ giúp dưới. Chương thứ 20 cảnh, Thông Thiên Triệt Địa cảnh giới đột phá. Bán Hải đạo nhân lần này thừa dịp loạn ẩn vào Thiên Phong, trừ đại dịch thần nhãn bên ngoài, cũng tùy thân mang theo viên kia Thiên Hồn Châu tiến đến. Quả nhiên, Tiên Tiên Phong Thành, Thiên Hồn Châu liền lên phản ứng. Thừa dịp Đông Chu hoàng tộc cùng vệ thị gia tộc vạch mặt đại chiến không khi, Trần Lạc Dương Bán Hải đạo nhân phân thân, thành công lưu nhập hoàng cung nội bộ một kiện bí ẩn mật trong kho. Cẩn thận phân biệt một phen, sự chú ý của hắn tập trung ở một kiện đồ đồng bên trên. Cái kia chậu trung ương có cái hình tròn lỗ hổng bé, nhìn qua lớn nhỏ cùng Thiên Hồn Châu có chút gần. Lẳng lặng cảm thụ cả hai ở giữa thiết thực tồn tại liên hệ, Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Là nó. Bán Hải đạo nhân phân thân không có lập tức đem Thiên Hồn Châu cùng Châu hợp nhất, mà là đem hai kiện đồ vật tách ra cất giữ. Cuốn Châu đồng về sau, Bán Hải đạo nhân rời đi. Thông qua bản tôn cảm ứng, hắn ẩn ẩn phát giác, Đông Chu nữ hoàng đang trở về Hoàng Đô Thiên Phong. Nữ hoàng tình trạng cơ thể trước mắt không thể so hắn bản tôn tốt bao nhiêu. Lần này trở về bên người tất có tương trợ hộ pháp người. Bán Hải đạo nhân không có ý định cùng xung đột trực tiếp, mà là trước thời hạn sông ra thành đi. Nhưng mới từ hoàng cung chạy ra, hắn đột nhiên cảm giác trong tay mình đại dịch thần nhãn, sinh ra quỷ dị biến hóa. Bất quy tắc tinh thạch mặt ngoài, ngũ thải quang mang lấp lóe càng phát ra gấp rút tấm nập, cũng không ngừng chấn động, tùy thời đều có thể thoát ly Bán Hải đạo nhân trường khống, tự hành bay đi. Trần Lạc Dương trong lòng có chút nghiêm nghị, sau đó hắn liền phát giác Thành bên trong ôn dịch dĩ nhiên lên 10 biến hóa, vượt qua hắn cùng đại dịch thần nhãn không chế, có hướng phổ thông lê dân lan tràn xu thế. Chân lạc dương tinh tế thể vị, liền cảm giác thành bên trong đột nhiên thêm ra một đạo khí tức. Phản phất là thế gian mang đến ngày tận thế khí tức. U minh thần khí tức. Đồng thời, quyền hành uy năng, dường như hổ giống như đại dịch thần nhãn, cũng là đại dịch. Trừ giả mạo U minh thần bán hại phân thân bên ngoài, cái này thiên phong thành bên trong, lại thật còn có một cái U minh thần. Chương 680, Đại dịch Nhìn xem bán hải đạo nhân trong tay đại dịch thần nhãn, Trần Lạc Dương rất nhanh minh bạch tới. Trong tay mình bảo vật là năm đó U Minh thần đại dịch còn sót lại không tán một phần lực lượng kết tinh, hoặc là nói là đối phương một con mắt. Mà trước mắt thiên phong thành bên trong, rất có thể là chân chính U Minh thần đại dịch. Nếu như đồng dạng chỉ là khác một phần lực lượng kết tinh, thì trước mắt thiên phong thành bên trong rất khó có người đem phát huy đến lập tức trình độ này, chỉ sợ chỉ có thành thúc chí cùng vệ linh mới được. Nhưng hai người này không có đạo lý làm như thế hoặc là còn có cái khác cao thủ chui vào hoặc là chính là hàng thật giá thật u Minh thần đại dịch ở đây thiên phong thành bên trong ẩn dấu đi giờ phút này cuối cùng bại lộ bộ dạng đối phương là bởi vì vì hắn Trần mẫu người đại dịch thần nhãn mà lên phản ứng còn là bởi vì cái khác nguyên nhân Trần Lạc Dương trước mắt không kịp truy đến cùng hắn chỉ trước hết để cho phân thân bán hải đạo nhân điều tiết trên tay mình đại dịch thần nhãn lực lượng lại khôngtàn ơn dịch ngược lại cho cái này phân lực lượng nguyên chủ nhân Cho cái kia chính quy U minh thần cản trở. Sau đó lần theo đại dịch thần nhãn cảm ứng, Bán Hải đạo nhân tại thành bên trong nhanh chóng ghé qua, tìm tìm đối phương. Hắn một đường vọt tới cửa thành phụ cận, sau đó liền gặp thành phòng thành linh đã bị công phá, đang có người nhà họ vệ hướng ngoài thành xung ra, cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Thu đại dịch thần nhãn ảnh hưởng, Bán Hải đạo nhân cơ hồ liếc mắt liền phát hiện mục tiêu của mình. Kia là người tướng mạo cùng vệ linh, vệ tranh huynh đệ giống nhau đến mấy phần thanh niên. Thực lực tu vi bất quá vẫn là võ đế, nhưng bán hải đạo nhân chơ mắt nhìn xem một cái đông chu võ thánh tới gần hắn về sau, thân thể như nhuộn ra. Thanh niên này mắt phải được kéo căng mang, thân xác thống khổ dùng tay che lấy mắt phải, giữa ngón tay, kéo căng mang đã thấm ra máu. Bán hải đạo nhân trong tay đại dịch thần nhãn thỉnh Thịch này lên, phản phất có chính mình ý chí, muốn từ trong tay hắn tránh thoát bay đi, cảm giác muốn chủ động nhìn về phía thanh niên kia. Một mắt thanh niên cũng lòng có cảm giác dáng vẻ. Ánh mắt hướng bán hải đạo nhân ẩn thân trôi nhìn qua. Hắn muốn tới gần bán hải đạo nhân bên này, nhưng có đông trù võ giả ngăn cản. Bán hải đạo nhân từ một nơi bí mật gần đó nhìn đối phương, nếu mày không nói. Hắn cũng ngoài dự liệu. Không nghĩ tới, đời này U minh thần đại dịch, dĩ nhiên là vệ gia nhị thiếu gia vệ phòng Vệ linh, vệ tranh đều võ đạo thiên phu xuất chúng, lưng danh hồng trần, tuần tự đứng vào hàng ngũ hồng trần thập kiệt, bị tất cả mọi người xem trọng. Kẹp ở lao đại cùng lao tam ở giữa vệ phong tương đối mà nói liền kém rất nhiều, không ngờ hôm nay lại một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ là cái này thành danh phương thức, bản thân hắn còn có vệ gia đám người, sợ là đều không vui lòng nhìn thấy. Có thể xông ra thiên phong thành, phản ra Đông Chu cố nhiên là tốt, nhưng bây giờ lại trời đất bao la, không chỗ có thể đi. Vốn là Đông Chu xuất lưu minh thần, kết quả hiện tại Đông Chu Hoàng Triều ngược lại nhẹ nhõm, chỉ cần truy sát vệ gia truy sát vệ phong là được rồi. Bản tôn bên kia thông qua kiếp lực cảm ứng được đông chu nữ hoàng đã đến thiên phong thành phụ cận, phân thân bán hải đạo nhân có chút trầm ngâm về sau, quả quyết bung ra trong tay mình đại dịch thần nhãn. Bất quy tắc tinh thạch chấp động năm màu hồng quang, bay về phía vệ phong. Vệ phong kêu lên một tiếng đau đớn, tinh thạch trực tiếp rơi vào hắn máu thịt bè bét phải trong hớp mắt. Sau một khắc, tinh thạch phát sinh biến hóa, dĩ nhiên hóa thành huyết đủ, biến thành người con mắt. Vệ phong mắt phải rất nhanh trở nên hoàn hảo Cả ngươi hắn khí thế vì vậy lần nữa tăng trưởng. U minh thần đại dịch lực lượng khôi phục hoàn chỉnh, yêu dị lực lượng càng thêm bá đạo ảnh hưởng càng nhiều người. Vệ ra lão tam vệ tranh khó mà tin tưởng nhìn xem chính mình Nhị ca, trong tay cán thương gấp tủng, mới lòng gấp. Hắn cuối cùng vẫn là không có đem mũi thương nhắm ngay huynh trưởng của mình, giống như là phát tiết cũng giống là trốn tránh, đầu mâu nhắm ngay đông chu võ giả. Huynh đệ hai người liên thủ phía dưới, thành công mang theo nhóm lớn tổng nhân, xông ra thành đi. Nhưng vừa mới ra khỏi thành Giữa thiên địa liền có khiến người hít thở không thông lực lượng phun trào, phía trên vòng trời trừ đại nhật bên ngoài, thêm ra một cái quang cầu, quang cầu đứng bên cạnh một nữ tử, chính là phong bạo đầu ngẩng, Hạc Tiên Lý Hồ xương. Võ tôn cự đầu uy áp phía dưới, khiến vệ phong, vệ tranh huynh đệ hai người đều khó mà chống đỡ. Vệ phong mặc dù hóa thân u minh thần đại dịch, nhưng trước mắt thực lực tu vi còn thấp còn cần trưởng thành, giờ phút này đối mặt thứ 19 cảnh Hạc Tiên, khách quan chênh lệnh vẫn còn quá lớn. Bất quá, cơ hội trong cùng một lúc Vòng trời phía trên, ầm vang mở rộng một đầu khe nước to lớn, phảng phất bầu trời bị vạch nước một đầu thảm liệt miệng vết thương. Trong vết thương, đại lượng huyết thủy từ đó tuôn ra, hàng thật giá thật máu. Lý Hộ Sương cùng Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng trong lòng nghiêm nghị, huyết hải. Ngập trời huyết thủy rơi xuống từ trên không, Lý Hộ Sương muốn chiếu khán nữ hoàng chỗ quan cầu, hành động bất tiện, đành phải trước ứng phó phía trên huyết hải. Vệ phong, vệ tranh huynh đệ thấy thế, vội vàng mang theo một đám tộc nhân xa xa chạy trốn. Bán hải đạo nhân cũng thừa này cơ hội, từ thiên phong thành bên trong chuồn ra. Phương xa mấy đạo lưu quang đánh một chút ngừng ngừng, cái lộn bên này chạy đến. Hùng trên thành không, vệ ra hai đại đỉnh phong võ thánh cứng giả, vệ siêu nhiên cùng vệ linh hai cha con, phụ trách vì gia tộc đoạn hậu, cùng hoàng tộc hai đại đỉnh tiêm cao thủ phong ninh vương hứa khải trăn, thanh giang vương hứa mạch ràng co. Thủ thanh đại trận bị xé nước lỗ hồng, trận pháp lực lượng trận giảm, lão vương ra hứa khải chăn thực lực giảm xuống Đã ép không được cá nhân lực lượng vốn là càng mạnh vệ linh, đối phương thành công phá vây ra khỏi thành, hắn liền càng không tiện đuổi theo. Nhưng là, liên thanh ho khan vang lên, đỉnh lấy mây đen dày đặc, vũ sư thành thúc chí cũng chạy tới. Vệ siêu nhiên, vệ linh hai cha con thần sắc cực kỳ khó coi, toàn không gặp nửa điểm phá vòng vây thành công vui sướng. Bọn hắn trong lòng nặng nghề, cũng không hoàn toàn là bởi vì vũ sư thành thúc chí chạy đến. Đánh ra không đến. Định viên công gia nhị lang dĩ nhiên mới là nhất ra ngoại lẽ thưởng hứa ra con cháu, chúng ta những năm gần đây đều nhìn nhẩm. Thanh Túc Chí trầm rãi nói. Vệ Siêu Nhiên mặt không biểu tình, không nói một lời rút đi, Vệ Linh cũng là giống nhau bộ dáng. Hạc Tiên Lý Hộ Xương đã trở về, người nhà họ Vệ nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội, vòng trời phía trên huyết hải đã bắt đầu biến mất. Vũ sư Thành Thúc Chí cùng Thanh Giang Vương Hứa Mạch thì ra khỏi thành truy sát Vệ ra, Đông Chu nữ hoàng cùng Hạc Tiên Lý Hộ Xương như là đã trở về. Bọn hắn liền có thể yên tâm xuất kích. Lý Hộ Xương nhất thời ở giữa là huyết hải ngăn lại, cũng không có lại đuổi bắt người nhà họ vệ. Nàng trước mắt vẫn là muốn chiếu cô nữ hoàng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất qua Lý Hộ Xương xuất thủ viện diệu, ý đồ đem huyết hải khe hở cố định trụ, đem người ở bên trong đẩy ra ngoài. Huyết hải mờ mịt, khó được trong đó huyết hạ bên trong người dám chủ động thò đầu ra, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng ở trong có kiếm quang lấp lánh, ngắn ngủi cùng hạc tiên cùng nhau, gián đoạn quá nhiều. Thừa cơ một lần nữa đóng lại huyết hải môn hộ. Dạng này dày vò một lần, huyết hải lực lượng khó tránh khỏi sói mòn, huyết hà bên trong người lại chịu như thế hạ khí lực trợ giúp vệ ra. Lý hộ xương thu về bàn tay, hay là nói, bọn hắn nhưng thật ra là tại giúp cái kia u minh thần. Không rõ ràng. quan cầu bên trong truyền ra thanh âm của nữ hoàng, nhưng trong thành hai đạo ưu minh thần khí tức, đều biến mất. Lý hộ xương nói, vẫn phải để phòng ma hoàng làm văn trường. Hy vọng vũ sư có thể đem cầm u minh thần cùng người nhà họ vệ bắt giữ là tốt nhất. Còn muốn làm phiền tôn giá xuất thủ, trước hỗ trợ trấn áp thành bên trong ôn dịch. Nữ hoàng nói. Hai người vào thành, hạc tiên ổn định cục diện, nữ hoàng thì chuyên tâm luyện hóa kiếp lực cùng chữa thương. Lưu thủ lão vương ra hứa khải chăn hiểu rõ kỹ càng tình huống mới nhất, lo lắng, muốn hay không điều hồ vừa trở về. Hoặc là thông chi hắn hiệp trợ chặn đường người nhà họ vệ. Đông Chu một vị khác đỉnh phong võ thành trấn viễn đại tướng quân hồ Cương trước mắt không tại hoàng đô thiên phòng, mà là lĩnh quân bên ngoài đệ phòng, cảnh giác những người khác thừa cơ tại Đông Chu hoàng triều cảnh nội làm loạn. Trước thông thả, mạng hồ đẹp trai ổn định các nơi cục diện, lòng người bất loạn, thì thiên phong thành đại trận rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, so với hắn trở về có thể phát huy càng mạnh liệt hơn dùng. Nữ hoàng tại quang cầu bên trong phân phó nói: "Già thân quân chỉ." Hứa Khải chăn không còn dám quấy giãy nàng, vội vàng lui ra. Hắn gặp hạ tiên lý hộ xương về sau, hơi do dự, Thiên hạ Vân lão vẫn lạc, Ma Hoàng cùng Thiên Ma bây giờ, nếu như hứa đạo hữu cảm ứng không sai, song ma ở giữa, rất có thể là ma hoàng thắng được. Lý Hộ Xương khẽ lắc đầu, Ma Hoàng trừ quân tiến qua, khi hoàng cổ trận bên ngoài khả năng còn có trợ bảo, hắn áp chế kiếp lực nhanh hơn Chu Hoàng, Chu Hoàng trước mắt đã dần dần không cảm ứng được vị trí hắn. Hứa Khải chăn thần tình nghiêm túc. Lý Hộ Xương tiếp tục nói ra, bất quá, hắn muốn khôi phục, cũng cần thời gian. Nếu như Chu Hoàng không thể nhanh hơn hắn, cái kia khoảng thời gian này chính là sau cùng cơ hội. Nàng thở ra một hơi thật dài, ta muốn ở chỗ này chăm sóc nhà người bậy hạ, có đừng người đã đi tìm hắn. Man hoang đại địa bên trên, hai bóng người gặp lại. Một cái là man hoang tộc vương, ngọa long sa. Một cái khác lại là man hoang vương hậu, thanh không tang. Người không đi. Thanh không tang hướng chính mình trượng phu hỏi. Ngọa long sa gật đầu, một trận chiến này, ta thu hoạch quá lớn, muốn lập tức bế quan tinh tế dư vị. Tướng tương đối với nhặt người tiện nghi, ta vẫn là lựa chọn để thăng chính mình. Thanh không tang thở dài, một trận chiến này ngươi gặp qua Trần Lạc Dương, cảm giác như thế nào? Cho dù không có hy hoàng cổ trận một loại đồ vật, cùng cảnh rơi dưới ta cũng không phải là đối thủ, phải nói, chính là hiện tại cao hắn một cảnh, ta cũng không có nắm chắc thắng được. Ngọa Long Sa Thản nhiên nói, sở dĩ, đây là sau cùng cơ hội. Thanh không tang nhìn lấy mình trợ phu, bại vong với cường giả tay, không phải việc đáng tiếc. Ngoạ Long Sa cười cười, chứ lúc trước đối với lao đầu tử có chút chấp niệm bên ngoài, đối với những người khác, ta không ngại. Ta để ý, ta không muốn thủ tiết ta thanh không tăng yếu ớt than nhẹ, liền để để ta đi. Người xưa nay không ngăn ta, ta cũng sẽ không ngăn người. Ngọa Long Sa nói, nếu có sai lầm, chúng ta liền làm đồng mệnh về đường, từ nhỏ bắt đầu không phải liền là như thế sao. Thanh không tăng cười một tiếng, người tốt tốt tính dưỡng, tính tâm bế quan. Hai người thân ảnh tại không trung giao thoa mà qua. nhưng lúc này Chẳng có người hiện thân Tộc vương vợ chồng cùng một chỗ nhìn lại Lại là biệt đông lai Ngọa long xa mặt không đổi sắc Ngươi thật đúng là cho Trần Lạc Dương khi trông nhà chó sao Lao tử không giống có ít người nói chuyện khi đánh giắm Biệt đông lai khịt mũi coi thường Lúc trước Trần Lạc Dương giúp ta hướng trí tôn cầu tình Hứa ta xuất động ngày tham gia vây giết cái kia chết lão quỷ một trận chiến Ta đáp ứng nếu còn người khác tỉnh Sao lại nuốt lời Cái kia tùy ngươi Ngọa long xa không thèm để ý nói Thanh không tăng thì mỉm cười hướng về phía biệt đông lai chắp tay một cái, nếu như thế, phong hoàng mời ở đây ít ngồi. Dứt lời, nàng chuẩn bị rời đi. Nhưng biệt đông lai ngăn lại lúc nào đi đường. Người vượt qua lệch trời rồi. hắn trên dưới rõ xét thanh không tang chương 681, tà phó giáo chủ. Man hoang vương hậu thanh không tang thiên phú hơn người, kinh tài tuyển diễm, danh trấn hồng Trần giới nhiều năm. Chỉ là nàng sở tu luyện tuyển học pháp môn đặc thủ muốn đột phá lệch trời độ khó so những người khác còn muốn tới càng cao, sở dĩ một mực chưa từng mạo mội khởi sướng khiêu chiến. Dù sao lệch trời không qua được, người liền chết khi kiếp số phía dưới, lúc trước lại nhiều phong thái đều hóa thành bụi đất. Bất quá, dù vậy, man hoang vương hậu cũng ổn thỏa hồng trần võ thánh tam cường liệt kê, thực lực chi cao, đối với trong thiên hạ tuyệt đại đa số cao thủ tới nói, không luận võ tôn cự đầu lực uy hiếp chênh lệch bao nhiêu. Cho đến năm gần đây, Long Vương Tử bằng quấn vào U Minh Thần Sự tỉnh thân bại danh liệt bị toàn hồng trần truy nã, Vũ sư thành thúc chí lại có giao tình tổn thương hoạn tại người, Man Hoang Vương hậu trở thành trong ba người có hy vọng nhất đột phá tới võ tôn người. Nàng tích lũy nhiều năm cuối cùng có năm chắc phóng ra một bước này chẳng có gì lạ. Biệt Đông Lai buồn bực là một phương diện khác, không nên không hề có một chút tin tức nào a. Võ thánh vượt qua là trời, đột phá đến võ tôn cảnh giới, sẽ có linh quang thông thiên, rung động hồng trần, rộng vì thiên hạ biết. Trước mắt thanh không tang rõ ràng đã thành công đột phá tới thứ 19 cảnh, vượt qua lệch trời đạt được võ tôn cảnh giới, nhưng trước đây hồng trần bên trong một chút phong thanh đều không có chuyện tới, đây là có chuyện gì. Ta đi hồng trần bên ngoài thế giới bước ra bước cuối cùng này. Thanh không tang mỉm cười đáp, chấm chút thời điểm, lại cùng đạo hữu trò chuyện với nhau, giờ phút này tha thứ ta xin lỗi, không đi cùng được. Biệt đông lai nhìn một chút không núp nhích ngọa Long xa, hư một tiếng, nguyên lai ngọa Long xa không có ý tư này là người muốn đi nhặt Trần Lạc Dương tiện nghi. Đạo hiểu gì không cùng lúc đến. Chẳng lẽ cam tâm từ đầu đến cuối là Trần Lạc Dương chỗ ra roi thống trị. Theo hắn nước lên thì thuyền lên, đây là chuyện tất nhiên, hắn cũng không giống như trí tôn như vậy lạnh nhạt vô vi. Thanh không tăng nói. Chuyện sau này sau này hay nói. Biệt đông lai ngữ khí nghiêm túc, người sống một đời, muốn giảng quy củ lớn nhất quy củ chính là nói mà có tin, không giảng tín nghĩa, lật lọng, cái kia phối tại thế gian này đã chân. Ta như là đã đã đáp ứng Trần Lạc Dương, liền muốn thực tiễn lời hứa. Thanh không tang thở dài, cái kia rất tiếc ngôi. Dứt lời, liền tiếp theo rời đi. Biệt Đông Lai không có ngăn cản, bởi vì có mảnh liệt sát ý phong mang chỉ hướng hắn, nguồn gốc từ một bên đứng yên bất động man hoàng tộc Vương Ngọa Long Sa. Ta mặc dù không có nhặt người tiện nghi dự định, nhưng đã chết kinh cố ý như thế, ta tất nhiên là thành toàn nàng, tổng không thể nhìn ngươi khó xử chết kinh. Ngọa Long Sa nói, ngươi đã tới, vậy hai ta liền cùng một chỗ ngồi một chút đi cái kia có tâm tư cùng ngươi ngồi nói chuyện tào lao. Việt Đông Lai biết không cách nào lành, trực tiếp chính là một quyền đánh qua. Ngọa Long Sa Gia thương đánh trả, đều là lao đầu tử dạy dỗ, người ta nhất định sẽ có một trận chiến, nếu như có thể, ta bạn không hy vọng là hiện tại, ngươi thường thế so ta trọng. Vậy muốn đánh qua mới biết. Việt Đông Lai cười lạnh. Hai đại thiên ma đích chuyển, lần thứ hai trên bầu trời man hoang triển khai quyết đấu. Ma Tôn lột xác chỗ hắc ám động thiên bên ngoài, Cực bác thiên chỉ chi chủ trương vệ vũ cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng thân ảnh xuất hiện. Động tiên nhập khẩu không có hiển lộ, nhưng phổ tuệ phương trưởng dẫn trương vệ vũ đến lúc đó về sau, đầu tiên hướng về hư không xa xa cưới đầu. Trương vệ vũ ánh mắt yếu đớt, sau một lúc lâu nhẹ giọng hỏi nói, hắn có thể hay không đã đi vào rồi. Hẳn là sẽ không, nếu không đừng thí chủ hơn phân nửa lại ở chỗ này trông coi, nhưng trước đó tiếp vào tin tức, đừng thí chủ tại man hoang hiện thân. Phổ tuệ phương trượng chấp tay hành lễ Trương Vệ vũ nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Man Hoang Vương hậu Thanh Không tăng đầu tiên đi vào cổ thần giáo tổng đàn. Trước mắt không xác định Trần Lạc trải nghiệm trốn ở đâu chứa thương, nàng cũng chỉ đành một nhà một nhà tìm. Trần Lạc Dương trước mắt thương thế phi thường đặc thủ, chủ yếu nguyên với Diệp Thiên Ma thần kiếp. Võ tôn hướng võ thần đột phá kiếp số huyền diệu khó lường, dung chuyển toàn bộ hồng trận. Trần Lạc Dương muốn như năm đó Diệp Thiên Ma như vậy ẩn thân đều khó khăn. Hắn cần an ổn địa phương, áp chế kiếp lực Nếu không liền sẽ bị nữ hoàng hứa nhược đồng cảm giác được. Nữ hoàng mau chóng trở về Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phòng, cũng là cùng loại nguyên nhân. Trần Lạc Dương có thể chọn địa phương ngược lại là so Đông Chu nữ hoàng nhiều. Chí Tôn Hắc Ám Động Thiên bên ngoài, Cổ Thần Giáo Tổng đàn, Hắc Thủy Tuyệt Cung, Tiên Nhiên Sơn Sơn Môn, thậm chí với Trần Nên Sở Hoàng đều an nguyên, cũng có thể. Đằng sau bốn cái địa phương bên trong, tương đối mà nói hắn kinh doanh lâu nhất thủy chung vẫn là Cổ Thần Giáo Tổng đàn. Là lấy kế man hoang tộc Vương Họa Long Sa về sau, Vương Hậu Thanh Không Tăng cũng giá Lâm Cổ Thần Giáo tổng đàn. Cổ Thần Giáo, Hắc Thủy Tuyệt Cung, Tiến Nhân Sơn, Đất Sở, nguyên bản tọa trấn một phương, cự đầu chết thì chết, mất tích thì mất tích, đều thần phục với Trần Lạc Dương dưới một người, Phụng Trần Lạc Dương là trung chủ. Mà những địa phương này mặc dù truyền thừa ưu tú, nội tình thâm hậu, trong thời gian ngắn lại còn đến không kịp bồi dưỡng được mới cự đầu cường giả. Trần Lạc Dương là chúa tể, cũng là duy nhất cự đầu. Hắn trước mắt chứa thương trong lúc đó, Dưới chướng liền không có cái khác có thể diện chính nhân vật. chí ít, không có cái khác cự trên đỉnh đầu tới. Man hoang vương hậu thanh không tang đột phá tới thứ 19 cảnh, thành tựu võ tôn chi vị, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền lớn có thể quét ngang tứ địa Nhưng cái kia không có ý nghĩa. Mấu chốt là Trần Lạc Dương, không có vị này ma hoàng, thì lại lấy bên trên tứ địa lúc nào cũng có thể đổi chủ. Nhưng chỉ cần Trần Lạc Dương vẫn còn, hắn hướng ngóc đầu trở lại. Sợ là sẽ phải so cực thịnh thời diệp thiên ma còn muốn càng thêm đáng sợ. Sở dĩ thanh không tăng này đi, liền một cái mục đích. Tìm người. Cổ thân giáo tổng đàn, người, ngược lại là có, lại không phải nàng muốn tìm người. Kéo dài vô tận tuế Nguyệt Trường Hà, bị cổ thần giáo tổng đàn thủ sơn đại trận ngăn trở với bên ngoài, không được tiến thêm. Thanh không tang rõ ràng cảm ứng được, chủ trì đại trận người, rõ ràng cũng là giống như nàng võ tôn. Khổ Hải một mạch. Vô biên tự phương trượng pháp không ma tăng trọng thương tại diệp thiên ma thủ hạ, có thể hay không bảo vệ tính mạng cũng còn có nghi vấn. Phù tăng đảo chủ thì đứng trước trí tôn cùng thiên thiếu quân ước chiến ngày gần xấu hổ. Cho dù bây giờ tất cả mọi người là võ tôn, tựa hồ không làm trái trí tôn ngày đó phân phó, phù tăng đảo chủ cũng không dám chủ động tìm Trần Lạc Dương phiên phức, chí ít không dám mạo hiểm tự tay đánh chết Trần Lạc Dương, người khác tài giỏi sự tình, không có nghĩa là hắn cũng có thể làm. Thương long đảo chủ bảo lục khinh thái độ l tạm thời chẳng biết tung tích. Bất quá cho dù nàng giống như biệt đông lai đảo hướng Trần Lạc Dương, cũng có phù tăng đảo chủ thiên sinh hải nhìn chằm chằm. Phù tăng đảo chủ không dám tự tay đi nhặt Trần Lạc Dương tiện nghi, không có nghĩa là hắn không thể cùng thương long đảo chủ động thủ. Bác Minh kiếm chủ lúc trước còn vừa mới cùng từ bằng tại Đông Chu giao thủ, tuy có khả năng tương trợ Trần Lạc Dương, nhưng không cần dựa vào cổ thần giáo tổng đàn thủ Sơn Đại Trận. Trước mắt trong trận người, đến tột cùng là ai? tôn giá xưng như thế nào man Hoang Vương Hậu thủ hạ không ngừng, sức lực không ngừng làm sâu sắc đồng thời, mở miệng hỏi nói. Nhưng theo nàng tăng lực, đối phương phản kích cũng lập tức mạnh lên, không nhượng bộ chút nào. Vương Hậu mời, Hà Sâm thẹn là thần giáo phó giáo chủ, phụ giáo chủ phụ lệnh thủ vệ tổng đàn. Nghe được thanh âm của đối phương, Man Hoang Vương Hậu cảm thấy ngoài ý muốn, Hà Sâm. Chính chi phản giáo đền tội về sau, cổ thần giáo còn lại ba đại đỉnh phong võ thánh, bất tử cự linh bành phong, Phi Liêm Vương Đố Kỳ Minh, tối tăng không mặt trời Hà Sâm. Man Hoang Vương Hậu tự nhiên đều biết, chỉ là không có ngờ tới, Hà Sâm dĩ nhiên cũng giống như nàng vượt qua lạch trời, đột phá đến võ tôn cảnh giới. Đối phương đồng dạng một điểm động tĩnh đều không có chuyển ra, khả năng giống như nàng, là đi hồng trần bên ngoài thế giới khác độ kiếp đột phá. Nhưng đã từng cổ thần giáo thứ hai cao thủ lạc Nhật Vương Trịnh chỉ cố gắng nửa đời người không thể đặt chân võ tôn cảnh giới, bất hiển Sơn bất lộ Thủy Hà Sâm lại thành công, quả thực để Man Hoang Vương Hậu có chút ngoài ý muốn. Chúc mừng đ Cổ thần giáo bên trong, thế mà thêm ra một cái thứ 19 cảnh cự đầu, đối phương cùng nàng thực lực ai cao ai thấp trước bất luận, nhưng cổ thần giáo có được đại trận địa lợi, nàng muốn công phá sẽ rất khó. Không giống những người khác, cổ thần giáo lợi ích, cùng Trần Lạc Dương độ cao khóa lại, cái này Hà Sâm mặc dù đột phá đến võ tôn cảnh giới, nhưng không có lây Trần Lạc Dương mà thay vào năng lực, như vậy cho Trần Lạc Dương khi người đứng thứ hai không thể nghi ngờ đối với có lợi nhất, muốn thuyết phục Hà Sâm phản bội, cơ bản không có hy vọng. Ma Hoàng Quả nhiên là cái đáng sợ đối thủ, chưa lo thắng trước phòng bại, sớm chữa thương cho mình chuẩn bị thủ con người. Chiếu nhìn như vậy đến, hắn rất có thể chính là ẩn thân cổ thần giáo tổng đàn bên trong. Bất quá, cũng có thể là hư mà thực, nơi này là hắn tròn nên bày nghi trận, hấp dẫn kẻ tập kích lực chú ý. Man hoang vương hậu không có tiếp tục tấn công mạnh, mà là dứt khoát bước ra rời đi, chuẩn bị đi hát thủy tuyệt cùng các vùng thử thời vận, đồng thời thăm dò hà sâm phản ứng, nếu như đối phương đuổi theo ra đến dây dừa không cho nàng đi thì khả năng cổ thần giáo tổng đàn nơi này quả nhiên chỉ là chướng nhãn pháp. Cùng một thời gian, nàng cũng quả quyết đem nơi này tin tức truyền bày ra đi. Người khác cũng còn miễn, Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong thành bên trong, Hạc Tiên Lý Hộ Xương nghe hỏi giật nảy cả mình. Man Hoang Vương hậu không biết Hà Sâm lai lịch chân chính, Lý Hộ Xương lại nghe láo kiếm tiên khi còn sống đề cả qua, bây giờ cổ thần giáo phó giáo chủ Hà Sâm, kỳ thật chính là trước giáo chủ giáng ý. Hà Sâm vượt qua lạch trời đột phá tới võ tôn cảnh giới, hy vọng xa vời. Vô cùng gian nan, nhưng đổi ngàn năm lão mà, đệ tứ võ tôn Giang Ý đến, chính là một chuyện khác. Cũng không phải nói Giang Ý nhất định có thể mỗi lần đều vững vàng vượt qua lệch trời xông qua sinh tử huyền quan, nhưng độ khó khăn không thể nghi ngờ so hà sâm muốn nhỏ quá nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn vì sao muốn khăng khăng một mực tương trợ Trần Lạc Dương? Chẳng lẽ Giang Ý lúc trước cùng lao kiếm tiên lời nói, đều là hoang nôn, sớm tại thời điểm này ngay tại ẩn nấp tính toán? Lý hộ xương khó mà tin tưởng. Ngày xưa Trần Lạc Dương là Giang Ý phó giáo chủ, bây giờ song phương vị trí lại đảo ngược, Trần Lạc Dương là chính, Giang Ý làm phó. Nhìn như màu đen hài hước biến hóa, đối với cái này nhóm cường giả đến nói, lại là nhất cực hạn lục nhã. Giang Ý, hoặc là nói Dương Thanh Sĩ, làm sao có thể nhẫn? Nguyên Minh Quy Tông Thạch Quang cầu bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm của nữ hoàng, mặc kệ Giang Ý vẫn là Dương Thanh Sĩ, hay là hiện tại Hà Sâm, đều có thiên hồn rung động chi tượng, bị Nguyên Minh Quy Tông Thạch khắc chế. Đây cũng là ngày xưa lão Kiếm Tiên tại huyết hà Láo Tổ vẫn lạc sau cùng nàng tự mình nói đến sự tình, Lý Hộ Xương cũng không biết được. Lúc đó, Láo Kiếm Tiên còn không biết Giang Ý chính là Dương Thanh Sĩ, chỉ cho là hắn cùng năm đó Thanh Vân trai đời thứ hai trai chủ phó thần có giống nhau thần hồn dị tượng. Huyết hà Láo Tổ vẫn lạc trận chiến kia, Giang Ý không thể từ trong tay hắn đạt được nguyên minh quy tông thạch, thứ này xem ra là về sau bị ma hoàng đạt được, sinh tử tự do liền nắm giữ trong tay ma hoàng. Nữ hoàng nói. Chương 682, Ma Hoàng đi chỗ nào? Cái này nguyên minh quy tông thạch, tại sao lại đến Ma Hoàng trong tay? Hạc tiên sợ hãi mà kinh, giang ý lúc trước nếu như từ huyết hà lao tổ cầm trong tay đến đồ vật, cần phải nghĩ cách thứ nhất thời gian tiêu hủy mới đúng. Nói như vậy, hắn lúc trước thất bại, đồ vật còn tại huyết hà một mạch trong tay, Ma Hoàng là từ huyết hà nơi đó đạt được nguyên minh quy tông thạch. Huyết hà một mạch gần trốn vào huyết hải, hẳn là một mực cùng Ma Hoàng vụn trộm thông đồng. Hay là nói... Ngay trong bọn họ sớm đã có người đảo hướng ma hoàng. Cứ như vậy nhìn tới. Ma hoàng, trước mắt có thể hay không tại huyết hải bên trong. Hạc tiên trầm giọng hỏi. Không không khả năng, nhưng hắn trước mắt cực kỳ suy yếu, huyết hải bên trong người cũng có cơ hội nhạt hắn tiện nghi. Thanh âm của nữ hoàng tử quang cầu bên trong chuyên gia, huyết hà mặc dù không có võ tôn tại, nhưng nội tình vốn liếng thâm hậu, huyết hải bành trướng, coi như ma hoàng không sợ, nhưng quấy nhiều hạ như thế nào chữa thương. Hạc tiên lý hộ xương trầm chậm nói ra Ma Hoàng tâm tư âm trầm kín đáo, trong bóng tối có lẽ có càng nhiều mưu đổ, tựa như sơn hải giới đại yêu, lại hoặc là giang ý như thế, khả năng còn mặt khác gan bài cáo thủ hộ pháp. Nàng nâng lên một cái tay, trên bàn tay hiển hiện ánh ánh ánh ngọc, toàn thân phảng phất ngọc điêu đồng dạng. Nhưng lúc này, như bạch ngọc trên bàn tay, dần dần móc ra một vệ tơ máu. Lúc trước huyết hải nước ra, ta cùng rằng co, lưu lại mấy phần mảnh mối, có lẽ có cơ sẽ thử tìm một chút huyết hải chỗ. Lý Hộ xương nhíu mày, Huyết Hải không có dấu hiệu nào tương trợ vệ ra, lại hoặc là tương trợ cái kia U Minh Thần, sao khả năng trắng xuất lực không cầu hồi báo. Có thể cũng là Ma Hoàng an bài, muốn đem nước quấy đủ, để cục diện càng hôn loạn càng tốt. Nàng nhìn xem bàn tay của mình bên trên huyết tuyến, cái này nói không chừng là Huyết Hải cố ý lưu manh mối cho ta, đem ta dẫn ra bên cạnh người, trước mắt người tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn, ta vẫn giữ tại Thiên Phong, nơi này manh mối cũng giao cho Man Hoang Thanh không tang quyết đoán đi. Lý Hộ Sương nói. Lấy ra một khối ngọc tấm, giấu bàn tay của mình ở phía trên. Trên tay nàng tơ máu biến mất, miếng ngọc bên trên thì xuất hiện một đầu huyết hồng dây nhỏ, giống như rắn uốn lượn văn mèo giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng. Nói không chừng cũng là ma hoàng chướng nhắn pháp, nói không chừng hư thì thực, hắn thật ẩn thân trong đó. Lý hộ xương thở dài, ma hoàng, thật là so diệp thiên ma càng khó giải quyết ma đầu a Nàng đem miếng ngọc dao cho người bên ngoài mang đến cho man hoang vương hậu thanh không tang. Chính mình thì vẫn lưu tại thiên phong thành trong hoàng cung, trông coi tính tu chữa thương nữ hoàng. Thanh không tang tiếp vào tin tức, ngạc nhiên không thôi. Nàng giờ phút này đã tử cổ thần giáo tổng đàn rời khỏi, hà sâm, hoặc là giang ý cũng không có đổi theo. Nhưng bây giờ Trần Lạc dương lại thêm một cái khả năng chỗ ẩn thân, để người càng khó phán định đoạn hắn đến tột cùng ở đâu. Cổ thần giáo, huyết hải, vẫn là nói hát thủy tuyệt cung, tiến nhân sơn, đất sở, lại hoặc là địa phương nào khác. Thanh không tăng chầm chậm phun ra một ngụm chọc khí, cũng gọi đến tùy thân thân tín, liên lạc phù tăng đảo chủ cùng thương long đảo chủ, hỏi hỏi bọn hắn đối với huyết hạ một mạch huyết hải có hứng thú hay không? Đương nhiên có hứng thú. Huyết hà mấy lần gặp diệt môn đại kiếp đều có thể nẹ qua, huyết hải không thể bỏ qua công lao, đối với bất kỳ thế lực nào đến nói, có dạng này một con đường lùi, đều là trên trời rơi xuống tạo hóa. Cái khác ma đạo thánh địa muốn nói không nóng mắt là không thể nào, chỉ là huyết hải khó tìm mà thôi Hiện tại có cơ hội tìm tới huyết hải thậm chí chiếm cứ huyết hải, tự nhiên là khó được tốt cơ hội. Không dám tìm ma hoàng phiên phức, nhưng chúng ta là hướng về phía huyết hà một mạch mà đi nha. Thật muốn đụng tới ma hoàng, thu không có chút nào phạm, xin lỗi rời đi là được. Man hoang vương hậu cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào thương long đảo chủ cùng phụ tăng đảo chủ năng gây bất lợi cho Trần Lạc Dương, nhưng chỉ cần có thể xác nhận hành tung hạ lạc là đủ. Miếng ngọc đưa tiễn, man hoang vương hậu thanh không tăng khẽ than thở một tiếng. Ma hoàng, So trong dự đoán càng đáng sợ, trước đây ai có thể ngờ tới, hắn vậy mà tại huyết hà một mạch cũng có ám thủ. Bây giờ chỉ có làm hết mình, an thiên mệnh. Tây Tần Hoàng Triều Cảnh Nội, bị khổ hải một mạch chiếm cứ một mảnh hắc liên Phật tự bên trong, vô biên tự phương trượng Pháp không ma tăng, chính tiềm tu chưa thương. Hắn thương thế thực sự quá nặng đi. Trước bị diệp thiên ma trọng thương, sau đó lại bị tiểu Tây Thiên Phổ Thuệ phương trưởng đánh một trường, tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không là tu luyện thức thứ 8 ma trưởng vĩnh đọa luân hồi hơi có sở thành, hắn căn bản là không có cách sống mà đi ra mặt trời lặn núi. Dù vậy, cái này trọng thương cũng làm cho hắn ngũ tạng như lửa đốt, giỏi về thu nạp bao dung ngoại lực khổ hải vô biên cũng áp chế không nổi, mới từ mặt trời lặn núi ra, liền vội vàng lân cận tìm một chỗ trước chữa thương. Không trước khẩn cấp xử lý một chút, hắn thậm chí vô pháp trèo chống hồi khổ hải, liền trên đường chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, một trận chiến này Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đứng ngoài quan sát thiên ma, nữ hoàng, ma hoàng ba đại cao thủ quyết đấu đỉnh cao, để pháp không phương trưởng cảm giác chính mình có tiến một bước đột phá thứ 20 cảnh thời cơ. Lúc trước cái kia đạo cửa quan đã bừng lòng, chỉ cần chữa trị xong thương thế, tiềm tu một phen, liền có hy vọng đột phá tới thông thiên triệt địa cảnh giới. Càng mấu chốt chính là, hắn đối với vĩnh đọa luân hồi một thức này mà trưởng tu hành thể ngộ, cũng có càng thâm nhập tiến bộ, có hy vọng triệt để luyện thành vĩnh đọa luân hồi. Đến lúc đó thực lực lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù liều mạng thụ tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng một trường, rất là chất vật, nhưng bảo trụ đại luân hồi bản chính là đáng giá. Lập tức vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là thiên ma, ma hoàng, nữ hoàng ba người này tiếp xuống tình huống. Ba bại câu thương tình huống dưới, hồng Trần những người khác bắt đầu chuyển động, hắn pháp không lại trọng thương khó lên, tạm thời không ai quản hắn là bởi vì vì mọi người đều nhìn chầm chầm trần lặng dương, hứa nhược đồng, diệp thiên ma. Ba cái này nếu như nhất định muốn chọn một, khổ hại không thể nghi ngờ vẫn là lựa chọn Trần Lạc Dương. Trần mẫu người mặc dù bá đạo, trưởng không muốn mạnh, nhưng đổi hai người khác đắc thế, khổ hại tình cảnh sẽ chỉ càng hỏng bét. Nhưng Trần Lạc Dương có thể vượt qua tiếp xuống cái này một con sao. Pháp không phương trưởng miễn đẻ nén thương thế, phụ thêm cả sa xuất thiền viện, nhìn qua phương xa bầu trời xanh trầm tư. Lúc này, đông nhiên có người đền báo. Tây Tần Thái Tử, Lý Viễn Bang bí mật tới chơi. Pháp không phương trưởng những mày Hán bí ẩn nhất đệ tử, xuất hiện tại trước mặt, một thân hoàng tộc phục sức Lý Viên Bang, lấy vô biên tử lễ nghi, chấp tay hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Pháp không phương trưởng lặng lặng nhìn đối phương, tròn diệt làm gì mạo hiểm hiện tại tới gặp vi sư. Lý Viễn Bang nói khẽ, hướng sư tôn trào từ giã. Tâm đã không tại, liền đi đi, chính mình trân trọng. Pháp không phương trưởng nói, tạ sư tôn. Lý Viên Bang hành lễ, sau đó đứng dậy, tiếp lấy song trưởng tế xuất, đánh về phía pháp không phương trượng. Pháp không Vương trượng sắc mặt như thường, nhấc trưởng chặn đánh. Muốn có đi hay không, coi như lại khó mà đi. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là võ tôn cự đầu, một thức khổ hải vô biên phía dưới, Lý Viễn Bang trưởng lực lập tức biến mất không còn tâm tích. Nhưng Lý Viễn Bang trong tay, đồng nhiên có phạm tiếng chuông văng lên. Phật quang, từ lòng bàn tay của hắn xuất hiện, bị đầu nhập pháp không phương trượng trưởng ý biến thành trong biển khổ. Rõ ràng là một kiện Phật môn trí bảo, phạm ta tâm linh. Bảo vật này nguyên thuộc hồng trần Phật môn đệ nhất thánh điệu tiểu Tây Thiên, nhưng với hơn trăm năm trước vây quét diệp thiên ma một trận chiến bên trong di thất, đi hướng không rõ. Kỳ thực rơi vào lão ma đầu trong tay, chỉ là lao ma đầu cùng người đối địch quen thuộc không ngưỡng ngoại vật, phạm ta tâm linh lại cùng hắn võ đạo không hợp, là lấy chưa hề dùng qua, chỉ là thu mà thôi. Lao ma đầu lâm phó mặt trời lặn trước núi, bảo vật này chuyển cho Lý Viên Bang. Phật môn chính tông cùng ma Phật một mạch tương sung tương khắc, túc thế tử địch, lẫn nhau lực lượng tồn tại khắc chế Lý Viễn bang giữ lại đối phó ai, không cần nói cũng biết. Đặt ở bình thường, Pháp Không Vương Trượng tự nhiên không sợ bảo vật này, nhưng bây giờ hắn trọng thương hấp hối, cơ hồ khó mà cùng người động thủ, miễn cưỡng để chấn lực lượng diễn hóa khổ hải, lập tức bị Phạm Ta Tâm Linh bên trên chớp động kim quang phá vỡ. Pháp Không Vương Trượng tay khẽ vẫy, Đại Luân Hồi Bàn xuất hiện, mặc dù trọng thương phía dưới khó mà phát huy trong đó uy lực, nhưng vừa gặp thấy Phật Môn bảo vật, Đại Luân Hồi Bàn lập tức tự động phát huy, đem Phạm Ta Tâm Linh áp chế. Nhưng là tại Lý Viễn Bang lộ ra phạm ta tâm linh đồng thời, còn có một món khắc bảo vật từ trên người hắn bay ra, giống như một con to lớn con rơi mở ra cánh, hóa thành vô biên hắc cám, tạm thời nâng đại luân hồi bản. Lại là Lý Viễn Bang từ Diệp Thiên Ma nơi đó đạt được một kiện khác bảo vật, Hắc Ma Áo Choàng, nguồn gốc từ hơn trăm năm trước một vị khắc ma đạo cự đầu ngày Bức Vương, vẫn lạc tại Lao Ma Đầu Thủ Hạ về sau, Hắc Ma Áo Choàng cũng thành chiến lợi phẩm. Pháp không phương trượng dù sao cũng là võ tôn cự đầu, cho dù bị trọng thương Lý Viễn Bang cũng muốn hai kiện trọng bảo tùy thân, mới có lực lượng phản loạn. Khổ Hải một mạch lực lượng, hắn cố nhiên muốn mượn dùng, lại không muốn trở thành khối lỗi, vĩnh viên thủ người chế trụ, đỉnh đầu một cái thái thượng hoàng. Đi hiểm một kích, trừ miễn trừ hậu họa, còn vì đại luân hồi bàn. Hắn tại thời khắc này cũng triển lộ tự thân tài nghệ thật sự, sớm đã đạt được thứ 17 cảnh, không chút nào á với viên Điền, Diệp Tam Miên mấy người Hồng Trần thập kiệt, không hổ Tây tần, Khổ Hải hai mạch tuyệt học cộng đồng bồi dưỡng chuyên nhân đạt được cái này càng tại phạm ta tâm linh, hắc ma áo choàng, khổ hải ma chàng phía trên trí bảo, lý viễn bang trước mắt con đường vì đó sáng sủa. Hắc ma áo choàng dù không bằng đại luân hồi bàn, nhưng tạm thời đem nâng, thừa dịp cái này cơ hội, phạm ta tâm linh đã phá vỡ pháp không phương trượng chưởng lực. Nhưng pháp không phương trượng trên thân, lại bỗng nhiên thêm ra mảnh thứ hai khổ hải. Khổ hải bên trong, đóa đóa hắc liên nở rộ, nhưng lại hư ảo mờ mịt, dường như không tồn tại với thế giới chân thật. Lý viễn bang trước mắt có chút một hoa. Lại Phảng vất nhìn thấy trong truyền thuyết vô biên tự. Hắn tinh thông khổ hải truyền thừa, lập tức tỉnh ngộ Pháp Không phương Trượng đây là dẫn dắt khổ hải hang ổ trồng trọt Hắc Liên, đến giúp tự thân cả hai. Pháp Không Vương Trượng thần sắc bình tĩnh, ngược lại tựa hổ sớm có đoán trước giống như. Khổ hải bên trong Hắc Liên từng đó từng đóa khô héo, nhưng phạm ta tâm linh cũng vô pháp tới gần hắn. Người cùng Tây Tần Lý Sách, thật không hổ là phụ tử. Pháp Không Vương Trượng nói, đưa tay bắt lấy phía trên đại luân hội bàn nền xuống. Lý Viên bang thấy thế, Không có chút gì do dự, tế lên Phàm ta tâm linh cùng Hắc Ma áo choàng cùng một chỗ ngăn cản đại luân hồi bàn một kích, đồng thời chính mình nhanh chóng bức ra lui lại. Hắc Ma áo choàng bị đại luân hồi bàn đập trúng, mơ hổ chuyển ra vải vóc xé rách thanh âm, một lần nữa biến thành con rơi bộ dáng, hướng nơi xa né tránh. Phạm ta tâm linh cũng bị đập phật quang ảm đạm, bay ngược hồi lý viễn bang trong tay. Lý viễn bang toàn thân chấn động, máu tươi cuồn phốn, cũng không quay đầu lại lao ra. Pháp Không phương Trượng cũng không có truy kích, đứng tại chỗ hít sâu. Sắc mặt tái nhật hồi lâu mới khôi phục. May mắn có Ma Hoàng nhắc nhở, nếu không chỗ nào sẽ biết cái này nghịch đồ dĩ nhiên đầu nhập Thiên Ma, càng nắm giữ Phạm Ta Tâm Linh dạng này, Phật Môn Chính Tông bạo vật liền đợi đến phá hán khổ hải vô biên. Mặc dù đem cái kia phản đồ đánh lui, nhưng náo cái này một lần, thương thế sắp ép không được. Bên ngoài vang lên tiếng la giết, có Khổ Hải đệ tử chạy vào, Pháp Không Vương trượng mắt đầu, về sau lại thu thập cái này nghịch đồ, hiện tại trước tiên phản hồi trong chùa. Lý Viễn bang chặt vật giết ra khỏi chúng đây. Nhưng không có đi xa. Hắn cấp tốc tìm địa phương điều tức, chuẩn bị giết cái hồi mã thương. Chương 683, huynh đệ. Mới động thủ lúc, Lý Viễn Bang liền cảm giác pháp không phương trưởng lòng có dư lực không đủ, thương thế quả nhiên nặng nề trí cực. Về sau đối phương không có truy sát ra, càng là ấn chứng hắn lúc trước cảm giác. Đáng tiếc, đại luân hồi bàn cái kia một chút không tốt chịu, cho dù có hắc ma áo choàng cùng phạm ta tâm linh hai kiện bảo vật hỗ trợ ngăn cản, Lý Viễn Bang cũng suýt nữa bị tại chỗ đánh chết. Trọng thương phía dưới tái chiến, có lẽ pháp không phương trượng khó mà chống đỡ được, hắn Lý viễn bang đồng dạng phải chết ở chỗ này, cùng ma tăng đồng quy vu tận xưa nay không là mục tiêu của hắn. Rút lui trước ra, nắm chặt thời gian trị thương cho chính mình, sau đó lại giết đối phương một cái hồi mã thương, phần thắng lớn hơn. Pháp không phương trượng mặc dù cũng vì vậy đạt được mấy phần cơ hội thở dốc, nhưng thương thế quá nghiêm trọng, toàn bằng một hơi treo. Lý viễn bang có thể chậm qua cái này một hơi đến, pháp không phương trượng khẩu khí này nếu như tiết muốn lại một lần nữa cầm lên đến lại lực có thua, đến lúc đó song phương ăn nguy, liền sẽ điên đảo. Lý Viễn Bang suy đoán pháp không phương trưởng hơn phân nửa cũng hiểu ý biết đến điểm này, sở dĩ hơn phân nửa sẽ không lại lưu ở tại chỗ, mà làm mau chóng trở về khổ hải hang ổ. Tây Tần Thái tử điện hạ một bên chữa thương, một bên phân phó chính mình giấu giếm nhân thủ, nhìn chằm chằm khổ hải một phương chuyển di động tĩnh, nhất thiết phải không thể ném đi pháp không phương trưởng hành tung hạ lạc. Chờ hắn thương thế vững chắc một chút về sau, Lý Viễn Bang liền chuẩn bị động thân đuổi theo khổ hại một đoàn người. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt. Lý Viễn Bang mặt không biểu tình nhìn về phía một bên khác, liền gặp một cái cao lớn thanh niên xuất hiện, trên người đối phương ẩn ẩn có hắc long chi khí hiện hiện. Người này, Lý Viễn Bang lúc trước liền nhận biết, bây giờ càng thêm quen thuộc. Lúc trước Tây Tân Bắc Vệ quân phó tướng, bây giờ quân phản loạn lãnh tụ, Lệnh Tịch. Ngắn ngủi ba trong thời gian 2 năm, trên người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc kệ là thân phận, quan niệm Vẫn là thực lực tu vi Lanh tịch bên người, có người hề vải trên mặt đất Chính là lúc trước Lý Viện Bang phái đi theo dõi khổ hải đám người thám tử Thân là một nước thái tử Cùng ma Phật truyền nhân cấu kết Khiến đại tần con dân hóa thành chỉ biết tụng niệm ma kinh cái sắc không hồn ngươi so lý sách càng không bằng Lanh tịch nhìn chăm chú Lý Viện Bang Lý Viện Bang thần sắc không có chút rung động nào Mỗi một cái mưu phản người đều sẽ cho vua của một nước theo dạy tội danh Lấy này ngu dân Nhưng mà chính bởi vì là các ngươi tồn tại dẫn đến đại tần nội loạn không ngừng, dân chúng khốn cùng sống lang thang, hôm nay đã gặp lại, cái kia liền phóng ngựa tới, cô lấy đầu của ngươi, Tế ta đại tần chịu khổ gặp nạn và dân. Hắn thần sắc tỉnh táo, nhưng không có mạo muội làm việc, mà là nhắc lên 12 vạn phần cẩn thận. Lãnh Tịch mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao lúc trước nội tình còn hơi có chút mỏng, Lý viên Bang bị trọng thương vẫn có trọng bảo tùy thân, tự không sợ lãnh Tịch một người. Nhưng giờ phút này lãnh Tịch cũng không phải là độc thân mà tới. Tại bên cạnh hắn Là mấy vị tiểu Tây thiên Phật môn cao thủ, trong đó càng có thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh. Lao Tăng chấp tay hành lễ, điện hạ cùng chúng ta có khoảng cách, mọi người có thể thẳng thắn từ từ nói chuyện, thực không nên dẫn khổ hải bên trong người nhập đại tần A. Lý viên bang mặt không biểu tình, đại sư đừng muốn bị người lừa gạt, cô trước mắt chính là muốn đi truy sát khổ hải pháp không ma Tăng, đại sư gì không cùng lúc. Ở đây ngăn cô đường đi, khiến ma Tăng chạy thoát, đồ khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Lênh tịch lệnh nhạt nói Người đây liền không cần lo lắng, mặc kệ là người, vẫn là khổ hải một mạch, hôm nay cũng khó khăn trốn chế tải, chính là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Lý Viễn Bang con ngươi có chút có vào. Nhưng không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Lãnh Tịch đã hung ác một đao vào đầu bộ tới. Lý Viễn Bang đồng dạng xuất đao, giống nhau như lúc Long Hoàng Thiên Phong, hóa thành hai đầu hắc long giữa không trùng va chạm. mà tiểu Tây Thiên người trong Phật môn cũng đều miệng hết Phật hiệu, gia nhập chiến cuộc. Lý Viễn Bang tao ngộ đảo cao thủ vây công. Vô pháp giữ lại thực lực. Vì cầu chạy thoát, bất luận như lai ma trưởng vẫn là phạm ta tâm linh cùng hắc ma áo tràng các loại bảo vật tất cả đều thi chuyển ra. Nguyên lai ngươi không chỉ là ma Phật truyền nhân, còn cùng Diệp Thiên ma có quan hệ. Tiểu Tây Thiên đám người trông thấy phạm ta tâm linh liền mặt đều biến sắc. Lý Viễn Bang không đáp, chỉ là toàn lực chém giết. Song phương một trận đại chiến xuống tới, Lý Viễn Bang bị ép bông tha hắc ma áo tràng, miễn cưỡng sông ra vòng gây, một đường chạy trốn. Lanh tịch mấy người không chịu lòng không ngừng truy kích. Lý Viễn Bang trọng thương phía dưới, dần dần càng phát ra lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, phía trước có Tây Tần Nhân Mã xuất hiện. Lý Viễn Bang đầu tiên là Nhất Hỷ, nhưng ngay lúc đó trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Người đến chính là Tây Tần Tiểu Vương Gia, Lý Cố Thành. Huynh đệ hai người gặp mặt, thứ nhất thời gian, dĩ nhiên cùng nhau lâm vào trở mặc. Hoàng Huynh, thu tay lại đi. Lý Cố Thành trước mở miệng. Thu tay lại, sau đó thì sao? Lý Viễn Bang nhẹ nhàng lắp đầu Ngươi nên hiểu ta, nếu là cam với tầm thường, ta cũng sẽ không có trước đó lựa chọn, đường là chính ta chọn, ta không hối hận, ngươi có thể nói ta vô năng, đi được không thuận không tốt, nhưng ta không có đi sai. Dứt lời, hắn dơ tay lên, phạm ta tâm linh liền hướng Lý Cố Thành rơi đi. Nhưng Lý Cố Thành bên người, một cái đồng dạng lấy hoàng tộc phục sức lao giả ra tay giúp hắn ngăn lại công kích, chính là Tây Tần Hoàng Triều một vị bối phận cực cao láo vừng ra, thứ 18 cảnh thực lực tu vi. Trông thấy hắn cùng cái khác một chút Tây Tần võ giả đều cùng một chỗ đứng tại Lý Cố Thành bên người, không nói một lời, Lý Viễn Bang trong lòng liền triệt để tuyệt trông cậy vào. Chết tại người dưới đao, tháng qua chết tại phản tặc dưới đao. Lý Viễn Bang không để ý thương thế, thân hóa hát Long phóng tới Lý Cố Thành. Tây Tần những người khác lần này đều không có xuất thủ. Lý Cố Thành bên hông đen nhánh trường đao ra khỏi vỏ, đồng dạng hóa thành hát Long nên hướng huynh trưởng của mình. Lý Viễn Bang tâm thần có chút hoảng hốt Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã từng cái kêu bởi vì thân thể nguyên nhân luyện vo khó có thành tựu hấu đệ, một thân tu vi cũng đã siêu phàm nhập thánh. Song long ở giữa không trung giao thoa, kịch liệt va chạm không ngừng. Hậu phương, lãnh tịch cùng Phật môn đám người đội theo, đối mặt một đám Tây tần hoàng tộc cao thủ, song phương ràng co, hết sức căng thẳng. Mọi người lẫn nhau cảnh giác đồng thời, lực chú ý đều rơi vào lý thị huynh đệ tỷ thí với. Một trận chiến này, Lý Viễn Bang vẫn chưa vận dụng học được từ khổ hại như Lai ma Trường mà lại chỉ lấy nhà mình hoàng tộc đích truyền tuyệt học Long Hoàng Thiên Phong, cùng Lý Cố Thành giáo thủ. Hắn thương thế dần dần phát tác, cuối cùng khó mà ngăn cản. Giữa không chung, Lý Cố Thành một đao trong số mệnh lý vi bang, Lý Viện Bang thân hình rơi xuống. Lý Cố Thành đem hắn chế trụ, lại không có rơi xuống cuối cùng một đao, chỉ là hát Long giống như lao khí xâm nhập trong cơ thể, vỡ nát đối phương kinh lực. Người tại làm như ta, liền sau cùng thể diện cũng không cho ta sao? Lý Viện Bang ít có tâm tình chập chờn trên mặt. Cuối cùng lộ ra sắc mặt giận dữ. Vì làm được ngươi, vì thu mua lòng người, vì ta trong lòng mình tốt qua điểm. Ngươi nghĩ như thế nào đều có thể, tóm lại ta không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không để cho người khác giết ngươi. Lý Cố Thành giúp huynh trưởng của mình cầm máu, không sai, ta cũng thay đổi, đã không phải là lúc trước ta, nhưng có một số việc ta không muốn biến. Lý Cố Thành xông bên cạnh Láo Vương ra gật gật đầu. Cái kia lão Vương ra nhữ mẩy trầm mặt một lát, nhưng cuối cùng vẫn đem phạm ta tâm linh đưa tới Lý Cố Thành trong tay gia hoàng huynh tu vi bị phế, đã lại làm không được ác. Lý Cố thành sông tiểu Tây Thiên đám người chắp tay chào, "Còn xin các vị đại sư giờ cao đánh khẽ, vi biểu thành ý, nguyện dâng lên bảo vật này với tư cách nhận lỗi." Ở đây Phật môn tất cả mọi người nhíu mày. Lãnh tịch thì bình tĩnh nói ra, "Ma Phật một mạch có thể tại đại tần thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi, lý viên bang trong bóng tối xuất lực rất nhiều, bởi vì hắn nguyên nhân, thêm nhiều ít đại tần con dân bị ma Phật độ hóa. Bởi vì hắn là người huynh trưởng, liền có thể bảo vệ một ma Cái kia bởi vì hắn thụ hại những bách tính kia đâu. Thanh trừ ma Phật dư nghiệt, Vinh Định lập lại trật tự, đại tần tự sẽ nhẹ giao mạng phủ, đền bù bách tính. Lý Cố Thành nói, "Lãnh Tịch lập đầu, ngươi muốn bảo đảm hắn là ngươi sự tình, ta làm ta nên làm sự tình. Vậy thì tới đi." Lý Cố Thành bình tĩnh rút đao. Song phương một trận đại chiến, lập tức bộc phát. Lý Viện Bang không có đuổi theo, Khổ hại một đoàn người che chở trọng thương pháp không phương trưởng vàng trở về Khổ Hải. Trên đường gặp nghe hỏi chạy tới xá tâm ma tăng chờ đỉnh tiêm khổ hải cao thủ, tất cả mọi người thở phào, lúc này cho dù Lý Viễn Bang lại đuổi theo cũng không cần lo lắng. Bất quá một đoàn người vẫn mau chóng trở về khổ hải, Pháp không phương trượng thương thế quá nặng, cần phải mượn vô biên tự quê quán khối bảo địa này dẫn tụ linh khí chữa thương. Nhưng mà, bọn hắn trở lại vô biên tự, còn không có chờ an định lại, vô biên tự trên tay lại trợ, liền bị người từ bên ngoài ngang nhiên khởi xướng tiến công. Pháp không phương trượng trọng thương phía dưới. Điện đại luân hồi bản đều không thể thúc đẩy, xá Tâm Ma tăng chỉ có trên đỉnh. Hắn đứng hàng thập cường võ thánh, tu vi cường hành chí cực, mặc dù không cách nào phát huy đại luân hồi bản toàn bộ uy lực, nhưng có trọng bảo tại tay, lại mượn nhờ đại trận điệu lợi ưu thế, trong thời gian ngắn đủ có thể ngăn cản võ tôn Cự Đầu công kích. Nhưng đối phương thế công cực kỳ dữ dằn, lại kéo dài vô tận, quyết tâm muốn gõ mở vô biên tự. Dài thời gian rằng co về sau, Sa Tâm Ma tăng cuối cùng ngăn cản không nổi, đại trận bị người xé đục cái lỗ hổng. Hung hực liệt hỏa vây quanh dưới, một bộ thủy tinh giống như khô lâu người khoác áo bào đỏ, phản phất tắm rửa đang thiêu đốt thời gian trường hà bên trong, đi vào vô biên tự. Chính là Man Hoang Vương hậu thành không tang. Cổ thần giáo tổng đàn có răng ý cái này hàng thật giá thật võ tôn cự đầu tọa chấn, hơn nữa còn có Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp liền với đánh lâu, thanh không tang không có hạ tử lực khí cường công, đến khổ hải bên này thì không cần khắc khí, ngạnh sinh sinh công phá vô biên tự. Xá tâm ma tang áp bỏ vào bên miệng máu. Cưỡng ép tiếp tục thôi động đại luân hồi bản công hướng thanh không tang. Thủy Tinh Khô lâu không tiêu không khô, chậm rãi cẩn thận dò sức, hao hết xá tâm ma tăng dư lực, lại không cách nào khống chế đại luân hồi bàn. Nàng đem đại luân hồi bàn đoạt lấy, đánh chết xá tâm ma tăng, đi vào Pháp Không Vương Trượng trước mặt. "Đại sư, đắc tội, chẳng biết ma hoàng có đó không?" Thủy Tinh Khô lâu phát ra tiếng hỏi. Pháp Không phương Trượng chấp tay hành lễ, lao nạp tại vô tận trong luân hồi chờ hầu thí chủ. Liên hỏa tiêu tán, trường hà biến mất. Vụ tinh khô lâu một lần nữa hóa thành tuyệt thế hồng nhan. Đại sư đi tốt. Man Hoang Vương hậu than nhẹ một tiếng, một chưởng rơi vào pháp không phương trượng đỉnh đầu, trọng thương ma đạo cự đầu liền là vỡ lạc. Nhưng Thanh Không Tang mặt bên trên biểu tình hoàn toàn không có vui mừng, tìm đòi tỉ mỉ vô biên tự sau không thu hoạch được gì, nàng thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nơi này cũng không có Thanh Không Tang tự lầm bẩm. Trần Lạc Dương trực tiếp trưởng không thế lực, ly kỳ huyết hải, đều có thể là chỗ ẩn thân. Mà cũng không phải là hắn trực tiếp trưởng khống địa phương thì có thể trở thành tư duy điểm mù Là lấy thanh không tang tại cổ thần giáo tổng đàn này địa phương lung lay vài vòng về sau, đột nhiên giết tới khổ Hải Mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã xuất thủ, liền nhất định muốn nắm chắc hiện tại cuối cùng cũng là tốt nhất cơ hội. Nếu không tiếp xuống liền đem đối mặt một cái so diệp thiên ma kẻ càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, khổ hải nơi này, cũng vẫn là không có. Người kia, đến tột cùng ở đâu? Thanh không tăng đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, càng ngày càng đậm, dần dần đông tận xương thủy. Trường 684, Huyết Hải Đại Kiếp Khổ hải, Thương Long Đảo, Phụ Tăng Đảo Ba Nhà bên trong, khổ hải ma Phật một mạch đối với Trần Lạc Dương, hoặc là nói cho đúng đối với trí tôn nhất là ý lại, trái lại cũng dễ dàng nhất bị Trần Lạc Dương nắm. Cùng nhau tương đối với đánh ngay từ đầu liền cùng Trần Lạc Dương đi khá gần Thương Long Đảo, khổ hải ngược lại lại càng dễ trở thành Trần Lạc Dương ẩn thân địa điểm. Nhưng kết quả vẫn là vô k Màn Hoang Vương hậu thanh không tang trong lòng nặng nề, theo thời gian không ngừng chuyển rời, bọn hắn càng ngày càng kéo không nổi. Thời gian hướng về sau càng lâu, liền càng là nguy hiểm, ai cũng không biết Trần Lạc Dương lúc nào có thể hóa giải kiếp lực chữa trị thương thế, chỉ có thể tận lực hướng ngắn bên trong đoán chừng. Thanh không tang khiến cho chính mình tỉnh táo, suy tư ra vô biên tự. Đất sở, Hắc thủy tuyệt cung, tiến nhân sơn, khổ hải đều không có. Bác Minh kiếm chủ thực lực tù vi thông thiên chật địa, có năng lực là Trần Lạc Dương thủ quan hộ pháp. Nhưng vừa đến hắn hiện tại đang bận lùng bắt từ bằng, thứ hai hắn cho ở Thương Lãng Sơn không thể so một phương thánh điện nền tảng như vậy thâm hậu, vô pháp với tư cách Trần Lạc Dương chữa Thương Tri Điện. Hẳn là, Trần Lạc Dương quả thật tại cổ thần giáo tổng đàn bên trong, từ giang ý phụ trách thủ quan. Thật là như thế này ngược lại tốt, tập trung lực lượng kiên quyết tiến đánh liền tốt. Hay là nói, tại trong biển máu. Lại hoặc là, Thương Long Đảo. Thanh không tăng cầm đại luân hồi bàn, một đường hướng đông, lúc này nhận được tin tức Thương long đảo chủ cùng phụ tăng đảo chủ, tìm tới huyết hải thiết thực manh mối, bắt lấy huyết hà một mạch cái đuôi Nhìn qua thương long đảo chủ không giống cùng Trần Lạc Dương có dính dốc, nhưng có thể hay không tại tròn lên bảy nghi trận. Thanh không tăng nhữ mày không thôi. Hồng trấn bên trong mênh ngông giữa thiên địa, một đen một vàng hai đạo tuyến bay ngang qua bầu trời. hắc tuyến như rồng, chính là thương long đảo chủ bảo lục kinh. Kim tuyến thì giống đại nhật hoành không, đại nhật bên trong có tam túc kim ô vô cánh bay cao, lại là phụ tăng đảo chủ thiên sinh Hải Hai đạo ma đạo thánh địa bởi vì cùng chỗ trên biển, sở dĩ lẫn nhau ở giữa thường có xung đột. Sớm đi thời điểm, Thương Long đảo phong bế tự thủ, Phù Tăng đảo thì tích cực hướng ra phía ngoài khuết trường, là lấy Phù Tăng đảo danh tiếng càng kỉnh. Đến năm gần đây, song phương lại phản đi qua, Phù Tăng đảo bởi vì nguồn gốc từ hy hòa giới muốn tị hiểm duyên cớ, trước nay chưa từng có điệu thấp, Thương Long đảo thì tại trí tôn trước mặt điểm ấn tượng liên tục thêm điểm, cho dù không có thay đổi chính mình dĩ vãng tác phong cũng so lúc trước càng làm cho người ta chú ý. Thẳng đến xuất từ bằng sự tỉnh, đối với Thương Long đảo hình thành trọng đại đại kích, tình thế mới nháy mắt lại thấp hạ xuống. Mà phù tăng đảo chủ hướng Ma Hoàng Trần Lạc Dương túi đầu tạ lui, một lần nữa rời núi. Bây giờ cái này hai đại ma đạo thánh địa, cũng là chưa nói tới ai áp đạo ai, giờ phút này hai đại ma đạo cự đầu, càng cùng một chỗ dắt tay tìm kiếm trong truyền thuyết huyết hải. VN bọn hắn, đi theo một khối tự động phi hành miếng ngọc, miếng ngọc trên có tơ máu không ngừng hoạt động. Mà tại mênh mông trong vòng trời, dường như hồ có một đoàn huyết vụ, cùng têu gọi lẫn nhau. Huyết vụ du tẩu không chừng, xuyên qua không lướt, khiến người khó để xác định vị trí. Thương Long đảo chủ cùng Phu Tang đảo chủ kiên nhẫn cảm ứng đoàn kia huyết vụ chỗ. Chỉ cần khóa chặt đối phương vị trí, liền có hy vọng mở rộng huyết hải môn hộ. "Ta cho rằng ngươi sẽ không tới." Phu Tang đảo chủ trầm trầm nói. Lao thân là vì huyết hạ một mạch huyết hải mà đến, cũng không thể tiện nghi ngươi." Thương Long đạo chủ ngữ khí bình thản. Nếu như ma hoàng thân ở trong đó, lao thân tự chính là thủ quan hộ pháp, bất kể như thế nào, người ta đến lúc đó đều là địch nhân. Nàng nói chuyện khiến người khó phân biệt thật giả, không biết lao thái bà trong lòng đến tột cùng nghĩ thế nào. Phù tang đảo chủ sắc mặt không thay đổi, lời này của người liền mười phần sai, ta sao lại gây bất lợi cho ma hoàng. Hồng Trấn bên trong, ai cũng có thể giết hắn, duy chỉ có ta cùng khổ hại pháp không không được. Thế nào cũng được. Thương long đảo chủ mịm cười, giả sử ma hoàng không tại. Vì huyết hải thuộc về, người ta cũng cuối cùng cần một trận chiến. Bất quá, chúng ta trước dọn sạch huyết hà một mạch lại tranh không mượn, huyết thương không mặc dù vẫn lạc, huyết hà bên trong vẫn còn lại một số người mới. Đây là tự nhiên. Phù tăng đảo chủ nói. Hai người liền là bế miệng không nói, lực chú ý đều tập trung ở cái kia miếng ngọc bên trên. Có hạc tiên lý hộ xương pháp dụng cụ gia trì, có thương long đảo chủ, phù tăng đảo chủ liên thủ lục soát mượn nhờ miếng ngọc bên trên lưu lại manh mối. Bọn hắn dần dần có thể bắt được trong vòng trời đoàn kia trôi nổi không chừng huyết vụ. Đợi đến dần dần đã có tự tin, thời cơ chín muồi, hai đại cự đầu liền đồng loạt ra tay. Thương Long đảo chủ vung ra trường tiên, như hắc long tìm đường sống, giữa không trung bên trong một cái xoay quanh, đem đoàn kia huyết vụ vây quanh. Huyết vụ vẫn lơ lửng không cố định không ngừng na gì, nhưng bị hạn chế tại một cái tương đối nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Lúc này phù tang đảo chủ xuất đao, vô lượng biển cả hiện lên. Biển cả hạo đãng, càn quét tứ phương bằng mọi cách. Đoàn kêu huyết vụ bị Hắc Long vây khốn vô pháp phạm vì lớn Nazi tranh nẽ, lập tức bị biển cả bảo phủ. Cuốn vào biển cả bên trong, huyết vụ dần dần khó mà Nazi, bị triệt để cố định trụ. Lúc này phù tang đảo chủ lưới đao, từ biển cả hóa thành đại nhật Kim-ô, gào thét ở giữa nhào vào đoàn kêu huyết vụ bên trên. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng xuất kích, một đầu sông vào huyết vụ bên trong. Huyết vụ ở trên bầu trời kịch liệt chấn động và mèo giống là một cái khiêu động trái tim, bị người đâm trúng. Kim ô cùng Hắc Long công kích vị trí, có huyết thủy từ bên trong chạy ra, hóa thành mưa máu hướng phía dưới đại địa phiêu tán. Hai đại ma đạo cự đầu tập trung lực lượng, Hắc Long cùng Kim ô cùng một chỗ phát lực, đem đoàn kêu huyết vụ triệt để xé rách. Huyết vụ bị xé nước mở về sau, từ đó buộc phát ra lóa mắt huyết quang, một cái từ máu tươi tạo thành cự xoáy nước lớn xuất hiện tại hai người trước mặt, vòng xoáy bên trong một cánh cửa dần dần mở ra. Cảm thụ trong đó chuyển ra đại lượng máu tanh sắc khí, hai đại cự đầu đều ánh mắt sáng biết đây chính là huyết hải nhập khẩu Bọn hắn thân hình khẽ động, liền muốn xâm nhập trong đó. Nhưng trong môn hộ đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người, có vô biên huyết hải chạy ngược mà ra, muốn đem hát Long kim ô vỡ nát, sau đó một lần nữa đóng lại môn hộ. Hiển nhiên, là trong đó huyết hải chuyển nhân, thôi động huyết hải phản công. Thương long đảo chủ roi vòng thành tròn lấy nu kình tan mất huyết hải phản công lực lượng, tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Mà phù tăng đảo chủ Quang thì hóa thành bảnh chướng biển cả cùng huyết hải ngang nhiên chạm vào nhau. Tam phương lực lượng giao hội ở giữa, dẫn tới long trời lở đất, mà huyết hải môn hộ vì vậy từ đầu đến cuối vô pháp khép kín. Hai đại ma đạo cự đầu hợp lực phía dưới, bắt đầu từng chút từng chút hướng biển máu nội bộ xâm nhập. Bên trong huyết hà truyền nhân mặc dù đang ra sức chống cự, nhưng cùng lúc đối mặt hai đại cự đầu liên thủ tiến đánh, chính là mượn nhờ huyết hải địa lợi, cũng mắt thấy muốn chống đỡ không nổi, bị xung tới. Nhưng theo thời gian chuyển dời, hai người dần dần phát giác không ổn. Huyết hải bên trong lại giống như là tại dựng dục cái gì. Đồng thời, bọn hắn cho đối phương áp lực càng lớn, cái kia dựng dục tiến trình, liền giống như là tùy theo gia tốc. Thân là võ tôn, tâm linh cảm ứng đều cực kỳ nhạy cảm, thương long đảo chủ cùng cây phụ tang đảo chủ đối mặt liếm mắt, đều nhíu chặt lông mày. Cảm giác này, hẳn là trong biển máu cái nào đó huyết hà chuyên nhân, muốn mượn này cơ hội, luyện hóa huyết hải lực lượng cho mình dùng, ý đồ từ võ thánh đột phá tới võ tôn A. nói đến đơn giản Nhưng huyết hải lẽ ra không có cùng loại phụ trợ công năng mới đúng. Nếu không huyết hà một mạch muốn thúc đẩy sinh trưởng ra võ tôn liền rất dễ dàng. Nhưng cái kia cảm giác kỳ quái, để Thương Long đảo chủ cùng phụ tang đạo chủ đều cực kỳ không vui. Hai người không hẹn mà cùng, manh chiêu đều xuống, ý đồ không cùng đối phương chậm rãi mài, ý đồ vượt qua huyết hải cực hạn chịu đựng, phá giải sự chống cự của đối phương. Nhưng đương nhiên, có cố hàn ý từ huyết hải bên trong chuyển ra. Cuồn cuộn sóng máu, dường như hồ ẩn, ẩn có kết băng xu thế. Huyết Hải giống như là muốn bị đông cứng thành một mảnh che khuất bầu trời huyết sắc sông băng. Lạnh tấu xương hàn khí cũng không tầm thường tự hàn, mà giống như là minh phủ cánh cửa mở rộng, khiến người linh hồn nhiễu lặng. Thương Long đảo chủ cùng phù tang đạo chủ kiến thức rộng rãi, mặc dù không có ở trước mặt đã từng quen biết, nhưng giờ phút này trong đầu tung ra giống nhau ý niệm. U Minh kiếm thuật. Nhưng cái này U Minh kiếm ý chỉ là tại mặt công kích đối với bọn họ lúc, giúp Huyết Hải chèo chống, cái kêu ly kỳ thai nén lực lượng, nguồn gốc từ sao lạ lại tại thai ngén cái gì? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng luân phiên xuất thủ phía dưới đã dần dần có thể đánh giá ra, trong thời gian ngắn vô pháp xông phá huyết hải phòng ngự, xâm nhập trong đó. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian dài chậm rãi mài, dù sao cũng là hai đại võ tôn cự đầu liên thủ, chưa chắc không có khả năng. Nhưng thời gian lâu như vậy, sợ là đầy đủ huyết hải bên trong tồn tại thai ngén thành hình, nguồn phí giúp đối thủ được đền bù tâm nguyện. Xin hỏi, thế nhưng là ma hoàng ở trong đó Thương Long đảo chủ cất giọng hỏi, thế nhưng là trong biển máu không người trả lời. Phu Tăng đảo chủ như mày. Trước mắt khiến người khó có thể lý giải được hiện tượng kỳ dị, nói không chừng cũng là Trần Lạc Dương Thủ Bút. Mấy năm qua này, Hàn Quốc khởi bản lĩnh chính là Hồng Trần bên trong làm người ta khiếp sợ nhất, khó mà phỏng đoán sự tình, phía sau khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng để người khó có thể lý giải được chỗ, chính là thân là Trí Tôn Đích Truyền, cũng không tránh khỏi quá mức hoa trường ly kỳ. Nghĩ tới chỗ này, Thương long đảo chủ cùng phụ tang đảo chủ đồng thời sinh lòng thoải ý, hai người cũng bắt đầu thu tay lại lui lại. Nhưng mà cái kiêng ngưng kết thành băng huyết hải, lúc này ngược lại đắc thế không tha người, lại cuốn lấy bọn hắn không thả. Đã hóa thành sông băng huyết hải bên trong, chuyến ra ly kỳ hấp lực, liên tục không ngừng. Thương long đảo chủ cùng phụ tang đảo chủ đều giận dữ, phá vỡ băng cứng thoát thân, nhưng sông băng không ngừng ngưng tụ, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cùng đối kháng, liền có thể cảm giác được trong đó dựng dục lực lượng càng ngày càng mạnh càng ngày càng thành thục. Tới về sau, không đợi hai người công kích, tầng băng dông nhiên chủ động vỡ ra khe hở. Phanh phanh tiếng vang không dứt bên hai, sông băng khe hở không ngừng mở rộng biến nhiều, thẳng đến triệt để chủ động vỡ vụn. Bên trong phản phất có cực cường đại lực lượng đang không ngừng giãn ra biến hóa. Thông thiên của sáng từ trong biển máu sâu ra, phô thiên cái địa. Trang diện này Thương Long đảo chủ cùng Phù Tang đảo chủ tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì bọn hắn năm đó đều trải qua. Rõ ràng chính là có người đang vượt qua lịch trời. Sông phá sinh tử huyền quan, đặt đến võ tôn chi cảnh. Đến một bước này, hai đại ma đạo cự đầu ngược lại xác nhận, cũng không phải là Trần Lạc Dương ở trong đó, mà là huyết hà một mạch có người mượn cơ hội đột phá. Bọn hắn cũng không vì này thối lui, ngược lại nổi lên lực lượng, thừa cơ lại đến một kích. Vượt qua là trời, trừ khử thiên kiếp, là một cái hoàn chỉnh quá trình, ở giữa bị người quấy rầy, không thể nghi ngờ đem vạn kiếp bất phục. Huyết hải lực lượng giờ phút này trên phạm vi lớn suy yếu, ngược lại chính là xông đi vào cơ hội. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng tại đề phòng bọn hắn một chiêu này. Tại thông thiên cổ sáng sáng lên đồng thời, yếu đối huyết hải đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu buộc phát ra lực lượng kinh người. Huyết hải từ nội bộ, tự hành vỡ tan, hóa thành vô tận huyết quang hướng ra phía ngoài khuyết tán. Lấy Thương Long đảo chủ, Phù Tang đảo chủ khả năng nhất thời ở giữa cũng bị ngăn trở, khó mà tiến lên. Đợi cho huyết quang phong bạo biến mất, một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong thiên địa. Chương 685, đời thứ 10 huyết hà lão tổ. Cao gậy thanh niên trên thân kiếm khí ngút trời, khiến Thương Long đảo chủ, Phù Tang đảo chủ gặp, trong thoáng chốc nhớ tới ngày xưa huyết Hà lao tổ. Nhưng huyết Hà một mạch truyền nhân bên trong xuất chúng người, hai người bọn họ cơ bản đều tâm lý nắm chắc, nhưng bây giờ hoàn toàn không nhận ra cái này cao gậy thanh niên. Huyết Hà một mạch giấu vào huyết hải bên trong, bất quá 2 3 năm công phu, nói mới thu đệ tử đắc ý, không thể nào bồi dưỡng nhanh như vậy, chẳng lẽ là huyết Hà lao tổ đã sớm trong bóng tối nhận lấy, tại huyết bên trong bí mật tài bồi chân chính môn đồ. Mặc kệ có nhận hay không được, trên người đối phương tắm rửa thông thiên linh quang, rõ ràng là cùng bọn hắn cùng lên ngồi chung võ tôn cự đầu. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng kiếm ý lăng lệ, khiến người không dám chút nào khinh thường. Huyết hà một mạch, cuối cùng lại có một đời mới huyết hà lao tổ, có một đời mới trụ cột. Chỉ là, một cái gia lớn là toàn bộ huyết hải. Chính nghĩ như vậy, Thương Long đảo chủ cùng Phù Tăng đảo chủ đều chú ý tới, này thiên địa ở giữa phiêu tán huyết quang, dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ ẩn dần hóa thành một cái huyết phượng hoàng. Cái này huyết phượng hoàng phát ra thêm tiếng hét lớn, sau đó đầu nhập huyết sắc vòng xoáy bên trong, vòng xoáy càng lúc càng lớn, dần dần mở rộng thành một mảnh huyết hải. Huyết hải, dĩ nhiên lại sinh ra. Bất quá ở trong ký tức, so lúc trước ngầm yếu rất nhiều. Thương Long đảo chủ cùng Phù Tang đảo chủ ánh mắt lấp loé. Cao gầy thanh niên lúc này chợt mở miệng, không cần nhìn, cùng loại pháp môn chỉ có thể dùng vừa rồi một lần kia, về sau huyết hải mặc dù trọng sinh, Lại không cách nào như mới một dạng tạo nên một cái vọ tôn. Sưng hôi như thế nào? Phù tăng đảo chủ lặng lặng hỏi. Tà tên huyết ám thiên. Cao gầy thanh niên mỉm cười, huyết ám thiên hạ. Nói, chính là một kiếm hướng phù tăng đảo chủ vào đầu chém tới. Phù tăng đảo chủ xuất đau nghen kích, đại nhật kim âu nên chiến thị huyết phượng hoàng, song phương kịch liệt va chạm. Huyết ám thiên nói một câu, huyết hải tiếp xuống thuộc về ngươi. Ngập trời huyết hải chính đang nhanh chóng thu nhỏ biến mất huyết Hải môn hộ phong bế Từ đó truyền ra một âm thanh lạnh lùng, chậm chút thời điểm đi tìm ngươi. Có thể lấy này phương pháp khiến phân thân huyết ám thiên cũng vượt qua là trời, đưa thân võ tôn chi cảnh, trần lạc dương cũng tốn hao không ít công phu. Trong đó trọng yếu nhất điều kiện, chính là có trần sơ hoa, hoặc là nói ảm thần năm đó lưu lại bổ trí. Nói cho đúng đến, khi đó nàng, cần phải xưng là huyết minh hoàng mới đúng, nàng tại ảm thần trước đó hóa thân. Huyết minh hoàng sau khi ngã xuống, ảm thần bột phấn đang thần đăng tràng. Ảm thần rời trận. Hác thủy tuyệt cung ma hậu kỳ thiên quỳnh hiện thế. Cho tới huyết minh hoàng trước đó còn có ai, Trần Lạc Dương không hiểu nhiều lắm. Nhưng chỉ đạo huyết minh hoàng cũng là Trần Sơ Hoa kiếp trước, hắn liền minh bạch vì cái gì trong biển máu từ đầu đến cuối không gặp được huyết minh hoàng, minh bạch vì cái gì vị này huyết hà tiền trưởng môn không tại huyết hà bên trong phục sinh. Bất quá, bây giờ Trần Sơ Hoa, năm đó huyết minh hoàng, cũng không phải không có ở huyết hải bên trong lưu lại tay chân. Chính là mượn nhờ cơ sở này. Trần Lạc Dương thành công mượn nhờ huyết hải lực lượng cùng đối với U Minh kiếm thuật lĩnh ngộ, đột phá là trời. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là không thể từ hắn bản tôn đến công kích nghiền ép huyết hải, chờ hắn phân thân đột phá tới võ tôn, nếu không cũng không cần trở tới bây giờ. Lúc trước tìm nguyên bản minh hữu xuất thủ tự nhiên có thể, nhưng như thế nào làm việc tự nhiên thuận khi, không bại lộ bản tôn cùng huyết ám thiên quan hệ thì cần phí chút cân nhắc, không như bây giờ dẫn địch nhân đến công, để huyết ám thiên đột phá đồng thời, bản tôn Dương Thương ít chút quấy rầy, một công nhiều việc. Huyết hải phong bế, có thật nhiều huyết hạ môn nhân, ánh mắt phức tạp từ đó rời khỏi, trọng dây hồng trần thế giới. Đối với huyết hải bị người khác chiếm cứ, bọn hắn có chỗ không căm lòng. Nhưng đối với nhà mình cuối cùng lại có võ tôn cự đầu tòa chấn, mọi người có thể một lần nữa hô hấp hồng trần không khí mới mẻ, trở lại nhân gian thế gian phồn hoa, thì lại quần tình phân trấn. Giờ phút này, huyết hà một mạch đám người nhìn về phía giữa không trung huyết tám thiên, ánh mắt hiện ra sùng kính, e ngại, cùng nhiệt các loại cảm xúc, đàn vào một chỗ Huyết ám thiên thì tiện tay huy sái, huyết hoàng luân hồi quyết công hướng phụ tăng đạo chủ, một bên khác huyết nhiệm thương không quyết thì công hướng thương long đảo chủ. Một cái vừa mới đột phá tới thứ 19 cảnh người trẻ tuổi, thế mà lập tức đem hai cái cường địch toàn bộ trọt tới, muốn lấy một địch hai. Thương long đảo chủ không có bị trọc giận, chỉ là hoang mang. Mới trong biển máu cuối cùng truyền ra cái thanh âm kia, rõ ràng không phải ma hoàng trần lạc dương. Ma hoàng không ở đây để nàng có lực lượng cùng trước mặt cái này, thần bí vừa xa lạ tuổi trẻ đối thủ hào hào đấu một trận. Nhưng là, nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng huyết ám thiên xuất kiếm, hung lệ tốc sát, chiêu chiêu đoạt mệnh, khiến Thương Long đảo chủ không thể không nâng lên tinh thần ứng chiến. Hai đại cự đầu liên thủ lại, tất nhiên là không tầm thường. Với tư cách nhiều năm đối thủ, bọn hắn lẫn nhau hiểu rõ cực sâu, không cần thương nghị diễn luyện, đại Nhật Kim Ô đao cùng Thương Long thập tuyệt liền phối hợp ăn ý, phát huy ra kinh người uy lực. Huyết ám tiên một người lấy một địch hai, dần dần vô pháp duy trì vừa rồi thượng phong từ chiêu chiêu cường công, trở nên công thủ nửa này nửa kia, sau đó lấy phòng ngự là chính, dần dần rơi vào hạ phong Nhưng rất nhanh, từng đạo kiếm khí màu đen, từ quần quận huyết hà bên trong chạy ra. Kiếm khí khắp nơi, giống như là bệnh lưỡi vòng xoáy, giống như hắc cá mảo ngộng, làm cho người dân thân vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Ú minh thập nhị kiếm, bốn thức u kiếm một trong. Thương long đảo chủ cùng phù tăng đảo chủ đều tại để phòng một chiêu này. Mới cũng đã biết đối phương trừ huyết hà kiếm thuật bên ngoài, còn tu luyện U Minh kiếm thuật, bọn hắn lại như thế nào sẽ không cảnh giác. Nhưng U Minh thập nhị kiếm sự đáng sợ, vẫn là vượt qua bọn hắn dự đoán. Trước mắt đối thủ thi triển một thức vô kiếm, cùng lúc trước hồng trần bên trong lưu truyền kiếm ý hoàn toàn khác biệt, chính là tại kiếm ý cơ sở bên trên chân chính tôi luyện được tuyệt thế kiếm thuật lực lượng càng tại huyết hà kiếm thuật phía trên. Hắc ám kiếm khí hóa thành phô thiên cái địa lưới, tiêu sát giữa không trung hắc long cùng kim ô. Trong đó lực lượng thậm chí còn đang không ngừng nước lên thì thủy lên. Thương Long Đảo, Phù Tăng Đảo đều là ma đạo thánh địa, tuyệt học hung hãn thị sát, tà lệ bá đạo. Nhưng giờ phút này đối mặt huyết ám thiên đú kiếm, bọn hắn lại sinh ra chính mình tại đối mặt chân chính hoàng tuyển địa ngục cảm giác, tử vong hàn ý cơ hồ khiến người ngạt thở. Huyết ám thiên xuất kiếm, đem u minh kiếm thuật cùng huyết hà kiếm thuật dung hội, đen kịt trường hà ở trong thiên địa quay vòng, vây quanh Thương Long Đảo chủ cùng Phù Tang đạo chủ. Thương Long đạo chủ sinh lòng thấy ý, thân hình lóe lên, Lúc này hóa thành hắc long hướng phương xa bỏ chạy. Đột nhiên bị nàng bán phù tang đạo chủ chỉ có toàn lực tự cứu, ngăn cản huyết ám thiên tuyệt thế hung kiếm. Như mực giống nhau đen kịp trường hà giữa không trung bên trong xe qua, ngang nhiên chém giết đại nhật kim ô. Vỡ vụn kim quang phiêu linh đoàn tụ, diễn hóa đại địa u minh sinh tử luân hồi chi tướng. Phù tăng đảo chủ từ đó hiện thân, sau đó thừa cơ đồng dạng cũng không quay đầu lại trốn xa. Nhờ có phù tang đảo võ học trừ đại nhật kim ô bên ngoài còn có sinh tử luân hồi đao. Nếu không vừa rồi cái kia một chút hắn không chết thì cũng trọng thương. Nhưng lúc này bỏ chạy, liền cảm giác chính mình khí cơ bị huyết ám thiên u minh kiếm thuật triệt để khóa lại. Luận sinh tử u minh sự thảo diệu, u minh kiếm thuật sẽ chỉ ở hắn sinh tử luân hồi đào phía trên. Trốn qua vừa rồi nhất thời, lại chú định về sau lại không sinh cơ. Huyết ám thiên kiếm quang, khí cơ dẫn dắt dưới, lập tức truy hướng phủ tăng đạo chủ, đảm nhiệm đối phương như thế nào biến hóa thân hình tranh nẻ, đều không làm nên chuyện gì đi ám thiên xuất kiếm đồng thời mệnh lệnh huyết Hà những người khác đám người ẩm vang hướngạ hóa thành từng đạo huyết Quang phóng lên tận trời theo sát huyết ám thiên về sau Phù tăng đảo chủ một đường đánh một chút cho trốn, trốn ý đồ trở về nơi ở của mình phù tăng đảo đến lúc đó có Phù tăng đảo thủ Sơn đại trận địa lợi chi tiện, hoặc có cơ hội ngăn cản đối phương truy sát nhưng huyết ám thiên kiếm quang đổii đến quá gấp trên đường đi liên hoàn trọng thương Phù tăng đảo chủ cuối cùng đảo chủ cũng không thể được đền bù tâm nguyện trốn vào nhà mình thủ Sơn đại trận Mắt thấy phù tang đảo ngay tại gang tấc ở giữa thời khắc sống còn, hắn thân thể bị Hắc Ám Trường Hà xuyên qua. Không bố hát Ám Trường Hà đâm xuyên phù tăng đảo chủ thân thể đồng thời, thẳng tắp rơi trên phù tăng đảo. Phù tăng đảo thủ hộ đại trận ứng kích ma phát, quang mang sáng lên, ngưng tụ hư ảo phù tang cổ thủ qua ảnh. Nhưng vội vàng phía dưới lộ ra yếu ớt, cổ thủ thân cây trực tiếp bị Hắc Ám Trường Hà đâm vào. Trường Hà thẳng tắp, phản phất lợi kiếm, đem phù tang đạo chủ Thiên treo ở phù tang cổ thủ bên trên. Huyết ám tiên một cái tay khác dơ lên, sáng lên huyết hồng kiếm quang, cho trọng thương phụ tang đảo chủ một cái kết thúc. Đầu lâu bay vút lên trời, một phương cự phách tiêu hùng lập tức một mệnh ố hô. Phụ tăng đảo chủ chết không nhắm mắt. Hắn chính chủ trừ mãn chí thời điểm, trí tôn xuất quan, cùng hy hòa giới chúa tể thiên thiếu quân nước chiến, để hắn không thể không từ đây điệu thấp làm người. Nguyên bản kết xuống thù hận muốn giết chết người trẻ tuổi, ngược lại trở thành trí tôn đích truyền, để hắn không dám đoạn đoán đo Kết quả người trẻ tuổi kia trong khoảng thời gian ngắn cuộc khởi, khiến người trở tay không kịp thời khắc, liền trở thành cần hắn ngưỡng vọng người mạnh hơn, chỉ có thể ngửa đối phương hơi thở mà sống. Hắn túi đầu chịu thua, cuối cùng có thể tái xuất giang hồ, nhưng hắn từ không cam tâm ở đây, tìm kiếm huyết hải, ý đồ chiếm làm của riêng, có thể kết quả là, dĩ nhiên bại vòng tại dạng này một cái vô danh miệng nhỏ dưới kiếm. Huyết hà một mạch người trẻ tuổi này, không có dấu hiệu nào ở giữa, lại đột nhiên xuất hiện, giống cái kia trần Lạc Dương đồng dạng Chờ chút. Phù tăng đảo chủ đống nhiên phúc trí tâm linh, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng đáng tiếc, hắn ý thức nhanh chóng tiêu tán, sinh mạng tàn lùi. Ngay tại phù tăng đảo bên ngoài, ngay trước ở trên đảo các đệ tử mặt. Một đám phù tăng đảo võ giả, đều khiếp sợ nhìn xem một mặt này, tương đối với sợ hãi, càng nhiều ngược lại là mờ mịt. Nếu như đảo chủ vẫn rơi vào tay Trần Lạc Dương, vẫn rơi vào tay Diệp Thiên Ma, vẫn lạc tại đông chu nữ hoàng trong tay, lại hoặc là cái khác cái nào đó danh Trấn Hồng Trần Cường giả thủ gi Phù tăng đảo đám người còn không cho tới như thế kinh ngạc. Nhưng bây giờ, nhà mình đảo chủ, cứ như vậy chết tại một cái đừng không có danh tiếng gì, tất cả mọi người cũng không nhận ra huyết hà bên trong người rơi kiếm, sở hữu phù tang đảo người đều chỉ cảm thấy như rơi trong ngậu. Huyết ám thiên tay run một cái. Hác ám trường hà, vạch phá phù tang cổ thụ, từng chút từng chút đem phù tăng đảo thủ sơn đại trận phá vỡ. Tà tên huyết ám thiên. Thanh âm tại biển trời ở giữa quanh quẩn, huyết ám thiên hạ, huyết ám thiên Huyết hà đời thứ 10 trưởng môn, hôm nay người không đầu hàng, giết không tha. Phù tăng đảo bên trên đám người, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hiện tại bọn hắn biết người trước mắt là ai, hồng trần bên trong những người khác về sau như thế nào đối đại huyết ám thiên không nói đến, nhưng phù tăng đảo đám người, sợ là đem vinh thế khó quên. Ở trên đảo ẩn ẩn lên một trận rối loạn, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, đại bộ phận phù tăng đảo truyền nhân vẫn là tuân theo thánh địa đích truyền tôn nghiêm, y đổ phản kháng pha vây. Huyết ám thiên không nóng không độ đem phủ tăng đảo đại trận lực lượng biến thành cổ thụ chầm chầm chém ngã. Sau lưng hắn một đám huyết hạ võ giả cùng nhau hướng hắn quỳ xuống thi lễ, sau đó hóa thành đạo đạo huyết quang, xông vào phủ tăng đảo. chương 686, Gian Nan lựa chọn. Huyết hà một mạch đệ tử, phần lớn âm tàn thị sát, tại huyết hải bên trong kiềm chế mấy năm này, để bọn hắn ở phương diện này càng thêm rõ ràng. Giờ khác này cuối cùng có thể trùng nhập hồng trần, tất cả mọi người khát máu sát tính lập tức cùng một chỗ bộc phát Đạo đạo huyết quang sông vào không để phòng phủ tang đảo bên trên, huyết hà đám người cùng phủ tang đạo võ giả triển khai một trận đại chiến. Phủ tang đảo cũng không phải loại lương thiện, chỉ là đảo chủ bị người đuổi giết đến cửa gang tấp chi địa, sau đó bị người ngạnh sinh sinh giết chết, quá đau đớn bọn hắn sĩ khí, làm cho nhiều người lâm vào bối rối. Đợi đến thật động thủ, cùng vì ma đạo thánh địa đích truyền phủ tang đảo truyền nhân, lập tức tỉnh táo lại, nên kích địch nhân. Phủ tang đảo một mạch, càng có vị hơn liệt hồng Trần Thập Cường thánh tốc lao Bắc Hải Luân hồi thiên ngọc thần. Có nàng lĩnh quân, huyết hà một mạch liền không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí bởi vì là võ thánh bên trong không người có thể ngăn cản Thiên Ngọc Thần, dần dần bị phù tang đảo ổn định cục diện, thậm chí phản thủ làng công. Nếu như không phải đảo chủ chết trận, đại trận bị phá để mọi người lòng người bằng hoàng, thắng thua trận này kết quả còn rất khó nói. Lấy Thiên Ngọc Thần cầm đầu phù tang đảo truyền nhân, cũng không có lòng đánh lâu, chỉ là hết sức giết ra một con đường, y đổ hướng ra phía ngoài phá vây. nhưng rất nhanh Khiến người sắp nước cả tim gan băng lãnh kiếm ý tràn ngập từ phương. Trước mắt nguyên bản sóng biết mênh mang biển rộng, tại thời khắc này lại bỗng nhiên hóa thành mênh mông huyết hải. Biển máu ngập trời, càn quét chúng sinh, đầu tiên liền đem dẫn đầu tiên ngọc thần nuốt hết. Chỉ thấy một mảnh huyết hồng bên trong, có thanh bích sắc thủy quang khi thì thoáng hiện, có kim sắc ánh nắng bỗng nhiên lăng lư. Nhưng thế giới chủ sắc điệu, từ đầu đến cuối đều là huyết hồng. Phu tang đảo đám người thấy thế, đều hoảng sợ nhìn về phía giữa không chung. Cái kia cao gầy thanh niên lạnh nhạt quan sát chúng sinh. Không cần hỏi nhiều, đem Thiên Ngọc thần đầu nhập huyết hải người, tự nhiên là hắn. Thiên Ngọc thần thực lực tuy mạnh, còn tại huyết thương sinh chờ huyết hà đỉnh phong võ thánh phía trên, nhưng đối mặt võ tôn cảnh giới một đời mới huyết hà lao tổ, vận mệnh không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Huyết Ám Thiên nhìn cũng không nhìn phù tang đảo đám người liếc mắt, chỉ là lặng lặng liếc nhìn huyết hà một mạch võ giả. Một đám huyết hạ kiếm khách, trên mặt đều cảm thấy đau đau nhức. Bọn hắn cùng nhau hướng giữa không chung huyết ám thiên thi lễ chúng ta vô năng vạn mong lão tổ thứ tội khẩn cầu lao tổ cho chúng ta lập công chuộc tội cơ hội huyết ám thiên tùy ý phất phát tay huyết hàm một mạch đám người lập tức càng thêm hung ác điên cuồng nào về phía còn lại phủ ta đảo võ giả mà tại quanh mình không ngừng chập trùng trong biển máu biển xanh kim ô, luân hồi đau ý không ngừng biến hóa nhưng lại như xa vào mạng nhạn bờm bướm dãy rủa chỉ là phi công ngược lại bị càng khốn càng chặt, thẳng đến lại cũng vô lựcãy rủa Huyết ám thiên chấp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở huyết hải phía trên, nhìn trước mắt tiến hành chiến đấu. Như thế áp lực dưới, Phù tăng đảo sĩ khí lập tức có triệt để dấu hiệu hằng mất, lại khó trèo trống. Phần lớn người, bắt đầu liều Linh trốn đi. Với tư cách ma đạo thánh địa đích chuyển, đa số Phù tăng đảo chuyển nhân không sinh ra đầu hàng ý niệm, nhưng mọi người hiện tại đã triệt để không có đối kháng dự định, chỉ hy vọng có thể trước né qua trước mắt cái này một kiếp, ngày sau lại mưu cầu đồng sơn tái khởi cơ hội Huyết Ám Thiên lặng lặng nhìn trước mắt một màn này. Không như chính mình bản tôn như thế có ma tôn đệ tử thân phận, muốn hàng phục những này đại thánh địa truyền nhân, độ khó quả nhiên cao không phải một điểm nửa điểm. Đánh bại giết chết một cái người, cùng làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thần phục, không thể nghi ngờ là hai việc khác nhau. Hắc thủy tuyệt cung, Yến Nhiên Sơn thậm chí với cổ thần giáo, năm đó quy nhanh như vậy, trừ Trần Lạc Dương tự thân võ lực uy hiếp bên ngoài, ma tôn đích chuyển thân phận lên tương đối lớn tác dụng. Đối với rất nhiều người đến nói Đầu hàng một cái thế lực đối địch lãnh tụ rất khó, nhưng đầu hàng trí tôn chuyển nhân duy nhất tâm lý kiên thiết, liền tốt làm rất nhiều, từ trí tôn chuyển nhân lãnh đạo tự nhà thế lực trèo lên càng đỉnh cao hơn, đem có thể có thể thu được so lúc trước càng lớn phát triển. Cho dù là bản thân tê liệt, cũng là lại càng dễ có hiệu lực bản thân tê liệt. Thả đến bây giờ một đời mới huyết hà lao tổ công phá phù tăng đảo, chính là một chuyện khác. Phù tăng đảo đại đa số người sẽ chỉ càng thống hận hắn, lại thà chết chứ không chịu khuất phục bất quá Trần Lạc Dương đối với cái này cũng không nhiều để ý nhất. Hắn vốn là hưu tâm nổ phù tăng đảo cái này mai cái đinh. Thực sự cầu thị giảng, hắn biết phù tăng đảo cùng hy hòa giới ở giữa liên hệ kỳ thật rất nhạt, kém xa thanh như quan cùng thành vi giới lại hoặc là tiểu tây thiên cùng lượn quanh giới như thế. Nhưng người là sẽ thay đổi, một phương thánh địa lập trường cũng có thể sẽ biến. Thật đợi đến sự tình trước mắt, cái này biến số nói không chừng liền có thể chọc ra cái sọt lớn. Sở dĩ huyết ám thiên xuất thủ cũng không cần cố kỵ Người đầu hàng có thể lưu mạng, phân tử ngoan cố nhiều một ít cũng không sợ, thanh lý chính là huyết hải lưu cho thẩm thiên chiêu huyết hà một mạch trùng nhập hồng trần, cũng cần cái chỗ đặt chân. Phù tang đảo nơi này liền rất tốt. Cho tới lưu tại huyết hải thẩm thiên chiêu vừa mới cũng không ít được chỗ tốt. Huyết hải lực lượng bị nghiền ép phía dưới, thành toàn huyết ám thiên vượt qua lạch trời đang lầm võ tôn chi cảnh, nhưng thẩm thiên chiêu cũng từ bên cạnh thu hoạch, để hắn tu hành hướng về phía trước thật to bước tiến một bước. Mặc dù một lần nữa Nhiết Bản sau huyết hải không cách nào lại giống lần thứ nhất như thế tạo nên võ tôn, nhưng bằng mượn trước đó tích lũy, thẩm thiên chiêu tiếp xuống chính mình hảo hảo tu hành, cũng không phải là không có cơ hội. Thậm chí, hắn cự ly cái kia đạo thiên hố, đã rất gần. Trần Lạc Dương đối với cái này cũng không kiên kỵ. Vị này đã từng tiểu kiếm thiên, đã bị hắn lừa gạt đến trên đường nghiêng đi. Huyết ám thiên đứng ở trên biển lớn, quay đầu hướng tây phương nhìn lại. Đại lục ở bên trên, trước mắt vẫn là phong vân khuấy động không ít người đang tìm hắn bản tôn chỗ Trần Lạc Dương cảm thấy mỉm cười Tuy nói hiện tại Hồng Trần loạn thành một bầy nhưng huyết Hà một mạch trở lại Hồng Trần tin tức vẫn là nhắcc lên kinh thiên xong lớn huyết Hà có mới cự đầu một đời mới huyết Hà lão tổ cái này một đời mới huyết hà lão tổ không chỉ có huyết hà kiếm thuật tạo nghệ kinh người càng tinh thông thôngũ Minh kiếm thuật thực lực cực mạnh cùng vì thứ 19 cảnh Phú tăng đảo chủ cùng thương long đảo chủ hai đại ma đạo cự đầu liên thủ kết quả đều vẫn không phải đối thủ Cuối cùng thương Long đảo chủ bỏ chạy, Ma phù Tang đảo chủ trực tiếp vẫn lạc với dưới kiếm. Huyết Hà một mạch công phá phù Tang đảo, trừ số ít quy hàng người bên ngoài, đại bộ phận môn nhân đều bị Huyết Hà tàn sát. Mỗi một cái tin truyền đến, đều để Hồng Trần bên trong chúng sinh run bazun. Huyết Hà quay về Hồng Trần ngày đầu tiên, liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá, tại một đám cường giả đỉnh cao bên trong, mọi người vẫn là càng chú ý một người khác tin tức. Ma Hoàng, Trần Lạc Dương. Dựa theo Thường Long đạo chủ cung cấp tin tức, Ma Hoàng cũng không tại trong biển máu. Nhưng mà trong thiên hạ đại bộ phận thích hợp hắn dưỡng thương địa phương, tất cả mọi người đã không sai biệt lắm lục soát toàn bộ, kết quả từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Vừa mới tại mặt trời lặn núi lớn chiến bên trong gào thét phong vân Ma Hoàng, lại phản phất đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này khiến có ít người không chịu được muốn hoài nghi, Ma Hoàng có phải hay không kỳ thật đã cùng Diệp Thiên Ma cùng một chỗ đồng quy vô tận? Sẽ không? Đông Chu Hoàng Đô Thiên phong thành bên trong. Ngàn vạn phù chiếu cấu trúc mà thành quang cầu bên trong, chuyến gia thanh âm của nữ hoàng, hắn cần phải ngay tại hồng trận. Hạc tiên lý hộ xương thở dài, thế nhưng là tìm không thấy hắn, hắn khôi phục cực khả năng nhanh hơn người, thời gian lại sau này kéo, khả năng coi như biết ở đâu cũng không có cơ hội. Tuy là ba bại câu thương, nhưng một trận chiến này, là hắn thắng. Nữ hoàng nói, hạc tiên liền thở dài, thần sắc càng ngưng trọng, ma hoàng đã đáng sợ như thế, huyết hà một mạch lại tái nhập nhân gian, thực trên tuyết thêm xương Từ khổ hải ra, chính lần nữa tiến về cổ thần giáo tổng đàn man hoang vương hậu thanh không tăng cũng trên đường tiếp vào tin tức. Kết quả làm nàng ngoại ý muốn không thôi. Huyết hà khả năng bước phát triển mới huyết hà lao tổ, cái này không kỳ quái. Trong lịch sử bọn hắn tại trong biển máu nghỉ ngơi lấy lại sức chính là làm như vậy. Nhưng lúc này mới thời gian mấy năm. Mẫu chốt là huyết hải trước kia chưa hề từng có dạng này dị động, lần này tại sao lại làm đến tình cảnh như vậy. Sớm biết như thế, bảo lục khinh. Thiên sinh hải sợ là căn bản sẽ không như vậy lộ mãng cường công huyết hải. Bất quá bây giờ nói những này đều đã vu sự vô bổ. Thanh không tăng quan tâm là, Ma Hoàng Trần Lạc Dương cùng huyết hải cái này nháo trò, đến cùng có quan hệ hay không? Nàng cảm thấy có quan hệ. Nếu không cái kia không có danh tiếng gì huyết tám thiên, nằm chắc thời cơ sẽ không như vậy tinh chuẩn, đúng lúc là Hồng Trần trước chiến thiên ma lại tìm Ma Hoàng, nhân thủ tinh lực hoàn toàn phân tán thời điểm. Nếu không không ngừng thương Long Đảo Chủ, Phụ Tăng Đảo chủ hai người đi vây công huyết hải, huyết hải gánh không được, huyết ám thiên còn không có vượt qua lệch trời liền bị người dết tiến đến, làm cái này cái bấy chẳng khác nào tặng không tính mạng. Người này, coi như không phải Trần Lạc Dương xếp vào tại trong biển máu cập ngầm, cũng chí ít cùng hắn có liên lạc, cùng quan hệ. Như vậy hiện tại, Trần Lạc Dương phải chăng trong bóng tối bởi vậy người trợ giúp hộ pháp. Hắn có thể hay không kỳ thật đến Phụ Tăng Đảo. Thanh không tăng trong lòng do dự. Phụ Tăng Đảo đại trận bị huyết ám thiên phá Huyết hà chiếm cứ phụ tang trong thời gian ngắn cũng không có đất lợi có thể ý vào. Nhưng huyết ám thiên bản nhân có thể lấy một địch thế chiến thứ 2 tháng 2 đại ma đạo cự đầu, thực lực cũng thực không thể lẽ thường phòng. Cổ thân giáo tổng đàn cùng phụ tăng đảo trước mắt cái kia càng khó bị công phá, sợ là còn muốn treo cái dấu hỏi. Độ khó chỉ là phụ, thời khắc mấu chốt đối với nàng càng ngày càng bất lợi, lại chọn sai, nói không chừng liền không có có lần nữa cơ hội. Man hoang vương hậu lâm vào lựa chọn buôn dầu có khác những người khác đồng dạng khó mà lựa chọn. Chạy ra Thiên Phong thành vệ siêu nhiên, nhìn xem chính mình thứ tử, thần sắc phức tạp. Vệ phong quỷ dạp trên đất, nói lời trong lòng, hắn tự hỏi thực sự hoan được hoàng. Sinh một cơn bệnh nặng về sau, chính mình vậy mà liền biến thành hồng trần bên trong người người kêu đánh u minh thần, đồng thời thân phận còn bại lộ ở trước mặt người đời. Gia tộc chạy ra đông chu, nguyên bản trời đất bao la, có không ít có thể đi chỗ, nhưng bây giờ lại trở nên giống như ôn dịch, mọi người tránh duy sợ không kịp. Đúng vậy a hắn hiện tại, chính là đại dịch. Hiện tại, cho dù giống lúc trước thương long đảo khu trục từ bằng đồng dạng, chúng ta vệ ra cũng khó có thể thoát thân, Đông Chu sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thế lực khác cũng không muốn cùng chúng ta dính líu quan hệ. Vệ siêu nhiên đáng chắc nhìn xem vệ phong. Vệ phong nhắm mắt lại, nửa ngày về sau chầm chậm mở ra, cha, trước mắt, khả năng chỉ có một cái biện pháp. Lời vừa nói ra, vệ siêu nhiên trầm mặc không nói. Một bên vệ linh, vệ tranh hai huynh đệ, đồng dạng chầm m Vệ phong lời nói biện pháp duy nhất, chính là từ người nhà họ vệ, giải quyết hắn, quân pháp bất vị thân. Duy chỉ có như thế, vệ ra mới có thể tẩy thoát liên quan. Vệ siêu nhiên trầm mặc sau một hồi lâu, nâng thương trầm chậm đứng dậy, nhị làng, những năm này cha chiếu cấu ngươi quá ít, là cha sai, thật xin lỗi. Hắn đi vào vệ phòng trước người. Vệ phong nhắm mắt lại. chương 687, vệ thị gia tộc. Nhắm mắt chờ chết vệ phòng chậm chạp không có đợi đến mũi thương đâm rơi. Hắn một lần nữa mở mắt ra, liền gặp tam đệ vệ tranh đứng ở một bên đưa tay bắt lấy phụ thân dơ lên cản thương. Vệ siêu nhiên nhìn xem vệ tranh, không nói gì. Vệ tranh khàn giọng nói, cha, lưu nhị ca một mạng. Huynh đệ các ngươi hưu hái, trong lòng ta rất là an ủi, nhưng đáng tiếc, coi như ngươi chịu một mạng đổi một mạng, cũng vô sự vô bổ, quyết định vận mệnh quyền lực không trong tay chính chúng ta, nếu như nói có, chính là hiện tại. Vệ siêu nhiên thanh âm chậm chạm, ta không động tay, nhị lang cũng khó thoát này kiếp Chúng ta toàn cả gia tộc, đều muốn cùng một chỗ bị mất, sinh tử không phải do chính chúng ta. Trước đây nghe nói Đông Chu Thiên Phong thành bên trong khả năng cất giấu một cái u minh thần thời điểm, vệ thị gia tộc trên giới tất cả đều đại hỷ, cảm giác nhà mình thoát khỏi Đông Chu giám thị khống chế phản đi ra cơ hội có thể muốn tới. Đợi cho Thiên Phong thành bên trong thật đại loạn, vệ ra liền không chút do dự phát động. Đông Chu xuất ưu minh thần, nhất định bị cái khác đại địch làm văn chương đến lúc đó bọn hắn cũng khó có năng lực đi nữa lùng bắt người nhà họ vệ. Đối với vệ gia mà nói, quả thật ngàn năm một thở tốt đẹp cơ hội. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, trông trông mong đi u minh thần vậy mà liền xuất hiện ở bọn hắn vệ gia, hơn nữa còn là trọng yếu nhất thành viên, cùng vệ siêu nhiên, vệ linh, vệ tranh phụ tử quan hệ như thế mật thiết. Vừa nghe được tin tức này thời điểm, vệ siêu nhiên chỉ cảm thấy phản phất bị trời đánh ngũ lôi, kém chút ngã xỉu ở thiên phong thành bên trong. Hắn tự nghĩ một đời nhất đại thành tựu không phải mình tu luyện tới trước mắt cảnh giới. Mà là vệ thị gia tộc đồng bộ phát triển lớn mạnh đến bây giờ. Mà hắn tiếp xuống hoành nguyện chính là vệ thị gia tộc có thể càng thêm lớn mạnh. Kết quả hiện tại lại lập tức đi đến con đường chết. Hiện tại bọn hắn như phản đồng chu, lúc trước có khả năng tiếp thu bọn hắn đầu nhập thế lực không có một cái sẽ còn chiếu cố bọn hắn, thậm chí sẽ tàn khốc hơn vây quét bọn hắn. Thanh như quan, man hoang, tiểu tây thiên, cực bác thiên chỉ tây tần hoàng triều thậm chí với cổ thần giáo này địa phương, không không như thế. Vệ siêu nhiên trước đó một mực vãng lai like cái kia lôi thôi đạo nhân, hắn hiện tại cũng tuyệt trông cậy vào, mặc kệ đối phương cùng Thanh Vi giới có quan hệ hay không, hiện tại cũng không thể tìm người rút bọn hắn vụng trộm tiến về Thanh Vi giới. Thanh Vi giới, đồng dạng sẽ tiêu sát Vũ Minh Thần. Các cái địa phương đều như thế, Vũ Minh Thần là công địch. Thế giới lớn, không có vệ phong trô dung thần, liên lụy phía dưới, bọn hắn vệ ra cũng giống như vậy. Vệ tranh ngăn ở vệ phong trước người, đối mặt phụ thân vệ siêu nhiên khẩn thiết nói ra, "Ma hoàng Ma Hoàng thậm chí tôn truyền nhân duy nhất, nếu như hắn chịu ra mặt giúp nhị ca cầu tình, chưa hẳn không có, có cơ hội. Vệ siêu nhiên cười khổ, nhưng mà, Ma Hoàng dựa vào cái gì muốn bốc lên làm tức giận trí tôn phong hiểm đến là chúng ta cầu tình đâu. Chúng ta nếu như là một môn bốn võ tôn chịu cùng một chỗ thần phục, có lẽ Ma Hoàng còn sẽ suy tính một chút, nhưng sinh tử huyền quan, lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. trưởng tử vệ linh lúc này lên tiếng, cha, ta nhớ được ngài đề cập qua, trong truyền thuyết trí tôn về U minh thần dụ lệ, Nội dung là thấy tức bát mà không phải thấy tức giết, đúng không?" Vệ Siêu Nhiên trong lòng hơi động một chút. Đã như vậy, nhị đệ ngoan ngoan đi gặp trí Tôn, thỉnh cầu lao nhân ra ông ta khoan thứ, hoặc khả năng có một chút hy vọng sống." Vệ Linh trầm giọng nói, "Ma Hoàng đúng là nhân vật mấu chốt, không nói mời hắn hỗ trợ nói rút, không có hắn ở giữa, chúng ta lại làm sao có thể nhìn thấy Chí Tôn? Chúng ta như thế nào đả động Trần Lật Dương?" Vệ Siêu Nhiên vẫn cau mày. Vệ Linh lắc đầu, trước gặp đến người lại nói Nhìn hắn sẽ mở cái gì giá, chúng ta đều đồng ý là xong, nếu như hắn cự tuyệt. Cái kia liền không có cách nào. Vệ gia đại lang nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rơi trên người đệ đệ mình. Vệ phong gật đầu, ta đã đem sinh tử không để ý, nếu mà bắt buộc, tùy thời đều có thể, chỉ cần có thể cứu mọi người liền đi. Vệ siêu nhiên cuối cùng thu hồi trường thương, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Vệ linh gật gật đầu, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Ở nơi đó, diện tích lãnh thổ bác ngát mây mưa xuất hiện, bầu trời nửa bên lập tức tối xuống. Vệ ra tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó Trướng Nhãn Pháp cuối cùng vẫn là không thể lừa qua Vũ sư thành tốc trí, đối phương lập tức lại một lần nữa phát hiện tung tích của bọn hắn đuổi theo. Ta sau đó liền đến. Vệ Linh lập lại một lần, chủ động hướng mưa kia mây nên đón. Vệ Tranh muốn nói lại thôi, vẻ phong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Trước mắt Cho dù vệ ra quân pháp bất vị thân, vệ phong chết rồi, địa phương khác dê nói, Đông Chu người lại chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn những này kẻ phản định. Bọn hắn muốn chạy thoát, chỉ có đem hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp. Vệ siêu nhiên không nói thêm gì, thu nạp tộc nhân, lập tức động thân, một chút thời gian đều không chỉ hoãn. Càng chậm trễ thời gian, vệ linh trố bất chấp nguy hiểm càng lớn. Đông Chu lần này tới người không phải phong ninh vương hứa khải tràn, thanh giang vương hứa mạch lại hoặc là trấn viễn đại tướng quân Hồ cương bọn hắn Nếu như là những này người, vệ gia phụ tử liên thủ bật hết hòa lực, trước mắt hoàn toàn có thể trái lại đánh bại bọn hắn. Không tính đông chu nữ hoàng ở bên trong, vệ gia hiện tại là áp đảo hoàng thất hứa ra đông chu thứ nhất cường tộc. Nhưng tới người là vũ sư thành thúc trí, Chí, đây chính là một chuyện khác. Cùng nữ hoàng đồng dạng, kia là cái vệ gia toàn bộ cao thủ tập hợp cũng đánh không lại đối thủ. Trước mắt có thể trốn mấy cái là mấy cái. Người nhà họ vệ rời đi, duy chỉ có vệ linh lưu ở tại chỗ. Mây mưa rất nhanh bao phủ cái này một mảnh thiên địa. Vệ Linh không có vận công tránh mưa, mặc cho mưa to nháy mắt đem áo quần hắn toàn bộ ướt nhẹp. Hắn chỉ là chuyên chú nhìn qua giữa không trung thành thúc chí thân ảnh. Khu khu thành thúc chí tay không ngừng đấm nhẹ chính mình đau nhức bả vai, lấy tu vi của ngươi thực lực, nếu như cùng vệ ra đại bộ đội tách ra đi, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại ngươi. Vệ Linh sắc mặt không có chút rung động nào, còn xin thành tiên sinh dơ cao đánh khẽ. Bây giờ cùng diện, ta cũng không thể không thận trọng xử lý. Thất lễ đừng trách. Thanh Túc Chí nói, mưa rào tầm tã lập tức thay đổi bộ dáng, mỗi một giọt nước mưa đều phản phất hóa thành từ trên trời giáng xuống lưỡi dao. Mà một mực yên lặng gặp mưa vệ linh trên thân, cũng buộc phát ra kinh người vừa lên, Phong Vân hội tụ, ngăn cản phía trên rơi xuống nước mưa. Hắn thương ra như rồng, thế như mãnh hổ, cuốn lên vô biên Phong Vân, công hướng Thanh Thúc Chí. Thanh Thúc Chí một bên tay kẹp lấy ố che mưa, một bên cùng vệ linh giao thủ. Một cái nữ hoàng phía dưới Đông Chu đệ nhất nhân, cùng trước mắt vệ thị gia tộc đệ nhất cao thủ, triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Song phương đại chiến, vệ siêu nhiên không dám quay đầu nhìn lại. Bên kia mưa cạnh, trong đám người có người nhà họ vệ mừng rỡ kêu lên. Vệ siêu nhiên nghe vậy sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, liền gặp mặc dù vẫn mây đen dày đặc, nhưng đã không gặp nước mưa rơi xuống. Kiến thức không đủ người tưởng rằng vệ linh chiếm thượng phong, tháng qua vũ sư thành tốc chí. Nhưng vệ siêu nhiên lại rõ ràng, kia là vũ sư cuối cùng mở ra trôi này giấy rách ô bộ dáng. Ô mở, mưa cạnh. Mở ô thành thúc chí, mới thật sự là đáng sợ hồng trần trước ba võ thánh, mới phát huy định phong lực lượng. Vệ siêu nhiên không đành lòng quay đầu lại nhìn bận điệu mang theo một đám tộc nhân đi đường. Mục đích của bọn họ, chính là cổ thần giáo chỗ thống ngự cương vực. Nhưng còn trên đường, hiện thực liền cho người nhà họ vệ đánh đòn cảnh cáo. Trước đây bọn hắn vội vàng đào mệnh, có chút tin tức thu hoạch con đường liền gián đoạn, rất nhiều tình huống không hiểu rõ, kết quả bây giờ một lần nữa thành lập tin tức con đường. Đầu thứ nhất tin tức cũng làm người ta số đổ. Lạc Nhật Sơn đại chiến về sau, Ma Hoàng Trần Lạc Dương chẳng biết đi đâu. Nghe đồn hắn cùng Diệp Thiên Ma một trận chiến về sau, mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng kết quả cuối cùng ba bại câu thương. Thiên Ma hạ Lạc mỗi người nói một điều, mà Ma Hoàng Trần Lạc Dương cùng nữ hoàng Hứa Nhược Đồng đều bản thân bị trọng thương, trước mắt đều đang tranh đoạt từng dây chữa thương. Ai trước thỏa đáng, liền rất có thể leo lên hồng trần bá chủ bảo tọa. Nhưng trái lại, cái này cũng là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Ma hoàng quật khởi mạnh như thế, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, cũng đều dẻ trừng sợ hãi kiên kỵ, thế là mọi người hiện tại phát điên hướng Trần Lạc Dương hạ lạc, thế nhưng là tất cả đều không thu hoạch được gì. Đối với Trần mẫu người đến nói, mọi người cũng không tìm tới hắn tự nhiên là tốt nhất. Nhưng đối với người nhà họ vệ đến nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng tin giữ. Bọn hắn nhất định phải tìm tới Trần Lạc Dương bản người mới được. Trước mắt cục diện này cùng U Minh thần đặc thủ, trừ Trần Lạc Dương bản nhân bên ngoài, không người nào có thể làm chủ Mặc kệ là cổ thần giáo vẫn là Yến nhiên sơn lại hoặc là hát thủy tuyệt cung, trước mắt đều không ai dám thu lưu bọn hắn vệ thị gia tộc, nhất định phải trần lạc dương bản nhân quyết định mới được. hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ vệ lòng người bàng hoàng thời điểm, có người chủ động tìm tới bọn hắn. Nhìn lên trước mặt lôi thôi đạo nhân, vệ siêu nhiên cảm thấy ngoài ý mớn, người, đến tột cùng đại biểu ai. Lôi thôi đạo nhân cười nói, đạo hưu cho rằng ta đến từ chỗ nào. Vệ siêu nhiên không cần nghĩ ngợi, thanh vi giới. đáng tiếc Đạo Hữu đơn sai. Trần Lạc Dương bán Hải đạo nhân phật thần, khỏe miệng ý cười càng dày đặc hơn mấy phần, đưa tay hướng lên phía trên bầu trời chỉ chỉ. Người nhà họ vệ ánh mắt lập tức tập trung tới. Vệ siêu nhiên thì đã khôi phục lại bình tĩnh, bất động thanh sắc, tiểu nhi hóa thân U Minh thần, thật không phải mong muốn, ngày ngày cầu nguyện, hy vọng có thể hướng trí tôn sám hối thành tội. Bán Hải đạo nhân mỉm cười, trí tôn ngày xưa có lời, U Minh thần thấy tức bắt, người phản kháng giết chết bất luận tội, nghe đạo hữu lời mới rồi. Lệnh Lang sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu chói, cũng không có ngoan cố chống lại dự định rồi. Vệ Siêu Nhiên gật đầu, "Cha con chúng ta bản liền định gặp mặt Ma Hoàng, người Ma Hoàng hướng chí tôn cho thấy tâm ý, hy vọng có thể cho chúng ta một cái chịu đòn nhận tội cơ hội." Hắn vừa nói, ánh mắt ngưng thần giò xét Bán Hải đạo nhân. "Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, chỉ là Ma Hoàng trước mắt bế quan chữa thương, bần đạo cũng không biết hắn thân ở phương nào, khi nào xuất quan." Bán Hải đạo nhân đáp. Vệ Siêu Nhiên chậm chậm thở ra một hơi. Đúng vậy à, không biết đạo trưởng nhưng có cái gì chỉ điểm. Hiển nhiên, hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm trước mắt lôi thôi đạo nhân. Mà đạo nhân đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là hướng lên bầu trời thi lễ, trí tôn lượng lớn uông hàm, như hiền phụ tử thật tâm thành, có thể có khả năng được trí tôn chiếu cố, ban thưởng các ngươi một cái cơ hội cũng chưa biết chừng. Vệ siêu nhiên trong lòng hơi động, tại chỗ dẫn vệ phòng, vệ tranh huynh đệ quỷ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu trí tôn khai ân. Sau đó Ngay tại hắn ngay dưới mắt, Vệ Phong bỗng nhiên không có dấu hiệu nào biến mất. Vệ Siêu Nhiên nhìn về phía Bán Hải đạo nhân, Bán Hải đạo nhân chậm chầm, chầm gật đầu, "Trí Tôn khai ân, hy vọng lệnh lang có thể nắm chặt cái này gặp mặt Trí Tôn cơ hội." "Tại Trí Tôn khai ân, cảm ơn đạo trưởng chỉ điểm." Vệ Siêu Nhiên thở ra một hơi thật dài. Mặt khác, về đạo hưu trưởng tử, Vệ Linh Vệ đạo hưu sự tình, Bần đạo cũng có nghe thấy, đạo hưu nén bi thương. Bán Hải đạo nhân lại tiếp tục nói, "Vệ Siêu Nhiên nghe vậy, nhắm mắt lại, Trầm mặc không nói. Chương 688: Giam lại. Đứng tại vệ siêu nhiên bên người vệ tranh, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, thật sâu túi đầu xuống. Huynh trưởng vệ linh thực lực tuy mạnh, nhưng mặt đối với Thiên Hạ Võ Thánh trước ba, có thể thời gian ngắn cùng võ tôn đấu vũ sư thành tộc chí, vẫn hung hiểm vô cùng. Vệ linh một lòng muốn chạy trốn, có lẽ còn có mấy phần thoát thân khả năng. Nhưng trước đó hắn nếu đã lưu lại đoàn hậu, liền mang ý nghĩa hắn từ bỏ chạy trốn dự định. Từ chiến đến cùng kết quả không có phát sinh kỳ tích. Vệ thị gia tộc tân sinh đệ nhất cao thủ thất hải tàng Long vệ linh, vẫn lạc tại vũ sư thành thúc trí tay. Nếu như lần này vệ phong gặp mặt trí tôn không thành, vệ thị gia tộc sợ sẽ muốn triệt đề đoạn tuyệt. Vệ siêu nhiên nhìn xem trước mặt hắn bán hải đạo nhân, đừng nhìn đối phương đứng tại rất hòa thuận bộ giáng. Nếu như trí tôn dung không được vệ phong, cái này lôi thôi đạo nhân khả năng ngay lập tức sẽ trở mặt động thủ, đối bọn hắn còn lại người bất lợi. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Trước mắt bán hải đạo nhân so với bên trên lần gặp gỡ thời tựa hồ lại có chỗ tiến bộ, thực lực để hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Xa nhớ ngày đó Tây Tần Úng Nguyệt Sơn mạch bên trong mới gặp lúc, bất quá ngắn ngủi 3 thời gian 2 năm, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, khiến người như ở trong mơ. Nguyên lai đạo trưởng, cũng là trí tôn cao túc, lúc trước thật sự là thất kính. Vệ siêu nhiên trầm dãi nói, bán hải đạo nhân lắt đầu, cái này bần đạo cũng không dám khi, bần đạo bất quá là được trí tôn thưởng thức, tại trí tôn môn nghe theo con trước Làm chút chuyện nhờ và mà thôi, trí tôn truyền nhân, chỉ có ma hoàng. Vệ siêu nhân nói, bất kể nói thế nào, đều muốn nói cảm tạ giải trưởng nghĩa tướng trợ cha con chúng ta. Hắn hơi dừng một chút về sau, hỏi tiếp nói, đạo trưởng, là phụ trí tôn dụ lệnh, đến tìm cha con chúng ta sao? Cái này ở trong liên lụy đến, bán hải đạo nhân đột nhiên xuất hiện, như thế nào tìm đến đám người bọn họ. Bán hải đạo nhân mỉm cười, không có lên tiếng. Lúc này, người nhà họ vệ bên trong. Có cái bảng chi con cháu sợ hai đứng ra, gia chủ. Không cần nhiều lời, vệ siêu nhiên đã minh bạch, hắn không có trách cứ cái kia bảng chi con cháu, chỉ là lần nữa hướng bán hải đạo nhân gật gật đầu, đa tạ đạo trưởng. Chỗ nào, chỗ nào. Bán hải đạo nhân mỉm cười, bần đạo cũng chỉ là nghĩ là hiền phụ tử mưu cái cơ hội, cuối cùng vẫn muốn trí tôn khai ân mới được. Vệ gia phụ tử nghe vậy, lập tức lại lo được lo mất. Lúc này, vệ phong một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Nhị ca. Vệ tranh liền vội vàng tiến lên. Vệ phong khoát khoát tay, ta không sao. hắn hướng vệ siêu nhiên bẩm bảo nói, cha, tha thứ ta về sau không thể lại tại ngài đầu gối trước tận hiếu. Vệ siêu nhiên không nói gì, vững vàng nhìn xem con của mình. Vệ tranh thì lớn kinh, cho rằng vệ phong cuối cùng tính mạng khó đảm bảo. Vệ phong an ủi nói ra, trí tôn khoan dung độ lượng, lưu tính mạng của ta, chỉ là ta về sau lại khó tại hồng trần đi vào trong động Nhị ca, người muốn đi đâu? Vệ tranh lo lắng mà hỏi. Thế giới khác, cũng dùng không được U Minh Thần A. Vệ phong giải thích nói, không phải đi thế giới khác, mà là tiếp xuống liền lưu tại trí tôn trong động phủ, chờ đợi trí tôn xử lý. hắn thở dài một tiếng, dạng này kỳ thật cũng tốt, cùng ta hợp nhất U Minh Thần, tên là đại dịch, chỗ đến, ôn dịch liên tục xuất hiện, đất chết vạn giảm tất nhiên khiến chúng sinh đồ thán, mọi người muốn trừ bỏ U Minh Thần, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, hiện tại ta có thể lưu lại một mạng, lại không nguy hại thương sinh thực sự là sin Vệ tranh phản kháng nói, ta quan nhị ca ngươi vẫn chưa mất đi thưởng tính đồng lý trí, dù hóa thân thành ưu minh thần, nhưng lực lượng này ngươi nên có thể tự điều khiển, chỉ cần ngươi chính mình không muốn, như thế nào lại thai hỏa chúng sinh. Vệ phong trầm mặc, sau một lúc lâu gần như thì thầm, thanh âm nhẹ đến cơ hồ khó mà nghe rõ, sợ là sợ. Ta nghĩ a Vệ tranh ngạc nhiên, một bên vệ siêu nhiên lông mẩy khóa gấp, liền bán hải đạo nhân cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Ta bản thân đương nhiên không muốn. vệ phong cười khổ Nhưng ở cái kia một cơn bệnh nặng về sau, ta thỉnh thoảng sẽ từ đấy lòng sinh ra ý niệm. Phá hoại, giết chóc thậm chí là muốn hủy diệt trước mắt hết thể ý niệm. Hắn ngừng đầu phụ thân của nhìn mình cùng huynh đệ, hiện tại, ta còn có thể áp chế, nhưng ta cảm giác, cái này xung động càng ngày càng mạnh liệt, ta cũng không biết mình tương lai lại biến thành cái dặn gì. Bán hải đạo nhân lúc này nói ra, liền bần đã biết, hóa thân đủ minh thần, cũng không phải là bị đoạt xá. Vệ phong gật đầu, ta cảm giác cũng không phải... Ngược lại càng giống là, càng giống là tư tưởng của mình ý niệm, đối với thế giới cách nhìn đang từ từ cải biến, từ trong đáy lòng cho rằng đây chính là đúng, đây mới là nên làm sự tỉnh. Theo thực lực tu vi đề thăng, ngươi năng lực tự kiểm chế, hẳn là cũng sẽ đề thăng, chỉ cần ngươi có thể từ đầu đến cuối khống chế chính mình, áp chế trong lòng lệ khí hương niệm, ngươi liền vẫn là ngươi. Vệ siêu nhiên lúc này trầm giọng nói, thương long đảo từ bằng, thứ 18 cảnh cảnh giới, trước đó cũng ẩn tàng thân phận không vì người phát giác. Nếu là trở nên thị sát khó mà tự điều khiển, tạo thành đại đồ sát, lúc trước tất nhiên vô pháp che giấu thân phận, hắn có thể làm được, nhị lăng ngươi đồng dạng có thể. Vệ phong thì tựa hồ có chút không có lòng tin, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra tiếu dung, hài nhi Cẩn tuân dạy bảo. Trần Lạc Dương ở một bên thông qua bán hải đạo nhân thị giác thờ ơ lạnh nhạt đối với cái này lại ôm thái độ hoài nghi. Là, không sai, từ bằng nhìn cũng không thị sát. Còn có cảnh giới thực lực tu vi cao hơn người nào đó. Chí ít nhìn từ bề ngoài cũng đồng dạng có thể tự điều khiển. Nhưng nếu như thời gian tiếp tục đẩy về sau rời đâu? Nếu như nói hiện bây giờ lục giới trí tôn kiên kỵ U Minh Thần, là không muốn chính mình địa vị gặp dao động, cái kia lúc trước thời đại thượng cổ Hy Hoàng Đâu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mệnh để phụ mang hóa thân U Minh, cuối cùng mới không làm sao vì đó sao? Trần Lạc Dương trong lòng lấp đầy nghi vấn. Lúc này hắn liền không khỏi lần nữa nhớ tới Trần Sơ Hoa, đối phương trước mắt nhìn qua cũng không thị sát lý trí tỉnh táo Nhưng năm đó nhập huyết hà, hóa thân huyết minh hoàng, cùng cái này có quan hệ hay không đâu. Trước mắt về U minh thần biết nghe thấy, vẫn là thực sự quá ít. Trước mắt cái này có thêm một cái bạch lao chuột, lại chậm rãi quan sát đi. Trần lạc dương suy tư, mà bên kia vệ phong thì có chút trầm mặc, sau đó một lần nữa mở miệng, ta không muốn nguy hiểm chúng sinh, nhưng đại ca thủ, ta tuyệt sẽ không quên. Chỉ là từ nay về sau lưu tại trí tôn bên người, cử chỉ toàn từ trí tôn định đoạn chẳng biết còn có hay không cơ hội vì đại ca báo thủ. Nhị ca lại an tâm theo trí tôn tu hành, ta tu luyện có thành tựu, chắc chắn đi tìm vũ sư. Vệ tranh thở ra một hơi thật dài, chỉ đáng hận đồng chu cái kia hôn quân được nhân hoàng truyền thừa, thực lực quá mạnh, chúng ta cũng chỉ có làm hết mình an thiên mệnh, chỉ hy vọng ma hoàng lần bế quan này bình an, đại hắn xuất quan, chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội. Chư vị muốn tìm nơi nương tựa ma hoàng dưới trướng, tự đều có thể, bất qua dưới mắt nhớ lấy không muốn đi cổ thần giáo tổng đàn Bán hải đạo nhân lúc này nói ra, man hoang vương hậu thanh không tàng, lại đến cổ thần giáo tổng đàn, lần thứ hai tiến đánh, nơi đó trước mắt chính tại đại chiến. Vệ siêu nhiên ôm quyền, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm, chỉ là trước mắt chúng ta chính gặp truy sát, cần tìm cái chỗ. Được trí tôn khai ân, lưu nhị lang một mạng, nhưng còn cần rộng tuyên người trong thiên hạ biết mới lả. Bần đạo nói chuyện, không có ma hoàng như vậy có thể làm người trong thiên hạ tin phục. Bán hải đạo người cười nói. Bất quá trí tôn xem ra cố ý để lệnh lang chính mình tiến về động tiên, chỉ cần nói rõ điểm này, tin tưởng những người khác nhất thời ở giữa không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhiều lắm là tùy hành giám thị. Không có vệ phong chuyện này, cái khác đại đa số người trước mắt liền không để ý tới vệ thị gia tộc, chịu dung nạp thế lực của bọn hắn cũng sẽ biến nhiều, bất quá bọn hắn vẫn là quyết định đầu nhập ma hoàng. Duy nhất còn có thể truy kích chính là đông chu cao thủ. Vệ phong là mang tội chi thân, tương đương với đi trí tôn cửa ngồi sổn cấm đoán. Nhưng không có giúp đỡ vệ ra tư cách Đông Chu tự nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì Bần đạo Cùng hiền phụ tử đi một lần Trên đường mọi người tương hỗ chiếu khán về đạo hưu định như thế nào Bán hải đạo nhân mỉm cười Đông Chu nữ hoàng cùng hạc tiên không đến Những người khác chúng ta có thể ứng phó một hai Vệ siêu nhiên nghiêm mặt nói Đạo trưởng đại ân Suốt đời khó quên Cái khác người nhà họ vệ đều dối rít nói tạ Bán hải đạo nhân đáp lễ Đạo hưu không cần phải khách khí Vệ tranh lo lắng Ma Hoàng trước mắt chẳng biết đến tột cùng như thế nào. Không lo lắng không được. Trí tôn thường xuyên không để ý tới chuyện nhân gian. Nếu như Ma Hoàng cùng thiên ma vẫn lạc, cái kia hồng trần bên trong liền có thể là đông chu nữ hoàng bình định cắn khôn, bọn hắn vệ ra lại không nơi sống yên ổn. Bần đạo cũng không biết. Bán hải đạo nhân lắc đầu. Vệ siêu nhiên nhìn xem vệ phòng, sau đó lại nhìn xem bán hải đạo nhân. Có lẽ, Ma Hoàng đã trở về trí tôn động thiên bên trong, an tâm tính dưỡng chữa thương. Bán hải đạo nhân nhìn quanh bốn phía Tựa hồ là suy tư một chút về sau, nhẹ nhàng lắp đầu, theo bần đã biết, ma hoảng cũng không tại trí tôn nơi đó. Người nhà họ vệ trên mặt đều biến sắc.